gõ cửa ngoại liền nhìn đến Vân Y Lí Tú ngồi ở chính sảnh ghế trên chờ Vân Hằng Yên cất bước tiến bích tuyển cư chính sảnh đại môn đỉnh đầu một cái thao đồng thừa nước lạnh đột nhiên không kịp phòng ngừa liền đâu đầu trực tiếp bát xuống dưới Vân Hằng Yên nghiêng người chạy nhanh một làm hữu quyền nắm chặt lập tức chém ra đi này thao đồng mang theo không đảo sạch sẽ thủy trực tiếp buôn Vân Y Lí Tú thân mình bay qua đi không kịp trốn tránh Vân Y Lí Tú thật thật tại tại bị thao đồng cấp tạp trúng bụng thủy còn bát vẻ mặt một bên thanh toàn đều dọa choáng váng trong tay bắt lấy khăn. Không biết là trước cấp Vân Y Thí Tú lau mặt vẫn là lau mình. Vân Y Thí Tú ôm bụng, chính mình trong lòng bực bội cũng không dám ngẩn đầu xem Vân Hàn yên mặt. Nếu thật sự đối thượng tầm mắt, nhưng thật ra như thế nào nói này buồn thủy từ đâu tới đây đâu. Vẫn là thanh toàn cơ linh, chỉ vào ngoài cửa liền giống tiến vào một cái nha đầu, đồ hập xuống nói, ngươi là phụ trách quét tức nhà ở, cư nhiên có người hạ như vậy thủ đoạn thai hỏa nhị phu nhân, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Liên ly ca đều cảm thấy này cũng quá giả. Này thao đồng đặt tại trên cửa, tuy là Vân Y Lý Tú sần ngồi không chú ý, cũng là từ đại sảnh xem đến, như thế nào liền thành người khác hám hại. Bất quá mộ khinh nam không ở, Vân Hàng Yên cũng không hảo đem Vân Y Lý Tú lăn lộn quá kỳ cục, nhìn nhìn Vân Y Lý Tú ôm bụng nói không nên lời lời nói, liền đối với thanh toàn nói, ngươi vẫn là chạy nhanh đi tìm cái đại phu cấp chắc phi nhìn xem, ta xem nàng tìm ta tựa hồ cũng không có gì việc gấp, chờ nàng hoãn lại đây rồi nói sau. Dứt lời lạnh mặt ra bích tuyển cư đại môn. Thanh toàn nhìn Vân Y dưới tú, lại suốt ruột, lại không giúp được gì. Đành phải chạy ra đi kêu đại phu. Này bích tuyển cư sai xử hạ nhân cũng liền 4 năm cái, vừa rồi đều bị Vân Y dưới tú chi khai. Trước mắt cũng chỉ có thể thanh toàn chính mình chạy đi tìm đại phu, không có biện pháp khác. Vân Hàng Yên trở lại chính mình nhà ở, sửa sửa quần áo ngồi xuống, ly ca ở một bên có điểm khó chịu. Vương Phi, ta xem nhị phu nhân hôm nay chính là ý định, này đó bị hỏi thủ đoạn đều khiến cho ra tới, cũng không biết nàng như thế nào tưởng. Sẽ không sợ Vương ra trở về hỏi trách nàng sao Vân Hàng Yên trên mặt lạnh lùng cười nói Hôm nay nàng cũng được giao hấn Về sau chúng ta tiểu tâm là được Trước mắt nàng chính là ta phụ thân tắc lại đây Cũng không thể làm quá rõ ràng Kỳ thật chính là cố kỵ Vân Tân Giao Bằng không Vân Hàng Yên đã sớm có thể đem nàng tìm cái cớ đuổi ra đi chương 73 tắc tình tao cự Vân Hàng Yên từ trên xuống dưới xử lý một phen Vân Phủ Quả nhiên hợp với mấy ngày trong Phủ đều ngừng nghỉ thực một ít phía trước có chút soi mói nô tài cũng đều đối vân hàn yên kính cẩn rất nhiều sau lưng rất nhiều người đều đối cái này có dung com liêu chủ mẫu dơ ngón tay cái lên nói trắng ra là những người này đơn giản chính là muốn nhiều tránh điểm bạc dưỡng ra, vân hàn yên đều không phải là một mặt chấn ép mà là thưởng phạt phân minh đại gia được chỗ tốt an phận làm việc nhưng thật, gia nhất thời cũng quá tự tại chính là vân y tú cũng không như thế tưởng thật vất vả nghĩ biện pháp gả đến vương phủ tới trước sau ở vân hàn yên vị phân ép xuống không nói Hiện tại liên quan này đó hạ nhân đều đối cái này nhị phu nhân có điểm kinh thường, có người là xem nhẹ, lè nói nhị phu nhân không được sủng, có người là cảm thấy vẫn là chủ mẫu có như thế, nhị phu nhân vẫn là sợ chủ mẫu một đầu. Nói như vậy, nghe nhiều, Vân Y Tú liền càng thêm cáo giận lên. Mộ khinh nam vội qua một thời gian, cũng cực nhỏ đến bích tuyển cư, cơ bản chính là lễ tiết tính lại đây xem một cái, uống không xong một chén trà nhỏ liền đi rồi. Như vậy thể diện, cũng là nhìn Vân Tần Giao mặt mũi mới cho. Vân y dĩ tú tổng không hảo trở về cùng phụ thân nói mộ khinh nam không thượng chính mình giường nói như vậy, chỉ có thể chính mình trong lòng nín thở. Thanh toàn xem vân y dĩ tú ngày ngày dầu dĩ không vui, liền cho chính mình chủ tử ra chủ ý. Nay từ trước đến nay nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách tầng xa, đơn giản chính là chủ động điểm sự tình. Làm gì không thể chủ động hướng vương gia kỳ hảo, chính mình cũng hạ điểm công phu, chẳng lẽ không tới một chút vương gia chiêu cố. Vân y dĩ tú cảm thấy lời này có lý liên bắt đầu thu xếp lên, tái chế tân váy áo, lại tuyển một bộ tinh mỹ trang sức, làm thanh toàn giúp chính mình trang điểm mình diễm động lòng người một ít, khiển người đi tiền viện lúc nào cũng hỏi thăm, nhìn xem vương gia khi nào hồi phủ. chờ mãi chờ mãi, tả mong hữu mong, mãi cho đến dùng xong cơm chiều, tốt xấu tiền viện truyền đến tin tức, nói vương gia mới từ vùng ngoại thành quân doanh tuần tra trở về, xuống ngựa đang muốn bảo phủ, vân y tú chạy nhanh làm thanh toàn đi thỉnh vương gia. thanh toàn được phân phó, chạy chậm tới rồi tiền viện. Vừa lúc gặp được chuẩn bị đi thanh tâm các mộ khinh nam. Vương gia, nhị phu nhân thỉnh vương gia rời bước bích tuyển cư. Hôm nay nhị phu nhân vẫn luôn thân mình có điểm không dễ chịu, cũng không biết là nơi nào vấn đề, thỉnh đại phu cũng nhìn không ra cái gì, vương gia vẫn là chạy nhanh đi xem đi. Mộ khinh nam mày nhữ một chút, nếu đại phu đều nhìn không ra cái gì, đó chính là không có việc gì, buồn vương đi lại có thể như thế nào. Thanh toàn biết mộ khinh nam khẳng định sẽ chối từ, chạy nhanh phụ cận một bước lại quỳ xuống đất phục bái nói. Nhị phu nhân đơn giản chính là bốn năm vương gia thật lâu sau, có lẽ vương gia đi gặp, nhị phu nhân thì tốt rồi. Còn thỉnh vương gia rủ lòng thương tiểu thư nhà ta một mảnh thanh tâm. Mộ khinh nam trầm ngâm một chút, trên người nhung trang còn không có tới cập nghỉ ngơi, giờ phút này kỳ thật hắn cũng có chút mệt mỏi. Hôm nay ở trong quân nghị sự nửa ngày, lại vướng bận vân hà yên, tưởng gấp trở về nhìn xem, liền vội vàng vội vội rụt ngựa trở về phản, chính là mới vừa tiến sân, lại bị thanh toàn ngăn cản, trong lòng không khỏi có điểm ẩn ẩn bực bội. Vương gia, nhị phu nhân cũng chỉ là hy vọng ngài có thể qua đi xem một cái, cũng không sẽ trì hoãn hồi lâu, còn thỉnh vương gia rời bước. Thanh toàn đầu thấp thấp phục đi xuống, mộ khinh nam trong lòng cũng có chút không đành lòng. Kỳ thật đây là thanh toàn xem chuẩn mộ khinh nam mềm lòng, tới trong phủ tuy rằng thời gian không nhiều lắm, nhưng là thanh toàn lại cực có tâm cơ cùng một ít hạ nhân hỏi thăm vương gia yêu thích, thói quen, ngày thường tính nết, thường xuyên qua lại, mộ khinh nam mặt lạnh thiện tâm tính tình, cũng bị nàng cân nhắc cái 8 9 10 Hôm nay hạ cái này khổ nhục kế, nghĩ đến Mộ Khinh Nam là sẽ không chối tử. Quả nhiên, Mộ Khinh Nam do dự một chút, phất tay làm tùy thân trung phong đi theo Vân Hàng Yên nói một tiếng, chính mình đi một chuyến Bích tuyển hướng cư liên hồi, sau đó theo thanh toán hướng Bích tuyển hướng cư phương hướng đi. Vân Y gì tú thật thật là vì muốn đến một tia Mộ Khinh Nam chú ý hạ đại công phu, vốn dĩ làm người lượng thân đặt làm quần áo, là truyền thống cao cổ cân vạt giải hoa thay đổi dần váy dài, chính là nàng sợ hiện không ra chính mình dáng người tuyệt đẹp là may và cho chính mình chuyên môn đem cao cổ hàng đến thấp không thể lại thấp, còn đem nguyên liệu đổi thành lụa mỏng mỏng liêu, ngày thường ăn mặc bên trong bộ cái bên người quần áo nhưng thật ra cũng không có trở ngại, chính là hôm nay Vân Y Lệ Tú lại là trực tiếp trần chuồng xuyên cái này lụa mỏng váy, bảy cái liêu nhân tư thế nằm ở nội thất giường thượng. Mộ khinh Nam tới rồi bích tuyển cư thời điểm mới vừa vào cửa liền nhìn đến như thế hương diễm một màn, một thân lụa mỏng bọc thân Vân Y Lệ Tú nằm nghiêng ở giường thượng, tóc đen như mây, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Trắng non khuôn mặt thượng, một mảnh nhàn nhạt son phấn bừng khai yên hà, tư thế này xem qua đi, toàn bộ thân mình đường cong tất lộ, lụa mỏng váy phúc ở trên người, đảo so không mặc còn nhiều ba phần liêu nhân. Trong phòng điểm vị ngọt thanh đu hương liệu, ánh đèn cũng cố tình điều tối tăm chỉ cần góc tường một chản phát ra mở nhạt nhẹ lay động ánh đến Hết thảy, đều thực hoàn mỹ. Ít nhất ở vân y duy tú xem ra, như vậy tình cảnh, có thể không động tâm, chỉ sợ cũng chỉ có thể nói người này không phải nam nhân. Chính là... Mộ khinh nam sắc thật không nhúc ních tâm. Vân y dị tú đoán chúng sở hữu, nhưng là không có đoán chúng chính là, mộ khinh nam không thích nàng, không thích thậm chí là chán ghét nàng. Nhiều này hẳn nhất, trước mắt hết thảy, liền thành phấn hồng bộ sương khô, sở hữu hết thảy đều không có ý nghĩa. Mộ khinh nam bước vào nội thất, vốn di cho rằng vân y dị tú ngày họp kỳ ngại ngại lại đây làm lũng chơi sủng, chính là không nghĩ tới, lại bày như thế vừa ra, làm người. dễ thởm. Đối, mộ khinh nam trong lòng cái thứ nhất dần hiện ra từ chính là ghê tởm. Hắn cũng từng cùng Vân Hàn Yên thân mật khăng khít, kia một khắc làm như có một ông thanh lệ lệ nước đá ở trong lòng Hoa Khai, lại tươi mát lại di người, kia hồi lâu chưa từng thân cận nữ nhân tình cảm mãnh liệt đều dung tiến này một ông nước ao chung. Chính là trước mắt nhìn đến Vân Y Dià Tú, Mộ Khinh Nam chính là cảm thấy có một loại tới rồi hồng tụ cách nhìn đến nơi nào Tú bà cùng kỹ, nữ cảm giác này hết thể cố tình làm người hít thở không thông, trong lòng phiền muộn. Mộ Khinh Nam chau mày, trầm giọng hỏi Ngươi không phải thân mình không thoải mái sao? Này lại là làm cái gì? Vân y dì tú lại không lưu tâm đến hắn trên mặt biến hóa. Doanh doanh đứng dậy tiến đến mộ khinh nam bên người. Đôi tay đáp thượng bờ vai của hắn. Yêu đà nói, vương gia, thiếp thân chính là tưởng nghiệm vương gia. Chẳng lẽ, vương gia không tưởng nghiệm thiếp thân sao? Nói còn đem chính mình thân mình. Chính mình mặt hướng mộ khinh nam trên người dán qua đi. Mộ khinh nam còn không có rỡ xuống nhung trang. Vân y dì tú chịu đựng chính mình thân mình dán lên đi lạnh le Mạnh mẽ làm ra một cái mang cười biểu tình ra tới. Ta xem ngươi dường như cũng không có gì sự. Mộ khinh nam về phía sau lui một bước, đem vân y tú đẩy ra, lại xoay người đối với bên ngoài hô một tiếng, người tới. Thanh toàn không biết đã xảy ra cái gì sự, chỉ cần chạy nhanh trọn mảnh đi vào. Các ngươi chủ tử xác thật có điểm không thích hợp, ngươi đi thỉnh kinh thành tốt nhất đại phu tới, cấp nhị phu nhân nhìn xem, yêu cầu lấy cái gì dược, cùng quản gia lánh bạc là được. Chương bảy mươi tư vân nếu liên chủ ý. Nghe xong mộ khinh nam cái này lời nói, vân y lý tú cái mũi đều sắp khí hoài, chính mình như thế khổ tâm trang điểm, tiểu Kiều nhu nhu như thế nói chuyện, liền đổi lấy một câu xem bệnh. Mộ khinh nam cũng không tính toán để ý tới nàng, lưu lại ngốc lăng trụ vân y lý tú, cùng một bên thanh toàn, lo chính mình ra bích tuyển cư đại môn. Bên ngoài trung phong hướng vân hàn yên bẩm báo xong, đã trở về chờ chủ tử, trung phong từ trước đến nay biết nhà mình chủ tử tâm tính, lường trước sẽ không đãi lâu lắm, quả nhiên không một hồi liền ra tới. Vân Y Lý Tú nghe bên ngoài tiếng bước chân xa, trong lòng một trận mất mát, á hét to một tiếng, sợ tới mức bên cạnh Thanh Toàn một giật mình. "Đại tiểu thư, người không sao chứ?" Thanh Toàn chạy nhanh qua đi nâng, Vân Y Lý Tú đã bị chọc tức mất lý trí, tức giận xoay người đèm trên bàn phóng điểm tâm cùng chén rượu đều đẩy ngã đến trên mặt đất, còn nắm lên trang đài thượng ngọc châm dương tay muốn quăng ngã. Thanh Toàn một phen đoạt quá nhà mình chủ tử trong tay ngọc châm, đỡ Vân Y Lý Tú đến mép giường ngồi xuống, đổ một chén trà nóng tiến vào. "Tiểu thư, Ngươi đừng nóng giận, thức điên chính mình thân mình liền không đáng. Hôm nay vương ra đi liền đi rồi, tóm lại chúng ta còn ở cái này trong vương phủ, tương lai còn dài, phải làm lâu dài tính toán mới là. Nghe thanh toàn này một phen khuyên đủ, vẫn y Lý tú trong lòng bực bội cũng chậm rãi đi xuống, chỉ còn lại có lòng tràn đầy đầy bụng thất vọng cùng mê mang, nghĩ nếu là mẫu thân lưu thị ở nói, tất nhiên không phải là hiện nay cái dạng này. Thanh toàn, ngươi nói, ta nơi nào làm không tốt, vương ra như thế nào liền không xem một cái liền đi rồi đâu. Ta nên làm sao bây giờ? Nên làm sao bây giờ đâu? Nói, Vân Y Lý Tú trong mắt ẩn ẩn dương dưng. Đều là nữ nhân kia, đều là bởi vì nàng. Vân Y Lý Tú nghĩ, vốn dĩ đây là chính mình nhân duyên, vốn dĩ này cũng nên là chính mình phu quân cùng chính mình vương phi chi vị, liền bởi vì cái kia ti tiện nữ nhân mới có thể lưu lạc đến hôm nay nóng nỗi, nàng đáng chết, chính là đáng chết. Trong lòng như thế nghĩ, Vân Y Lý Tú đôi tay gắt gao dao nắm, móng tay bắt tay bồi véo đỏ đều không tự giác. Thanh Toàn chạy nhanh đi lên trước, khuyên Giải An ủi nói: Tiểu thư, ta xem chúng ta cũng đừng luôn là ở chỗ này chính mình miên man suy nghĩ. Dị vãng đều là có phu nhân ở thời điểm, sự tình sẽ có biện pháp. Ta xem không bằng chúng ta trở về một chuyến, ngày mai hồi phủ gần nhất giải sầu, thứ hai cũng có thể cùng phu nhân cùng nhau ngẫm lại biện pháp. Vân Y Dị tú nhìn xem Thanh Toàn, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. ở cái này trong vương phủ, nàng như thế nào đều là đấu không lại Vân Hằng mộ khinh nam rõ ràng chính là thiên hướng nàng. Chính mình tứ cô vô thân, muốn giành được điểm chính mình vị trí, còn cần tiếp theo phiên công phu mới được. Bên kia, mộ khinh nam trở về thanh tâm cát, vào cửa liền trước tá trên người giáp trụ, đem ý đi trang sửa sang lại một chút, lúc này mới đến nội thất đi xem Vân Hàng Yên. Vân Hàng Yên ngày thường ngủ sớm, mộ khinh nam nghĩ, vừa rồi làm trùng phong lại đây truyền lời, nói vậy Vân Hàng Yên sẽ cho rằng chính mình tối nay túc ở bích tuyển cư không trở lại, lúc này hẳn là đã ngủ đi. Tay chân nhẹ nhàng vào nội thất, lại chỉ thấy vân hàng yên cầm một quyển thư ở dưới đèn lẳng lặng nhìn thanh nhã tô trang một đầu tóc đen bị ánh đèn chiếu lưu tại trên tường thật dài bóng dáng khuôn mặt như mặt nước điềm đạm son phấn chưa thi lại lộ ra một cổ mê người dài lâu ý nhị ra tới mộ khinh nam không cấm rửa cửa xem ngây người vân hàng yên nhìn một hồi dương mắt nhìn đến mộ khinh nam cư nhiên ở cửa châu vẫn luôn đứng liền cười nói vương gia đây là muốn sửa làm môn thần a như thế nào không tiến vào chỉ là đứng ở nơi đó nhìn đến vân hàng yên trêu đùa chính mình. Mộ khinh nam chính chính xác, ho nhẹ một tiếng che giấu hạ chính mình xấu hổ, chậm rãi dạo bước đến Vân Hàn Yên bên người. Vương gia hôm nay như thế nào không có túc ở bích tuyển cư, không phải nói bên kia trong viện thân mình không thoải mái, muốn Vương gia qua đi nhìn xem sao. Vân Hàn Yên vương quyển sách trên tay, túi lầu nói. Kỳ thật trong lòng ngẫm lại cũng biết, có thể là bao lớn sự tình, một hai phải Vương gia qua đi mới có thể hảo. Đơn giản chính là làm ra vẻ thôi. Không có gì, đã làm người đi tìm đại phu. Khả năng chính là suy nghĩ nhiều Mộ khinh nam không nghĩ nhắc lại chuyện vừa rồi Vốn dĩ trở lại thanh tâm các sau Nhìn đến Vân Hàn Yên trong lòng thoải mái điểm Chính là nhớ tới vừa rồi một màn Ngược lại là một trận bực mình Không có việc gì liên hảo Vương gia cũng không cần chú ý Nghĩ đến nàng là cảm thấy một người buồn Mới muốn vương gia qua đi bồi Vương gia mỗi ngày túc ở thanh tâm cắt Rốt cuộc có người trong lòng sẽ không thoải mái Đây đều là buồn vương sự Cùng người khác có cái gì tương quan Người làm tốt người vương phi không cần lo cho mặt khác. Mộ khinh nam trong lòng có điểm keo kiệt buồn, như thế nào nữ nhân này chính là bãi bất chính chính mình thân phận đâu. Vân Hàn Yên cười nói, kia vương ra nhưng thật ra giáo giáo ta, ta nên như thế nào làm mới là làm tốt ta cái này vương phi a. Nói đứng lên, đang muốn đến nơi xa tắt rớt một chản ánh nến, không ngờ mới vừa đứng dậy, mộ khinh nam liền từ phía sau đem nàng chặn ngang một ôm, rộng lớn ngực gắt gao đè nặng nàng, ưu đảm con ngươi nháy mắt trở nên thâm thúy khó phân biệt. Độc thuộc về mộ khinh nam áp bách hơi thở đánh út về phía Vân Hàng Yên, Vân Hàng Yên gương mặt từng đỏ, hơi hơi quay mặt đi. Mộ khinh nam tiếng nói khàn khàn ở Vân Hàng Yên bên thai nhẹ nhàng nỉ non một câu, như vậy, đó là... Nói đem Vân Hàng Yên phóng tới mép giường dèm chướng rơi xuống, bên ngoài ánh trăng chính viên. Tới rồi ngày thứ hai, Vân Y Lý Tú cùng Vân Hàng Yên thông báo một tiếng, trở về Vân phủ thăm viếng. Vân Hàng Yên nhưng thật ra cũng không hỏi nhiều, rốt cuộc chính mình không nghĩ trở về. Nhưng là vân y y tú chính là có cái tâm tư rất nhiều mẫu thân ở bên kia trong phủ đâu, thường nghĩ trở về giao lưu một chút, đảo cũng là bình thường. Vân y y tú ngồi xe ngựa trở về vân phủ mới vào cửa liền chạy nhanh hỏi quản gia chính mình mẫu thân có ở đây không. Vừa vận lưu thị đi chùa dân hương còn không coi trở về, vân y y tú vừa thấy chính mình chỉ sợ ngày đó là không thể đi trở về, liền an bài thành toàn cho chính mình thu thập nhà ở, ở nhà mẹ để trụ thượng một ngày lại hồi, mới vừa hướng hậu viện đi. Liên gặp Vân Nếu Liên mang theo nha hoàn ở hậu viện hoa viên nhỏ ngắt lấy hoa chi, nhìn đến Vân Y Tú trở về, cười khanh khách đi lên chào hỏi. Đại tỷ như thế nào có rảnh đã trở lại, cũng không trước tiên thông báo một tiếng, chúng ta hảo làm điểm chuẩn bị. Vân Y Tú nhìn nàng lại là một đầu châu ngọc, đầy người hồng lục, trong lòng càng là bực mình, có cái gì hảo thông báo, lại không có cái gì thống khoái sự tình. Vân Nếu Liên vừa thấy, đây là trong lòng tức giận trở về a chạy nhanh lôi kéo tay háo đến một bên hỏi. Đại tỷ đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào nhìn như là có tâm sự, trên mặt đều mang theo không cao hứng đâu, là có cái gì sự sao. Vân Y Thí Tú vừa nghe, liền đem gần nhất một chút sự tình một năm một mười đều cùng Vân Nếu Liên nói. Trước kia không có gả đến vương phủ thời điểm, Vân Y lý Tú có việc, Vân Nếu Liên cũng luôn là thích trước sau cấp gia chủ ý, tuy rằng không phải mỗi lần đều là rất hữu dụng chú ý, nhưng là cái này muội muội tâm tư luôn luôn so với chính mình bình tĩnh, rất nhiều sự xem càng chuẩn làm việc cũng càng quả quyết. Dựa theo đại tỷ như thế nói, nhị tỷ ở trong phủ lại chiếm chủ vị, lại bá chiếm ân sủng, vậy ngươi chẳng phải là rất khó được đến vương ra bông rèm? Vẫn nếu liên giống như ngoại ý muốn thở dài, trước mắt nếu là đại tỷ có thể đi ra cái này khốn cục, ở trong vương phủ mới có thể có chính mình địa vị. a vậy ngươi lần này trở về là vì, chính là vì trở về tưởng cái biện pháp A, ngươi nếu là có chủ ý liền chạy nhanh cho ta ra một cái, đừng ở chỗ này cọ tới cọ lui hỏi thăm nửa ngày, tịnh nói điểm vô dụng. Chuyện được phát miễn phí tại audio chương tình.com 75 Thúc Dục, Tình Dược Vân Nếu Liên suy nghĩ một chút, dương mắt nhìn Vân Y Dì Tú nói, ta có một cái biện pháp, cũng không biết đại tỷ có dám hay không. Vân Y Dì Tú vội vã phải được đến mộ khinh nam yêu hái, nơi nào sẽ tưởng cái gì có dám hay không hoặc là cái gì hậu quả linh tinh. Vội vàng thúc dục nói, có chủ ý ngươi nhưng thật ra nói à, còn như thế chậm gì gì. Ta lần trước ra cửa thời điểm, hướng một cái danh Y Dì Thảo muốn phương thuốc trừ bỏ có thể điểm tô cho đẹp khuôn mặt phương thuốc, còn thảo đến một cái thứ tốt, cái gì thứ tốt? Vân nếu liên phụ đến Vân Y Di Tú bên hai, nói mấy chữ, Vân Y Di Tú ngoài ý muốn trừng lớn mắt, thúc dụ, tình, dược, ngươi còn không có xuất các cô nương, muốn cái kia làm gì? Vân nếu liên sâu kín cười, nhìn thoáng qua Vân Y Di Tú, này cũng chỉ là bị bất cứ tình huống nào, miễn cho thật sự tới rồi đại tỷ cái này hoàn cảnh, lại đi nghĩ cách, không phải có điểm phát điên sao? Lời này nói Vân Y Di Tú giật mình. Vậy ngươi cho ta đi, ta đi thử thử. Vân y dì tú sốt ruột lôi kéo vân nếu liên hướng phía sau đi, nghĩ chạy nhanh đem cái này dược bắt được tay, có lẽ là có thể mau chóng làm mộ khinh nam thích thượng chính mình. Vân nếu liên lanh vân y Di tú đi vào chính mình trụ tiểu viện tử, làm bọn nha đầu đều ở bên ngoài thủ, hai người đi vào bên trong nội thất. Vân nếu liên tử một bên trang hộp lấy ra một cái màu trắng tiểu sứ, đưa tới vân y dì tú trong tay. Cái này chính là lần trước ta tìm người tìm thấy dược chỉ cần ngươi ở dùng để uống thức ăn bên trong phóng thượng một chút, hiệu quả lập hiện. Bất quá cái này cũng không thể nhiều phóng, nhiều thả liền sẽ. Vân Nếu Liên mặt đẹp lập tức đỏ, lời nói không có nói thêm gì nữa. Vân Y di Tú cũng nghe đã hiểu, một phen đoạt quá nàng trong tay sứ, vội vàng đứng dậy, một bên đi ra ngoài một bên nói, chuyện này nếu thành, ta sẽ hảo hảo ta ngươi, bất quá ngươi thiết không thể đối bất luận kẻ nào nói. Không đãi Vân Nếu Liên đưa ra chính mình tới, Vân Y di Tú liền xoay người ra tiểu viện, tới rồi bên ngoài Thanh Toàn đang ở ngoài cửa chờ, nhìn đến chủ tử một vui sướng ra tới, liền biết khẳng định là được hữu dụng biện pháp, trong lòng cũng đi theo cao hứng, chủ tớ hai người một trước một sau trở về đi. Tới rồi hoa viên lối rẽ, Vân Y lý Tú còn vội vàng đi ra ngoài, Thanh Toàn không cấm hỏi, tiểu thương, chúng ta không trở về U Lan viện sao? Không đi, chúng ta trực tiếp hỏi vương phủ. Vân Y Dĩ Tú trong lòng sốt ruột, nơi nào còn lo lắng trở về, cũng không có tâm tư thấy lưu thị, lo chính mình buôn cổng lớn xe ngựa đi qua đi. Gọi xe ngựa vội vàng trở về đuổi, vân y dí tú dọc theo đường đi đều nghĩ hôm nay là có thể thành tiểu chính mình cùng mộ khinh nam chuyện tốt, không cấm trong lòng vui sướng bay lên. Thư vân phủ đến vương phủ lộ, cũng liền một nén nhang công phu. Mới vừa tiến hậu viện cửa Thủy Hoa, liền nhìn đến ly ca nên diện vội vàng đi tới, vân y Lý tú đi gấp, không lưu tâm hai người thiếu chút nữa đụng vào cùng nhau, trong lòng ngực tiểu sứ không cẩn thận chân tuột tới rồi trên mặt đất. Vân y dí tú có điểm bực bội, người cái này nha đầu. Như thế nào không có mắt chữ sao Thiếu chút nữa đâm hư ta đồ vật Ly ca bồi cái không phải Nhìn vân y lý tú bảo bối dường như cầm sứ vội vàng hướng bích tuyển cư phương hướng đi Ly ca trở lại thanh tâm cát Cùng vân hàng yên nhắc tới chuyện này Vân hàng yên cũng có chút kinh ngạc Biết vân y lý tú hôm nay trở về nhà mẹ đẻ Tuy rằng chưa nói là bởi vì cái gì Nghĩ đến cũng là cùng chính mình mẫu thân lưu thị đi tố khổ Chính là như thế nào như thế mau trở về tới Còn bảo bối dường như mang về tới một cái tử Chẳng lẽ, Vân Hàng Yên trong mắt tinh quang trận lóe này đó bị ổi thủ đoạn, chính mình trước kia cũng chỉ là xem nhiều những cái đó phim thần tượng bên trong lục đục với nhau mới có thể dùng đến, không nghĩ tới Vân Y tú cư nhiên động cái này tâm tư. Như vậy khen ngược, vốn dĩ gần nhất còn không có cái gì sự tình sửa trị sửa trị nữ nhân này, ngắm lại dị vã nguyên thân chịu những cái đó khổ sở, Vân Y ý ý tú cái này tâm tư ác độc nữ nhân, lại động cái này vai tâm tư, nên hảo hảo điều trị điều trị nàng. Vân Hàn Yên dặn dò Ngên Hạ, đi làm người nhìn chằm chằm điểm Bích tuyển cư động tĩnh, nếu có cái gì sự nhớ rõ kịp thời qua lại bẩm một tiếng. Đã nhiều ngày Mộ Khinh Nam trở về sớm, giống nhau thời điểm chính là trực tiếp đi thanh tâm các cùng Vân Hàn Yên cùng nhau dùng cơm. Hôm nay vừa đến đại môn chỗ, Thanh Toàn liền vội vàng đến trước mặt ngưỡng mộ nhẹ nam bẩm báo, "Nhà mình chủ tử từ nhà mẹ để mang đến tốt nhất chúc dịp thành, thịnh vương gia cùng nhau qua đi nhóm nháp." Mộ Khinh Nam vừa muốn chối từ, Thanh Toàn lại tiến thêm một bước nói: Nhị phu nhân biết phía trước có một số việc làm không ổn, cũng tưởng cùng vương gia giáp mặt tạ lỗi, còn thỉnh vương gia không cần chú ý. Hôm nay lâm chiều tán thời điểm, mộ khinh nam gặp được vân tần giao, đối phương còn hỏi khởi vân y y tú ở trong phủ phải trang chiếu cô vương gia thỏa đáng một ít lời khách sáo. Mộ khinh nam biết, chính mình trước mắt còn không thể cùng vân tần giao nháo quá cương, rốt cuộc lại nói tiếp vân y y tú cùng vân hàn yên đều là vân gia nữ nhi, tuy rằng vân gia đối đại hai cái nữ nhi thái độ thượng có điều khác biệt nhưng là chính mình vẫn là không thể làm quá mức với rõ ràng. Mộ khinh nam ân một tiếng, xem như đồng ý, thanh toàn vui mừng chạy nhanh trở về cùng vân ý y tú hồi âm. Trung phong hầu hạ mộ khinh nam trở lại phòng ngủ đem quần áo thay đổi, theo sau hai người một trước một sau đi bích tuyển cư. Vân Hàn Yên đang ở hậu viện ngắm hoa, ly ca qua lại bẩm nói vương gia đã trở lại, nhưng là bị bích tuyển cư bên kia thỉnh qua đi ăn cơm, nói là bị từ nhà mẹ để mang đến rượu ngon, hướng vương gia thuận tiện tạ lỗi. Vân Hàn thầm. Như vậy kỹ xảo, cũng chính là nàng Vân Ý Ý Tú có thể nghĩ ra được. Kia chúng ta cũng đi xem xem náo nhiệt. Vân Hà yên lời nhác đứng dậy, cầm trong tay cắt xuống tới hoa chi rào cho nên hạ đi cắm, mang theo ly ca cũng chạy vội bích tuyển cư. Hôm nay mộ khinh nam ứng đến bích tuyển cư tới dùng cơm, toàn bộ trong viện từ trên xuống dưới đều bắt đầu công việc lưu đủ lên. Ngay thương mộ khinh nam tới thiếu, nha hoàn bọn hạ nhân nghe nói hôm nay vương ra tới, đều cần mẫn chạy nhanh mang lên đồ ăn chén đũa. Vân Y lý Tú cũng sớm ngồi ở bên cạnh bàn chờ mộ khinh nam lại đây. Vân Y lý Tú nhìn xem chính mình lòng bàn tay kia một tiểu viên màu đỏ thuốc viên, trong lòng không cấm lại là một trận vui vô cùng. Hôm nay việc này nếu là thành, về sau chính mình tại đây vương phủ địa vị, còn còn không phải là càng ngày càng tăng sao. Mộ khinh nam mang theo chung phong lại đây, Vân Y lý Tú đẩy mặt vui mừng nên qua đi, mấy người ngồi xuống, không đợi Vân Y lý Tú cùng mộ khinh nam nói thượng hai câu lời nói, bên ngoài một trận tiếng bước chân. Ai nha? Như thế nào có rượu ngon chắc phi cũng không gọi thượng ta một tiếng đâu, ta đây liền chính mình lại đây xem xem náo nhiệt lạ Thanh âm vang lên thời điểm, Vân Hàn Yên cũng vừa lúc từ ảnh bích tường mặt sau đi tới, mang theo nhàn nhạt tươi cười đến mộ khinh nam bên người vé náo thi lễ, nói, ta nghe nói chắc phi từ trong nhà mang theo rượu ngon lại đây, đó là không thỉnh tự đến, sẽ không trách móc đi. Vân Y di tú trong lòng oán hận, nhưng là vẫn là không thể không đứng dậy vé náo thi lễ, ngoài miệng nói, như thế nào sẽ, vốn gì cũng tính toán thỉnh vương phi lại đây đâu. Như thế nói trong lòng lại bực bội không được, vốn dĩ hôm nay là chuyên môn thỉnh mục thanh lại đây, nàng tới như thế một chỗ lẫn, tính chuyện như thế nào? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, một hồi Mộ Khinh Nam uống xong rượu, chính mình trực tiếp liền lưu hắn túc ở chỗ này, chẳng lẽ Vân Hàn Yên còn có thể an vạ không đi? Nghĩ đến đây, Vân Y Lý Tú trong lòng mới thông khoái một ít. Chương 76 giả ý cầu hòa. Trong lòng thoải mái, Vân Y Lý Tú trên mặt tươi cười cũng không giống mới vừa rồi như vậy cứng đờ, nhưng đừng đều đứng ở nơi này vào đi chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói đãi mọi người đều rơi xuống ngồi vân y lý tú mới phản phất mới vừa phản ứng lại đây dường như nhỏ giọng ai nha một tiếng trên mặt tươi cười lạnh sương dưới trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau thanh toàn đoán trách nói chuyện như thế nào nhi sẽ không đếm đếm sao rõ ràng ba người ngồi ở nơi này sao cũng chỉ có hai phó chén đũa còn không mau lại đi thêm một bộ chén đũa lại đây thanh toàn ngay sau đó nhạ nhạ đồng ý lại đối với chờ ở bên cạnh bàn mấy cái dọa người quát lớn hai tiếng Nói bọn họ không rõ lý lẽ, không cái nhãn lực thấy nhi. Đại nhân đem chén đua cầm lại đây đặt ở Vân Hàng Yên trước mặt khi, Vân Y Tú mới xin lỗi đối với Vân Hàng Yên cười cười nói, Vương Phi xin đừng trách, bọn hạ nhân không hiểu chuyện lý, chờ lát nữa ta liền đi giáo hấn một chút bọn họ. Không sao. Vân Hàng Yên híp mắt chữ cười nói, bất quá là một bộ chén đua mà thôi. Nói Vân Hàng Yên nhìn thoáng qua bãi ở trên bàn bình rượu, ngay sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, lại nói, Lần này lại đây vốn chính là vì tới chắc phi nơi này uống điểm nhi rượu ngon, ngươi chỉ cần đem kia cái bình cho ta đó là, không sao cả chén đũa không chén đũa. Nghe Vân Hàn Yên nói như vậy, buồn còn tưởng rằng Vân Hàn Yên là bởi vì chính mình mà qua tới bên này mộ khinh nam nhăn lại mày, trong lòng có chút không cao hứng, ngựa khí không được tốt lắm nhẹ giọng quát lớn, uống ít chút, chờ lát nữa uống say, nhưng đừng tiêu bổn vương đem ngươi ôm trở về. Ta đây liền chính mình đi trở về đi. Vân Hàn Yên nhìn thoáng qua mộ khinh nam, tiêu hư một tiếng, quăng ngã cũng có thể quăng ngã trở về. vốn là hai người giận dỗi nói, dừng ở vân y lý tú trong mắt biến thành ve vãn đánh yêu. vân y tú âm thầm nghiến răng nghiến lợi, mắt loại nổi lên điểm điểm hàn quang. vân hàn yên, lần này ngươi nhưng đừng lại tưởng hỏng rồi ta chuyện tốt. ta liền chờ nhìn xem, chờ lát nữa dược ở vương gia trên người nổi lên tác dụng, ngươi sắc mặt có bao nhiêu khó coi. tưởng tượng đến đợi chút vân hàn yên khó coi sắc mặt, vân y lý ý tú tâm tình liền không tự giác dương lên. Trên mặt đảo qua mới vừa rồi âm u, mi mắt con con cười nói, Vương Phi tiểu lượng như vậy hảo, như thế nào khả năng kẻ hèn này đàn tiểu rượu là có thể say được. Nói cấp mở ra bình rượu thượng một tắc, trước cấp mộ khinh nam đổ một chén rượu, rồi sau đó theo thứ tự cấp Vân Hàn Yên cùng chính mình đảo, nghiêng về một phía vừa nói, ta trước kính nhị vị một ly. Nói xong buông xuống vào rượu, bưng lên chén rượu đứng lên, cười cười, nhìn trên tay này ly rượu nói, phía trước đôi Vương Phi rất nhiều vô lễ. Hiện giờ cũng bất kỳ vọng có thể cầu được Vương Phi tha thứ, chỉ là người ta hai người sau này cùng thờ một chồng, quan hệ nhất định cũng là không thể quá mức cứng đờ. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Vân Hàn Yên vẫy vây tay, chuyện này đều đi qua, không cần lại dối rắm những việc này, ta trước làm vì kính. Dứt lời, đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch, Vân Hàn Yên tạp đi miệng cười cười, rượu ngon. Mộ khinh nam hừ lạnh một tiếng, một ngửa đầu cũng đem uống rượu đi xuống, ngồi trở lại vị trí thượng, nhìn đầy bàn đồ ăn không làm ngôn ngữ. Vân Y Di Tú có chút xấu hổ, trên tay bưng rượu còn không có tới kịp uống. Vân Hàn Yên cười cười, cũng không có ngồi trở lại vị trí thượng, hướng Vân Y Di Tú bên kia đi qua, một tay trống ở trên bàn, một cái tay khác chế trụ vào rượu khẩu một bên cho chính mình rót rượu một bên nói, chắc phi không cần chú ý ngày xưa việc, sống ở lập tức đó là tốt. Nói nhìn thoáng qua Vân Y Di Tú trong tay cái ly, thấy cái ly rượu còn mãn, có chút toán trách nói, nói uống rượu là chắc phi nói. Muốn hòa hoan quan hệ cũng là chắc phi người nói, này đoan ở trên tay rượu lại không uống xem như chuyện như thế nào. Nói liền thượng thủ đem Vân Y di Tú đoan ở trên tay cái ly hướng miệng nàng biên đẩy, Vân Y Dĩ Tú chỉ cảm thấy nàng như vậy thái độ quá mức bình thản, không giống ngày xưa như vậy, sợ bên trong có trá. Hai người một phen thoái thác, không thành tưởng Vân Y Dĩ Tú ở tranh chấp bên trong thế nhưng buông lòng tay, kia ly rượu thật thật tại tại hắt ở nàng trên người. Vân Hàn Yên thấy thế, vội vàng đem cái ly đặt ở trên bàn. Lấy ra khăn tay hướng vân y tí tú trên người sát, một bên sắt còn một bên tự trách, ai, ngươi xem ta, luôn lại như thế động tay động chân. Nhìn chính mình vì lần này mộ khinh nam lại đây mà tỉ mỉ chuẩn bị trên quần áo mặt kia một quán thập phần đoạt mắt với nước, vân y tí tú trong lòng lửa giận một thốc so một thốc nhảy đến cao. Lại thấy vân hàng yên còn không chút nào tự biết ở chính mình trên người không ngừng sát lộn, làm đến quần áo càng thêm nhăn rung gió Vân y tí tú lông mày run run, đang muốn phát tác khi phía sau thanh toàn nhỏ rộng khụ khụ. Vân y di tú bừng tỉnh phản ứng lại đây, mộ khinh nam còn ở nơi này, nếu là nàng ở chỗ này cho vân hàn yên sắc mặt xem hoặc là nói năng lô mãng, đừng nói đến hắn ân sủng, sợ là sau này nhật tử, hắn liền xem đều sẽ không lại xem chính mình liếc mắt một cái. Nghĩ đến đây, vân y di tú không thể không áp xuống trong lòng lửa giận, gượng ép xả lên khỏe miệng nói, vương phi không cần tự trách, là ta chính mình không có đoan ổn cái ly. Nói nhìn thoáng qua mộ khinh nam, ba quang lưu chuyển, rũ xuống mí mắt hành lễ. Chỉ là này một bộ quần áo đã ô hế. Người đi vào đổi thân xiêm y gì trở ra đó là. Mộ khinh nam phất phất tay nói. Vân Hàng Yên cũng không lại đi sắt vân ý ý tú quần áo, nàng siết chặt trong tay khăn. Một bên đem mới vừa rồi từ vân y y tú trên người thuận lại đây thuốc viên bốc nát. Một bên cười nói, đi vào trước thay quần áo đi, thanh toàn cũng đi. Này trên người một kiện một kiện, người đi giúp đỡ cũng sẽ không ăn mặc lâu lắm. Nói nhìn thoáng qua mộ khinh nam, ta đảo không sao, nếu là làm vương ra chờ lâu rồi, liền không hảo. Vân y dì tú theo lời lui xuống thay quần áo, Vân Hàng Yên lúc này mới đem khăn tay bị bóp nát thuốc viên mảnh vỡ lại năn bốt, xử những cái đó bột phấn xuyên thấu qua khăn tay dính vào ngón tay thượng. Nàng lần này lại làm chút cái gì quỷ tên tuổi. Mộ khinh nam gấp một kẹp thức ăn trên bàn, có chút hồ nghi nhìn trước đũa thượng rau xanh nói, ngươi này lại là ở làm cái gì. Vân Hàng Yên đem đặt ở trên bàn cái ly cầm lên, ngón tay dọc theo ly duyên lau một vòng, nở nụ cười, chính là ta cũng không xác định nàng muốn làm cái gì. Cho nên ta hiện tại ở chứng thực trong lòng ta phòng đoán Nói đem cái ly thả lại Vân ý dí tú vị trí thượng ôn bình rượu ngồi trở lại chính mình vị trí thượng Bất quá ta còn là muốn nhìn một chút Nàng rốt cuộc chuyên môn vì ngươi làm mấy thân đẹp Xem ý đi Trở về ta cũng làm hai bộ Nói Vân Hàn Yên uống một ngụm rượu Có chút không phục nói Ta ăn mặc tất nhiên là so nàng mặc vào đẹp đến nhiều Nghe nàng này mặc danh toát ra tới giận dỗi lời nói Mộ khinh nam ý cười thẳng tới đáy mắt Ngoài miệng lại vẫn là nói Ngươi sao liền biết ngươi ăn mặc tất nhiên so nàng đẹp nhiều. Bổn Vương còn chưa từng gặp qua ngươi xuyên thành những cái đó hoa hỏe lộng lây bộ dáng. Bởi vì ta lớn lên so nàng đẹp. Vân Hàng Yên hai má có chút hơi hơi phím hồng, trong lòng có chút kinh ngạc, lời này như thế nào liền nói ra tới. Này ra mặt đến đủ hâu. chương 77 phản bị hạ dược. Mộ khinh nam nhìn ngồi ở một bên đã là có chút hơi say Vân Hàng Yên, khiếp mắt mắt nói, nếu không phải ngươi còn ở làm chuyện của ngươi nhi, bổn Vương hiện tại liền phải là ngươi. Nghe được lời này, ước chừng là quá mức chấn động, Vân Hàn Yên có chút diệu tỉnh. Quá kích thích. Nàng trừng mắt mộ khinh nam như thế nghĩ. Nhưng nàng miệng như là không khỏi đại não chi phối dường như, nghe được mộ khinh nam câu nói kia sau cơ hồ là buột miệng tốt ra, kia thật đúng là quá không khéo. Mộ khinh nam như mày, có chút không thể tin tưởng nhìn thoáng qua Vân Hàn Yên. Nữ nhân này là chuyện như thế nào nhi? Một hai phải hiện tại tới điểm hắn hòa sao? Không không không. Vân Hàn Yên nói xong câu nói kia sau tức khắc hận không thể cắt chính mình đầu lưỡi, nàng vội vàng làm vô dụng công muốn cứu lại một chút chính mình ở mộ khinh nam trong lòng hình tượng, vương ra. Tao ý tứ là, còn không chờ nàng thành công cứu lại hồi chính mình hình tượng, vân y dê tú liền từ phía sau bình phong ra tới, đợi lâu. Bị đánh gậy Vân Hàn Yên quay đầu nhìn thoáng qua vân y dê tú, ở trong lòng đối này một bộ quần áo từ đầu đến chân phê bình một đốn. Cổ áo khai như thế hành động lớn cái gì? Sợ người khác nhìn không tới ngươi xương quay xanh cùng nhũ mương sao. Ngực. Ngực mau tuân ra tới. Trong phủ vải dệt thiếu đến như thế lợi hại sao. Này đến là xa đi. Ngươi như thế nào không trực tiếp xả một cái mùng khóa lại trên người đâu. Vương ra, tưởng là chúng ta trong phủ vải dệt có chút thiếu, thần thiếp quay đầu lại khiến cho quản gia gọi người đi ra ngoài đặt mua nhiều chút trở về. Cũng không biết như thế nào tưởng, Vân Hàn Yên nhìn thoáng qua Vân Y Y Tú liền quay đầu lại không đầu không đuôi nhảy ra những lời này tới. Mộ Kinh Nam không nhịn xuống khẽ cười một tiếng, nghe ngươi. Vân Y Di Tú nghe nàng như thế nói, trong lòng giận mà không dám nói gì, vừa ra ngồi, liền đón nhận Vân Hàng Yên rất là quan tâm ánh mắt, không biết chắc Phi lánh là không lạnh. Tạ Vương Phi quan tâm. Vân Y Di Tú rũ xuống mí mắt che lại bất thiện thần sắc, cũng đem trong lòng nghi hoặc đặt ở một bên. Trước mặc kệ thuốc viên rốt cuộc rừng ở nơi nào, đêm nay này bữa cơm trước đến ăn được, Vân Hàng Yên tuyệt đối không thể chỉ là lại đây cỏ hai ly uống rượu uống như thế đơn giản. Vân Y Dĩ Tú bưng lên đặt ở chính mình trước mặt kia ly rượu, nói, mới vừa rồi kia ly rượu thiếp thân không có thể uống đến, chiếu vào trên quần áo, nhưng thật ra lãng phí. Chỉ cần tâm thành đó là. Vân Hàng Yên thấy nàng uống hết cái ly rượu, trong mắt ý cười sắp tràn ra tới. Lúc sau ba người một bên dùng bữa một bên uống rượu, tuy nói đại đa số thời gian đều là Vân Hàn Yên cùng Vân Y Dĩ Tú ở nói chuyện với nhau, mộ khinh nam chỉ là ở một bên thường thường giúp đỡ Vân Hàng Yên phụ họa một tiếng, Vân Y Dĩ Tú nhìn trong lòng không thoải mái khá vậy coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng càng đến mặt sau vân y dị tú càng thêm cảm thấy không thích hợp, nàng có chút nhiệt. Rõ ràng này đồ ăn đều mau ăn lạnh, cửa sổ đại môn cũng đều là mở ra, càng đừng nói chính mình trên người hơi mỏng mấy tầng xa. Mới vừa rồi thay quần áo khi phát giác thuốc viên không thấy, nàng chỉ cho là cởi quần áo khi rất đến cái nào góc đi tìm không thấy, cho nên lúc này mới ăn mặc như thế thiếu, tưởng đó là mộ khinh nam nếu là uống nhiều quá, nhìn thấy chính mình như vậy, định là sẽ cầm giữ không được Nếu là quá mức nóng vội làm cho Vân Hàn Yên mặt làm chút cái gì, kia liền không thể tốt hơn. Chỉ là hiện nay kia một vò rượu liền mau thấy đế, mộ khinh nam không hề có uống say bộ dáng, liền hơi say đều không có. Nhưng thật ra Vân Hàn Yên, say đến có thể nói là dối tinh rối mù. Vân Y Dì Tú ý thức bắt đầu tan dã lên, nàng lắc lắc đầu, cảm thấy thanh tỉnh một chút, nhưng chẳng qua một lát, liền lại hốt hoảng lên. Nhiệt, nóng quá. Vân Y Dì Tú cảm thấy chính mình đặt mình trong biển lửa. Nàng bản năng giải khai chính mình đai lưng, nên diện mà đến gió lạnh lệnh nàng cả người chấn động, mát mẻ, nàng yêu cầu như vậy mát mẻ. Ngay sau đó, vẫn y lý tú như là phát điên dường như xé rách chính mình trên người vốn là không nhiều lắm vài rệt, ngoài miệng không ngừng kêu nóng quá, nóng quá. Hai chân nhũn ra nàng nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, trên sàn nhà lạnh băng lại kích thích tới rồi nàng cảm quan. Nàng như là sắp cơ khát mà chết người giống nhau, không ngừng trên mặt đất la lộn, nàng muốn được đến có thể làm nàng cảm thấy thoải mái sự vật. Mộ khinh Nam cao mày nhìn một thân không chỉnh quay cuồng trên mặt đất vân y rìa tú chỉ cảm thấy trong lòng từng trận phang luôn mày gắt gao nhân lại hắn nhìn thoáng qua ghé vào trên bàn còn không dừng tạp đi miệng vân hàn yên trong lòng khó hiểu vì sao đồng dạng đều là tướng quân phủ gia tới cô nương hành vi tác phong thật là như thế khác nhau như trời với đất hai người đều bất đồng với bình thường tiểu thư chỉ là một người thường thường mang cho hắn kinh hỉ một người khác thường thường liền mang cho hắn kinh hách Mộ khinh Nam đứng dậy bế lên ghé vào trên bàn vân hàn yên chán ghét nhìn thoáng qua còn trên mặt đất cỏ ngoài miệng không ngừng kêu nóng quá vân y lìa tú đối với hiện tại một bên đẩy mặt khiếp sợ thanh toàn phân phó nói cho ngươi ra chủ tử đảo một thúng nước đá làm nàng thành tỉnh thanh tỉnh nói lại nhìn thoáng qua trong lòng ngực vân hàng yên ánh mắt nhu hòa một chút lại mang ta đi nhà các ngươi tiểu thư phòng ngủ làm nàng hảo sinh ngủ một lát nhưng thanh toàn có chút khó xử nếu là tiểu thư thanh tỉnh qua đi phát hiện chính mình dáng dấp như vậy giường còn bị vân hàng yên nằm qua nói Toàn bộ bích tuyển cư người đều sẽ không có hảo trái cây ăn. Ân. Mộ khinh nam dơ dơ lên mi, bất quá chỉ là một cái đơn âm, bên trong uy áp liền lệnh thanh toàn nói tiếp không ra lời nói tới, chỉ phải chiếu mộ khinh nam nói làm. Ước chừng sau nửa canh giờ. Vân y dị tú là bị lãnh tỉnh, nàng cảm thấy chính mình phản phất đặt mình trong đậu băng, đột nhiên mở mắt ra, nhìn đến chính là mộ khinh nam bóng dáng. Không khỏi trong lòng ấm áp, tiểu thanh Tê vương ra. Lúc này nàng mới phát giác chính mình giọng nói vô cùng đau đớn, nàng gối cũng vô cùng đau đớn. Một trận gió lùa lại đây, lãnh vân y tí tú một trận co rúm lại, nàng túi đầu nhìn thoáng qua chính mình vị trí địa phương, không khỏi hét to một tiếng, à. Nàng thế nhưng ngồi ở một cái bồn tắm, Bên trong thủy là nước đá. Nàng thậm chí còn có thể nhìn đến chính mình dưới chân băng. Mà nàng, không có mặc quần áo, toàn thân trên dưới, liền một khối bố đều không có. Mộ khinh nam không có xoay người lại. Vẫn như cũ là đưa lưng về phía nàng, phân phó đứng ở một bên thủ thanh toàn, đem quần áo đều cho nàng mặc vào. Vân y dịch tú lúc này mới quay đầu nhìn bên cạnh thanh toàn, trong mắt tràn đầy kinh hoàng thất thố, nàng đệ thấp thanh âm hỏi thanh toàn, đã xảy ra cái gì sự? Ai ngờ thanh toàn chỉ là đối với nàng lắc lắc đầu, đem đặt ở một bên bình phong kéo lại đây, theo sau đỡ nàng đứng lên, bước ra bồn tắm. Một bên trà lao thân thể của nàng một bên nhỏ giọng thở dài nói, tiểu thư, lần này là chúng ta đại ý. Mấy chữ này như là vài đạo xét đánh ở vân y dì tú trong lòng, nàng nhìn chính mình chân bóng thân mình, cắn cắn ngôi dưới. Rốt cuộc nhẫn không đi xuống đáy lòng tức giận, một chân đá văng chính ngồi xổm chính mình bên chân trà lao chính mình mắt cá chân thanh toàn, nguyên bản bén nhọn thanh âm bởi vì thụ hàn mà có chút ngẹn nào vương ra. chương 78 dạy mãi không sửa. Mộ khinh nam hiện tại bên cửa sổ chính suy tư nên như thế nào xử trí vân y dì tú, nghe nàng hô chính mình một tiếng, không khỏi quay đầu đi nhìn thoáng qua lại chỉ thấy được bình phong sau đầu lại đây thân ảnh. Không kịp tiên nhi mạn rượu mê người, Mộ Khinh Nam lập tức làm ra như vậy phán đoán. Trong đầu rồi lại không tự chủ được xuất hiện ra những cái đó mỹ rượu thời khắc, làm hắn điên cuồng, làm hắn vô pháp khắc chế, hận không thể xoa nát Vân Hàn Yên thời khắc. Khu Mộ Khinh Nam vội vàng bỏ qua một bên trong óc không sạch sẽ đồ vật, ức chế ở tình thế phát triển xu thế, nếu là lại tưởng đi xuống, Hắn sợ chính mình hiện tại liền sẽ vọt tới bên trong đi đối với còn chưa thanh tỉnh Vân Hàn Yên thực thi ra bạo, xảy ra chuyện gì. Mộ khinh nam dơ dơ lên mi, nhìn bình phong mặt sau có chút run rẩy thân ảnh, không khỏi có chút nghi hoặc, hắn còn không có bởi vì nàng vân y y tú 5 lần 7 lượt gây chuyện thị phi mà quá mức với sinh khí, nàng đảo trước nóng nảy. Vương gia vân y y tú cấp hỏa công tâm, lúc này cũng không cảm thấy lạnh, nàng nhìn không tới bình phong sau mộ khinh nam, chỉ có thể nhìn đến bình phong thượng chính mình bóng dáng Lại nghĩ đến vừa rồi phát sinh những cái đó sự tình, tuy rằng nàng không nhớ rõ chính mình rốt cuộc làm cái gì, nhưng tưởng tượng đến thanh toàn sắc mặt cùng ngữ khí, nàng liền đại khái có thể đoán được. Kinh người quá đáng. Vân Hàng Yên. Người kinh người quá đáng. Mong rằng vương gia cấp thiếp thân làm chủ. Vân Y Dị Tú tức giận đến phát run, thanh âm cũng đi theo run, nghe thực sự đáng thương, chọc người đau lòng. Nhưng mộ kinh nam không như thế cảm thấy, hắn không nghĩ tới nữ nhân này sẽ như vậy không biết xấu hổ. Tưởng tượng đến vân hàng yên nếu là chưa từng có tới, không có đoán được nàng kỹ xảo. Như vậy cái kia nhiệt đến không được, thấy người liền hướng lên trên pháp người kia chính là chính mình. Tưởng tượng đến này đó, mộ khinh nam trong lòng tức giận chậm rãi chạy trốn đi lên, càng thiêu càng vượng hắn hơi kém khống chế không được chính mình muốn đi đem phía sau bình phong nữ nhân kia đá tiến kia thùng nước đã làm nàng nắn nắn chính mình ra mặt, nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu hầu. Nga! Ngươi muốn cho bổn vương làm cái gì chủ? Mộ khinh nam cưỡng chế trong lòng lửa giận. Tận lực làm chính mình ngự khí trở nên bình ổn. Thiếp thân. Thiếp thân trong sạch nói Vân Y Y Tú một ngông ngồi xuống, bụng mặt khóc lên, thiếp thân trong sạch không có, làm cho như vậy nhiều người mặt. Không có. Nhất định là Vân Hàn Yên. Nhất định là nàng. Người trong sạch, ngươi cái gì trong sạch? Mộ Khinh Nam vài bước tiến lên một phen xốc lên bình phòng, chỉ vào Vân Y Y Tú nổi giận nói, ngươi là tưởng nói ngươi này phúc thân mình sao? Ngươi này phúc thân mình không phải đã sớm bị các ngươi tướng quân phủ người xem qua sao? Ngươi trăm phương ngàn kế muốn tiến vương phủ, thậm chí không tiếc dùng chính mình trong sạch tới đổi. Nếu không phải yên nhi đã mở miệng, ngươi có thể đi vào này trong phủ môn. Bùn vương hận không thể liền lỗi cho đều cho ngươi đổ. Vẫn y dị tú trừng lớn mắt nhìn đứng ở chính mình trước người mộ khinh nam, liên tục ngăn chặn cũng chưa tới kịp chán. Chăn cũng vô dụng, đã sớm bị xem hết. Đảo cũng đúng rồi, nàng còn không phải là bởi vì như vậy mới tiến này vương phủ sao. Ngươi hảo sinh đãi ở bích tuyển cư đi. Kế tiếp đã nhiều ngày cũng đừng lại nơi nơi chạy. Mộ khinh nam cũng không hề quá nói nhiều, hắn không nghĩ lại đứng ở cái này lệnh người buồn nôn địa phương, xoay người vào buồng trong, bế lên đang ngủ ngon lành vân hàn yên liền bước ra cửa phòng. Vân y dì tú bị hắn này một chuỗi ngôn ngữ cập hành vi cả kinh nói không ra lời, thẳng đến thanh toàn đem áo lót khoác ở nàng trên người, nàng mới phản ứng lại đây, ta này xem như bị giam lòng đi. Tiểu thư thanh toàn không dám trả lời vấn đề này, chỉ phải đem đề tài chuyển tới địa phương khác đi. Còn không chờ nàng nói ra lời nói tới, liền lại bị Vân Y Lý Tú bắt được cổ áo, hung hăng hỏi, Vân Hàn Yên mới vừa rồi là ngủ ta dường sao. Buồn cười. Không chờ thanh toàn trả lời, Vân Y Lý Tú lại một trường đem thanh toàn đẩy ra, Vân Hàn Yên. Người cho ta chờ coi, bất quá đã nhiều ngày thôi, chúng ta nhật tử còn trường đâu. Đang nằm ở mộ khinh nam trong lòng ngực Vân Hàn Yên bỗng nhiên đánh một cái hát xì, tác dụng lực quá lớn, cái chán đụng vào mộ khinh nam trên cằm. Mộ khinh nam nhíu lại mi nhìn lại nằm hồi khỉu tay Vân Hàn Yên cắn chặt răng, muốn đi sờ sờ cầm lại ngại với không có nhàn rỗi tay, ngày thường đảo không thấy ra tới, buồn vương vương phi đầu còn rất ngạnh. Đi theo một bên trung phong không khỏi cười lên tiếng, không riêng đầu lạnh mệnh càng là ngạnh đâu. Đảo cũng là. Mộ khinh nam cười cười. Mấy ngày kế tiếp, Vân Hàn Yên tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, cẩn thận suy nghĩ khi, lại không cảm thấy không đúng chỗ nào. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống nên ngủ ngủ, rất bình thường a. Vân Hàn Yên ngồi ở võ quán bên trong, một bên phiên trong tay sổ sách, một bên bất thời giờ xem hai mắt đang ở học quyền học sinh, thường thường chỉ điểm hai câu. Đứng ở một bên thủ nàng hồ trưởng quay cười nói, "Tháng này Trướng Mục cùng Thu vào có chút xuất nhập, ta này cha xét nửa ngày cũng không có thể điều tra ra rốt cuộc là chỗ nào không đối thượng." Lâm Láo lại nói mặc kệ cái này, "Không, có biện pháp, chỉ có thể kêu Vương Phi lại đây cứu cấp, thật sự là phiền toái ngại." "Không ngại." Vân Hàn Yên kiểu chân bắt chéo nghi lắc qua lắc lại phiên tra Trướng Mục. Vừa nhìn vừa hỏi các hạng phí tổn tế hướng, cuối cùng chỉ vào viết bị thương dược liệu 502 này hạng nhất hỏi hồ trưởng quầy, đây là tiến bao lâu hóa? Một cái quý. Hồ trưởng quầy đáp lời, lại nhìn thoáng qua kia một cái trướng mục bừng tình nói, ta nói đi. Chúng ta phía trước đều là tiến nửa năm hóa, chỉ là lần này ta nghĩ tìm thời gian đổi nhập hàng con đường, đem dược liệu phẩm chất đề đến cao một ít, liền trước chỉ mua một cái quý dược liệu, tưởng là thói quen, nhớ vẫn là nửa năm, kiểm toán thời điểm lại không nghĩ tới, ai nha Ngươi nhìn xem ta. Vân Hàn Yên cười cười, cũng là ta ngày đó nghe được lâm lão nói chuyện này, lúc ấy cảm thấy được không, liền nhớ xuống dưới, gặp ngươi nhập hàng vẫn là tiến nửa năm dưới, có chút nghi hoặc thôi. Nói đứng lên vô vô đầu gối, cầm trong tay sổ sách đưa cho hồ trưởng quầy, không có việc gì, hồ trưởng quầy đem nơi này quản được không tồi. Nói Vân Hàn Yên liền hướng võ quán đại môn bên kia đi đến, hồ trưởng quầy liền ở phía sau biên đi theo, trải qua huấn luyện doanh thời điểm, Vân Hàn Yên điều chỉnh vài người đứng tấn tư thế Vô vô bọn họ vai, tốt lành luyện, cơ sở qua là có thể đi kia đầu đánh người. Mọi người sau khi nghe xong đều buồn cười, Vân Hàng Yên cũng không bỏ trong lòng, đi theo cười vài tiếng, theo sau làm hồ trưởng quầy không cần lại đưa chính mình. Đi ra võ quán sau, liền chậm gì gì trở về vương phủ. Chỉ là mới vừa bước vào vương phủ đại môn, liền nghe thấy hạ nhân đối nàng nói, chắc phi bị gian cắn. Vân hàn Yên ngứng mày ở đâu bị cắn? Xa đâu? Ở vương ra trên giường một cái hạ nhân có chút thật cẩn thận đáp. Thấy Vân Hàng Yên sắc mặt không có gì biến hóa, mới lại tiếp tục đáp, xà không thấy, bọn họ nghe thấy chắc phi nương nương kêu to, quá khứ thời điểm, liền chỉ thấy được chắc phi nương nương ôm chăn ngồi ở cửa khóc đâu. Ôm chăn. Vân Hàng Yên nhìn cái kia hạ nhân liếc mắt một cái. Đúng vậy đâu cái kia tiểu cô nương gật gật đầu, gương mặt có chút hơi hơi phím hồng, rũ đầu nhỏ giọng đáp, không có mặc quần áo. chương 79 không thuận theo không buông tha. Thời gian kéo đến lúc trước. Người lời nói có thật không? Bích tuyển cư. Vân y tí tú hai mắt lóe quang nhìn đứng ở chính mình trước mặt thanh toàn, kinh hỉ chi tình bộc lộ ra ngoài, nếu là đúng như ngươi theo như lời, đã nhiều ngày vương ra đều túc ở chính hắn phòng ngủ, mà Vân hàng yên kia chân lại cả ngày hướng võ quán chạy nói. Chẳng lẽ hai người bọn họ nàng ở bích Tuyền cư buồn suốt bảy ngày, thẳng đến hôm qua buổi tối có người tiện thể nhắn lại đây, nói là nếu là nàng tỉnh lại tới rồi chính mình sai lầm, cũng liền có thể ra viện này đi thông khí. Vốn dĩ mộ khinh nam cũng chỉ là tính toán giam lòng vân y di tú 7 ngày đó là, làm nàng hảo hảo nghĩ lại nghĩ lại chính mình hành động. Kết quả hắn làm người mang lại đây lời này nhưng thật ra làm vân y dí tú cảm thấy mộ khinh nam mềm lòng. gia tĩnh vương trong lòng là có nàng, chỉ là ngại với vân hàn yên cái kia tiểu tiện nhân thôi. Hiện tại này hai người quan hệ xảy ra vấn đề, đối nàng tới nói chính là trời cho cơ hội, nếu là không hảo hảo nắm chắc, nàng chính mình đều khinh thường chính mình. Vân y di tú xả lên khỏe miệng nở nụ cười vừa lúc, ta cũng không cần lại đi tưởng nên như thế nào chi khai nàng. Bất quá. Liên tính vương ra cùng vương phi hai người tâm sinh khoảng cách, tiểu thư lại tưởng như thế nào làm đâu. Thanh Toàn có chút nghi hoặc hỏi. Như vậy nhiều thủ đoạn, chậm dãi thức thi. Vân y dị tú gõ gõ mặt bàn, quay đầu nhìn thoáng qua một bên tủ quần áo, lại nhìn nhìn chính mình này một thân áo lót. Thanh Toàn, người đi ra ngoài giúp ta hỏi một chút xem, điện hạ bên kia có cái gì động tính sao? Đúng vậy. Thanh Toàn đứng thanh ngay sau đó xoay người ra cửa, ta nhìn xem, xuyên cái gì hảo đâu Vân Y Di tú chống đầu nhìn tủ quần áo, tính Vân Y Di tú chống thân thể hướng tủ quần áo bên kia đi đến, biên đi trong lòng còn một bên nói thầm, dù sao đến lúc đó đều đến thoát, tùy tiện hợp lại thượng một kiện áo ngoài là được. Tiểu thư, Vân Y Di tú chính lựa áo ngoài, liền thấy thanh toàn vẻ mặt vui sướng chạy và môn, đứng ở nàng trước mặt hung hăng thở hổn hển vài khẩu khí, nô tỳ nghe nói, nói vương gia liền mau trở lại. Tiểu thương ngài, nhưng đến nắm chặt thời gian mới được a. Đừng thúc dục, đừng thúc dục. Vân Y Di Tú cuốn quýt bên trong tùy ý nhặt một kiện màu hồng cánh sen sắc áo ngoài, ba lượng hạ hợp lại ở trên người, liền vội vàng chạy tới mộ khinh nam phòng ngủ. Trở lại Vân Hàn Yên trở về vương phủ sau. Nàng nhìn đầy mặt chật vật ngồi ở ngoài cửa rơi lệ đầy mặt Vân Y Di Tú, khinh thường hừ lạnh một tiếng, xoay người vây vây tay. Ly ca đệ lên đây một giường chăn đơn cùng Vân Y Di Tú treo ở mộ khinh nam mép giường cái kia ít treo lên áo ngoài. Vân Hàng Yên tiếp nhận tới đem áo ngoài ném vào Vân Y Tú trên người, cùng ly ca cùng nhau đem chăn đơn rũ ra làm thành một vòng tròn, đem Vân Y Tú vòng ở bên trong, đem vương ra chăn bung ra, mặc vào chính ngươi áo choảng. Ta không? Vân Y Tú ngẩng đầu lên nhìn Vân Hàng Yên, như thế nhiều người ở chỗ này, ngươi không biết ta. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói chính mình không có mặc quần áo sao. Không chờ Vân Y Tú nói xong, Vân Hàng Yên liền lạnh giọng uống lên qua đi, ngươi làm vân tướng quân đích nữ. Thật sự liền điểm này cảm thấy thẹn tâm đều không có sao. Dứt lời, quay đầu phân phát những người khác, một bàn tay lại tiếp nhận ly ca nằm rác, ý bảo nàng đi gọi người lại đây. Theo sau quay đầu nhìn về phía vỏ chân ở bên trong vân ý dế tú, hung hăng mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta mặc kệ người muốn làm cái gì tên tuổi, người hiện tại trước cho ta đem nó phụ thêm, ta gọi người lại đây đem ngươi nâng qua đi nhìn xem thương thế. Vân Hàng Yên đem đầu thiên hướng một bên, không hề xem vân ý dế tú kia phó dơ bẩn sắt mặt. Nữ nhân này, thật là ghê tởm tấu. Người nữ nhân này rốt cuộc cái gì ý tứ? Vân y dì tú không phục hô, người cùng vương già sinh khoảng cách, chẳng lẽ còn không cho phép ta tranh thủ một chút sao? Vân hàng yên cảm thấy chính mình có thể là đầu bị hầu hoa viên hai tòa núi giả đè ép đầu, thế nhưng còn nghĩ cấp vân y dì tú lưu chút thể diện. Nàng không hề nhìn vân y dì tú, mà là đem trong tay chăn đơn buông lỏng ra, cũng mặc kệ nàng rốt cuộc có hay không mặc vào chính mình áo ngoài, rồi sau đó xoay người đưa lưng về phía vân y dì tú. Lúc này Ly Ca đã mang theo người lại đây, đem Vân Y Lý Tú phóng tới trên giá, đang muốn khi nhức lên, có lẽ là chịu lực không đều, cái giá hướng một bên nghiêng đến lợi hại, Vân Y Lý Tú không có biện pháp duy trì cân bằng, liền như vậy ngạnh sinh sinh nghiêng quăng ngã đi xuống. Vân Hàng Yên nghe được một tiếng thanh thúy sắt thành, ngay sau đó đó là Vân Y Lý Tú không chút nào áp lực kêu thảm thiết. Nàng nhúng mày, kịp thời giấu đi vui sướng khi người gặp họa thần sắc, thanh cụ hai tiếng, rồi sau đó nhíu mày đối với nâng cái giá hai người quá khẽ. Vương phủ là đoàn hai người thức ăn vẫn là như thế nào, liền cá nhân đều nâng bất động sao? Trong lòng đối này hai người liên tục điểm tán, làm được xinh đẹp, nhiều quăng ngã hai lần. Kia hai người thấy Vân Hàng Yên như là tức giận, vội vàng buông xuống Vân Y Di Tú, quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Vân Hàng Niên vẻ mặt không kiên nhẫn vẫy vây tay háo, mệnh hai người bọn họ mau chút đem Vân Y Di Tú dẫn đi xem xét thương thế. Lỗ thai tự động che chắn Vân Y Di Tú tiếng gào, xoay người hướng chính mình sân đi đến, hồi thanh tâm các trên đường. Vân Hàn Yên tâm tình hảo rất nhiều. Vân Y dị tú gãy tay cánh tay thế nào cũng đến ngừng nghỉ một ít thời gian, nghỉ đến cũng sẽ không lại làm ra tới cái gì khác tên tuổi, nàng cũng thật nhiều tỉnh bất lo, thiếu chịu chút khí. Trở lại thanh tâm các vừa ra tòa, Vân Hàn Yên nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước người lấy lòng cho chính mình pha trà, thường thường còn trộm nhìn lên chính mình hai mắt Lyca, thở dài, ngươi muốn biết cái gì? Hắc hắc! Thấy chính mình tiểu tâm tư bị chọc phá, Lyca có chút ngượng ngùng cười cười, cũng không có gì chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Ân, vân hàng yên cẩn thận đối với nước trà thổi thổi, uống thời điểm xuyên thấu qua tầng tầng xương khói nhìn về phía ly ca, nghi hoặc từ trong cổ họng phát ra một cái đơn âm. Bích tuyển cư vị kia như thế nào biết đã nhiều ngày buổi tối vương gia đều là nghỉ ở chính mình phòng ngủ. Ly ca chớp chớp mắt chữ, hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, rồi sau đó lại nhỏ giọng hỏi, ngài cùng vương gia rốt cuộc chuyện như thế nào nhi? Nghe nàng như vậy hỏi, vân hàng yên uống một ngụm trà thủy sau nhấp miệng cười cười có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chúng chi chỉ là muốn biết vương gia mỗi ngày buổi tối nghỉ ở nơi. nói nàng chấm cái ly thủy ở trên bàn lung tung họa, vừa vẽ liền nói đến nỗi vương gia, ta nhưng thật ra muốn hỏi ngươi tới. nói vân hàn yên thu hồi ở trên bàn loạn hoa tay, dựa trở về lưng ghế, đôi tay cánh tay giao nhau ôm ở trước ngực, nén lên chân bắt chéo lắc qua lắc lại, hư hiếp mắt chửi nhìn ly ca, mới vừa rồi thời gian cấp bách, ta không quá nhiều truy vấn. vân y di tú theo như lời, ta cùng với vương gia tâm sinh khoảng cách. Rốt cuộc là cái gì ý tứ? Đại khái là không nghĩ tới Vân Hàn Yên sẽ như vậy hỏi. Ly ca có chút trừng lớn mắt nhìn Vân Hàn Yên, liền kém không ở trên mặt viết thượng kinh ngạc này hai chữ. Qua một hồi lâu nàng mới hoãn lại đây dường như, có chút không thể tưởng tượng hỏi, ngài không biết sao. Gần nhất mấy ngày trong phủ đều truyền điên rồi đâu, nói ngài cùng vương gia xảy ra vấn đề. Chương 81 Khắc Thiên Kim. Này đảo thú vị! Vân Hàn Yên nghe nàng nói như vậy, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Xuyên thấu qua Ly ca nhìn về phía ngoài cửa, vì sao như thế nói? Ngài cái gì cũng không biết sao. Ly ca thanh âm cũng chưa nhịn xuống cất cao một cái điều, đã nhiều ngày vương ra đừng nói ngủ lại ở thanh tâm các, chính là xem cũng không lại đây xem vài lần, bọn hạ nhân đều ở thảo luận chuyện này đâu. Ngươi như thế nói, đảo cũng là. Vân hàng yên dơ dơ lên mi, như là hoàn toàn tỉnh ngộ dường như cười cười, đã nhiều ngày võ quán trướng mục xảy ra vấn đề, yêu cầu đi kiểm chứng đồ vật đều quá nhiều, một vội lên. Nhưng thật ra đã quên này vừa ra. Nói tới đây, Vân Hàng Yên bỗng nhiên ngưng ở dường như, nhìn thoáng qua Ly Ca, hắn có mấy ngày không lại đây. 5 ngày tả hữu, Ly Ca bẻ khởi đầu ngón tay đếm đếm, một bàn tay ngón tay mở ra đối với Vân Hàng Yên quơ quơ. Vân Hàng Yên trong lòng đột nhiên chấn động. 5 ngày trước mộ khinh nam nói thân thể không khỏe, sợ la bị cảm, đã nhiều ngày đều sẽ không túc ở thanh tâm các. Vân Hàng Yên muốn không có để ở trong lòng, nghĩ, còn không phải là cảm mạo sao, chút lòng thành. Mộ khinh nam nhìn liền tương đối chắc định, một hai ngày là có thể hảo. Nhưng này đều năm ngày, vạn nhất không phải giống nhau cả mạo nên làm sao bây giờ? Vương Phi Ly ca nghiêng đầu nhìn Vân Hàng Yên, vươn tay ở nàng trước mắt cơ cơ, đem xuất thần Vân Hàng Yên lôi trở lại hiện thực. A, Vân Hàng Yên nhìn thoáng qua Ly ca, phục hồi tinh thần lại, thuận miệng hỏi một câu, Kia Vương ra đâu? Ngươi cũng biết này hai ngày hắn làm chút cái gì sao? Ta còn tưởng rằng năm ngày không gặp ngươi sẽ có bao nhiêu tưởng ta đâu. Thanh âm này là Vân Hàn Yên lại quen thuộc bất quá, nghe liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều nhu xuống dưới, cùng hoàng hôn, cùng gió đêm, thổi vào Vân Hàn Yên ngực, tứ tán mở ra, ấm áp Vân Hàn Yên toàn thân. Quả nhiên, theo sau xuất hiện ở cửa, đó là nàng mới vừa rồi sở lo lắng người. Mộ khinh nam gợi lên khỏe miệng bước vào môn, ngồi ở tứ phương bàn bên kia, cho chính mình đổ một ly trà, uống một hớp lớn lúc sau nói, ta nghe nói, bích tuyển cư bên kia sự, người làm thực hảo con rong chơi ở ấm áp gió đêm Vân Hàn Yên nghe được hắn những lời này, có chút ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện lên đỏ ửng còn chưa tới kịp tàng ra, nàng lại ngay sau đó phản ứng lại đây, vội vàng xua tay nói, không không không, ngươi đừng hiểu lầm. Nga! Hiểu lầm cái gì? Mộ khinh nam trước sau cười, trong mắt ánh Vân Hàn Yên thân hình, mấy ngày không thấy, như thế nào cảm thấy có chút gầy. Vân Hàn Yên thần sắc kiên quyết đối hắn nói, xa là chỗ nào tới ta thật không biết, nàng cánh tay quăng ngã chết cùng ta cũng không có quan hệ, Nghe nàng nói như vậy, mộ khinh nam hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười lên tiếng, ta biết. Ngươi biết. Vân Hàng Yên Hồ nghi nhìn mộ khinh nam, ngươi như thế nào lại đã biết? Chẳng lẽ ngươi có thiên lý nhãn không thành? Mộ khinh nam nhìn thoáng qua ly ca, ly ca thức thời rời khỏi ngoài cửa, thuận tiện quan hảo môn. Thấy môn đóng lại, mộ khinh nam mới chậm rãi nói, ta tuy không ở trong phủ, nhưng ta phòng ngủ cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện vào, phòng ngủ đồ vật nhiều. Một ít văn kiện bí mật cũng khóa ở phòng ngủ ám cách, cho nên ngày thường ta sân đều sẽ có ám vệ ở nơi tối tăm gác. Nếu là có người tới trộm đồ vật, đó là mất mạng lại trở về, bích tuyển cư bên kia chạm vào xà, sợ là hôm nay phiên trực mấy cái cảm thấy hảo chơi phóng. Đến nỗi kia cái giá mộ khinh nam nhìn thoáng qua vân hàng yên, mắt đều cười đến mị lên, vậy chỉ có thể quái nàng vận khí thật sự không hảo. Vừa lúc chúng ta trong phủ cũng đến đặt mua một ít tân đồ vật, quá mấy ngày đãi buồn vương thanh nhàn xuống dưới Liền cùng ngươi cùng nhau tính tính muốn mua chút cái gì Hảo Vân Hàng Yên gật gật đầu Nhìn chầm chầm trên mặt đất nhìn nửa ngày Như là muốn đem mà cấp nhìn thấu dường như Cuối cùng có lẽ là rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu nhìn mộ khinh nam hỏi Vậy ngươi mới vừa rồi là khen ta cái gì Mộ khinh nam nhìn Vân Hàng Yên Phím hồng bên thai cùng hai má Không khỏi cười khẽ ra tiếng Ngươi là bổn vương vương phi Bổn vương khen chính mình vương phi còn cần cái gì lý do sao Ngươi hôm nay bùi tóc đuối đến thật là đẹp. Giữa mày hoa điển khiến cho ngươi càng thêm tiểu mị, anh hồng môi cũng mị đến không gì sánh được. Buồn vương vương phi mặc kệ làm cái gì đều là đúng, Mỹ, ta tưởng khen liền khen, chẳng lẽ còn muốn trưng cầu một chút ngươi ý kiến sao? Buổi nói chuyện làm Vân Hàn Yên cảm thấy chính mình đều mau bay tới bầu trời đi. Đến không được đến không được, này nếu là đặt ở 21 thế kỷ, gương mặt này lại xứng với này tài ăn nói, tuyệt đối là cái loại này ở một đám mội tử hôn đến hô mưa gọi gió cao thủ a. Vân Hàng Yên không dám nhìn mộ khinh nam mặt, chỉ phải cứng đờ quay đầu, nhìn chầm chầm đặt ở trên cửa sổ bốn hoa, đông cứng mở miệng đáp, ngươi khen chính là ta, vậy đến trưng cầu ta ý kiến A. Ân. Mộ khinh nam lại đổ một ly trà còn không có tới kịp uống, nghe nàng nói như vậy, ánh mắt không khỏi lại chuyển qua Vân Hàng Yên trên người đi. Không không không không phải. Vân Hàng Yên vội vàng muốn thu hồi vừa rồi buộc miệng thốt ra câu nói kia, nàng hận không thể phiến chính mình hai cái miệng rộng tử. Tao ý tứ là... Lần sau ngài khen ta phía trước, vẫn là làm phiền trước chào hỏi một cái, bằng không nếu là ta thừa nhận bất qua tới, ngài đã có thể không ai khen Vân Hàn Yên từng câu từng chữ chấm trước, nhưng nói ra nói vẫn là làm nàng tưởng cho chính mình lại đến hai cái miệng rộng tử. Mộ khinh nam có chút buồn cười nhìn nàng phản ứng, theo sau đứng dậy vòng qua cái bàn đi đến Vân Hàn Yên trước mặt, không đợi nàng phản ứng lại đây, liền khinh thân qua đi, bám vào Vân Hàn Yên bên tai nói, buồn vương có thể suy xét một chút đề nghị của ngươi, bất quá ngươi cảm thấy. Là chỉ ở khen ngươi chuyện này thượng trước báo bị một chút, vẫn là mặc kệ làm cái gì đều phải hướng ngươi báo bị đâu. kia. Vậy, đều trước nói một tiếng đi. Không, bằng không đến lúc đó. Nếu, nếu là hiểu lầm cái gì liền không hảo. Vân Hàng Yên bị không ngừng chuyển vào lỗ hai bên trong nhiệt khí mê đến thất điên bắt đảo. Nói chuyện cũng là ngăn không được run rẩy nói lắp. kia mộ khinh nam nhẹ nhàng ôm vòng lấy Vân Hàng Yên vòng eo, ta hiện tại cho ngươi báo bị một chút. Nói đằng ra một bàn tay tới. Nhẹ nhàng nuốt ve Vân Hàn Yên khuôn mặt, hắn giống chỉ đại cẩu dường như đầu treo ở Vân Hàn Yên trên vai, ngón tay miêu tả Vân Hàn Yên ngũ quan, từ lông mày đến mắt, xét qua mũi, điểm điểm khẽ chạm môi hình, làm sao bây giờ, vương phi. Mộ khinh nam một chút một chút điểm Vân Hàn Yên môi lười biếng cảm tính ngự khí mang theo cảm mạo khiến cho nghẹn ngào một chút một chút từ Vân Hàn Yên làn ra thẩm thấu đi vào, cho đến nàng đánh cái dùng mình, ngón chân không tự giác câu lên. Ánh nắng chiều sắc sỡ, sắc trời vừa lúc. Thường thường từng đợt gió ấm từ cửa sổ thổi vào tới, khiêu khích màn lụa một trận vận sóng, màn lụa nội xuân ý chính nùng. Vân Hàn Yên ý thức tiêu tán trước nghe được cuối cùng một câu là, "Bổn vương hôm nay muốn ban ngày tuyên, dâm một phen." Chương 81 hỉ sự. Vân Hàn Yên nằm ở trên giường bụng mặt, nhìn thoáng qua ngồi ở mép giường bưng một chén chén thuốc Mộ Khinh Nam, trong mắt hơi nước còn chưa tan hết, ba quang liễm diễm mỹ nhãn như tờ, Mộ Khinh Nam ánh mắt có chút ám ám, "Đừng lại chiêu ta." "Ai trêu ngươi?" "Không biết xấu hổ." Vân Hàng Yên một phen đoạt quá trong tay hăng chén, nhìn bên trong chén thuốc nữ mày. lần này cần dự phòng cái gì? Dự phòng hoài không thượng hải tử. Mộ khinh nam đem đầu thiên hướng một bên đi, không hề xem Vân Hàng Yên, trong lòng phân cao thấp đầu, đường đường ra tĩnh vương, tay cầm 10 vạn cường binh, đối với một nữ nhân một chút tự chủ đều không có, thật sự là mất mặt xấu hổ. Kia 10 vạn cường binh, không cần cũng thế. Trong chén dược không biết khai cái gì đơn thuốc, Vân Hàn Yên bóp mũi cũng có thể ngửi được kia dược mùi vị. Tháng trước mộ khinh nam cảm mạo còn chưa khỏi hẳn liền lôi kéo nàng hảo sinh ban ngày tuyên, dâm một phen, dẫn tới hậu quả đó là nàng cũng bị cảm, bất quá còn hảo không tính nghiêm trọng, chỉ là ít hầu nhiễm trùng, có hai ngày không có thể nói đến ra lời nói tới. Bất quá tự kia về sau mộ khinh nam liền cẩn thận rất nhiều, nếu hắn cảm thấy chính mình thân thể không quá thoải mái nói, xong việc qua đi liền sẽ cho nàng một chén lĩnh dược, bất quá đại khái là xem nàng uống dược biểu tình quá đầu. Gần đây trong khoảng thời gian này mỗi lần đều sẽ cho nàng bưng lên một chén chén thuốc lại đây dự phòng chứng bệnh thiên kỳ bách quái bất quá Vân Hàng Yên luôn là không uống hai khẩu liền sẽ xì hơi ném chén nhưng mộ khinh Nam Vĩnh viễn đều làm không biết mệt bất quá lần này giống như không quá thích hợp Vân Hàng Yên nhìn trong chén đổ vật chậm rãi như mày thời gian đại khóa yên lặng 2-3 giây nàng bóp mũi tay bỗng nhiên thả xuống dưới một cái tay khắc cầm chén gác ở đặt ở mép giường trên ghế ngay sau đó xoay người rời giường chạy đến ngoài cửa đi Đỡ cây cột nôn khan một trận, trong lòng không khỏi phạm vào đổ, muốn phun điểm cái gì đổ vật ra tới, chính là rồi lại như thế nào cũng phun không ra, một trận một trận nôn khan lệnh nàng càng thêm khó chịu. Như vậy bệnh trạng, biểu hiện như vậy, nguyên nhân là bởi vì cái gì, Vân Hàng Yên đã đoán được. Thấy Vân Hàng Yên hành vi hoài nghi, mộ khinh nam đầu tiên là đã chịu kinh hách luôn cuống tay chân muốn đuổi kịp Vân Hàng Yên, theo sau hắn lại trố mắt trong chốc lát, cuối cùng lại là nhìn nằm ở cây cột bên không ngừng nôn khan Vân Hàng Yên phát sinh nở nụ cười. Bất quá vui sướng cũng không có liên tục bao lâu, ngay sau đó hắn liền vội vàng chạy đến Vân Hàng Yên bên người, thấy nàng như thế thống khổ, không khỏi nhăn lại mày, tiêu trung phong đi hô Thái Y ỉa lại đây. Chúc mừng vương gia. Tuổi già Thái Y sau này lui hai bước, đối với mộ khinh nam chấp tay, Vương Phi đã có hơn một tháng có thai, thai tượng vững vàng, chúc mừng vương gia phải làm phụ thân rồi. Vân Hàng Yên nằm ở trên giường vẻ mặt vô vọng nhìn giường điếu đỉnh, ta còn tưởng lại nhiều chơi hai năm đâu. Nghe được Thái Y thì nói. Mộ khinh nam còn không có làm ra cái gì phản ứng tới, lại nghe được Vân Hàn Yên kia thành tiểu hóa giận, Mộ khinh nam lập tức xoay người sang chỗ khác nhẹ giọng hống Vân Hàn Yên. Ngoan, người muốn trong ngực có thai, nhưng đến chú ý điểm nhi chờ hài tử sinh hạ tới, bổn vương mỗi ngày mang người đi ra ngoài chơi. Thật vậy chăng? Vân Hàn Yên khỏe miệng dơ lên lên, mục đích đạt thành. Ngay sau đó Vân Hàn Yên liền rèn sắc khi còn nóng hỏi mộ khinh nam, có thể đi sơn trại bên trong đi chơi sao? Ta còn trước nay đều không có đi qua đâu. Giọng nói còn chưa lạc, mộ khinh nam liền có chút lánh hạ mặt, bất quá còn chưa chờ Vân Hàn Yên phát giác, hắn liền giấu đi thân xác. Hắn đứng ở mép giường nhìn Vân Hàn Yên, ngay sau đó ngồi ở mép giường, làm lao thái y y đem đơn thuốc đều lưu tại nơi này, rồi sau đó khiển đi xuống. Sơn trại cũng không phải là như vậy hảo ngoạn. Mộ khinh nam thấp giọng cười nói, chỉ là nhàn nhạt một câu liền đem chuyện này bóc qua đi. Lúc sau mấy ngày... Gia tĩnh vương phi cũng chính là vân tướng quân gia cái kia thứ nữ có thai chuyện này chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Hoàng thượng đại hỷ, lập tức liền cấp tương lai tiểu thư hoặc là thiếu gia lấy chữ nhỏ. Nếu là cái nữ hài nhi, liền lấy tự mời nguyệt. Nếu là cái nam hài nhi, liền lấy một chữ độc nhất. Còn cố ý dặn dò muốn gia tĩnh vương tốt lành che chở con dâu, nếu là có cái gì sơ suất, hắn liền hủy đi kia gia tĩnh vương phủ. Mọi người đều nói, vận mệnh chú định đều có ý trời, ai không biết. Kia gia tĩnh vương chính là trong truyền thuyết khắp thế mệnh, lúc trước những cái đó chuẩn vương phi cái nào không phải còn chưa vào cửa liền không thể hiểu được không có tánh mạng. Nhưng cố tình liền này vân ra nữ hoàn hoàn chỉnh chỉnh hảo hảo nhi liền gả qua đi, không những không có chết, còn sống được tiêu giao tự tại. Cái này lại có thai, vốn là đã là ra tĩnh vương trong tay bảo, cái này ra tĩnh vương sợ là hận không thể thời thời khắc khắc đều canh dự ở nàng bên người nhi lý. Chỉ là nhân ngôn thực sự đáng sợ, bất quá là vài người lẫn nhau chuyển giống nhau tin tức lại sẽ bởi vì cho nhau truyền lại khi không ngừng trao chuốt cùng nạp liệu đến cuối cùng truyền ra đi kia chuyện cùng bốn dĩ sự thật một trời một vực chuyện như vậy khi có phát sinh mà vân hàng yên mang thai nhất nhất việc sự cũng có trên phố đủ loại nghe đồn có người hoài nghi vân hàng yên ở bên ngoài có khác nam nhân hai tử không phải mộ khinh nam loại còn có nói vân hàng yên đã sớm đã chết hiện tại này đó bất quá là làm làm bộ dáng thôi ly ca nói cùng vân hàng yên nghe thời điểm ngự khí tràn đầy và giận Những người này luôn là thích dùng nhất ác độc một mặt tới xem nhân gian này thế sự, chắc không được vĩnh viễn đều chỉ có thể sinh hoạt ở những cái đó tiểu phố hẻm nhỏ bên trong, ơm ú và ướp, không thấy thiên nhật, đều là xứng đáng. Vân Hàn Yên vô về bụng cười cười, thật đúng là khó lường, tiểu nha đầu còn sẽ giảng chút đạo lý lớn. Nói ánh mắt nhìn chầm chầm vào một cái tay khác thượng không ngừng ở lòng bàn tay mu bàn tay đan sen thay phiên chén trà, kia láng giềng nghe đồn nhiều đi, trước kia cũng không phải không có bị nghị luận quá. Những cái đó tiểu tạp toái như thế thích loạn khua môi múa mép, liền làm cho bọn họ nhai đi thôi, chỉ là hy vọng bọn họ phải cẩn thận điểm nhi, nếu là ăn tết phong tháo không cẩn thận băng đến trong miệng nhưng như thế nào cho phải. Phụt. Nguyên bản còn có chút căm giận bất bình ly ca nghe Vân Hàng Yên như vậy vừa nói, không nhịn cười lên tiếng. Cho nên Vân Hàng Yên thủ đoạn vừa lật, cái kia chén trà liền tốt lành nằm ở nàng lòng bàn tay, nàng ngâng lên chén trà rơ lên chính mình trước mắt, xuyên thấu qua chén trà ly duyên hư hiếp xem qua đi. Chúng ta chỉ cần quản được chính mình liên hảo, chúng ta vô pháp khống chế sự tình, vậy không đi để ý tới, chúng ta có thể khống chế hơn nữa có thể hoàn toàn khống chế sự tình, vậy nhất định không cần lãng phí chính mình quyền lợi. Chén trà bên ngoài thế giới sương mù mênh mông, cái gì cũng thấy không rõ lắm, hôm nay nổi lên sương mù, giữa trưa thời điểm sẽ có thực tốt thái dương, đến lúc đó đi ra ngoài phơi một phơi, ấm áp thân mình. Vân Hàn Yên nhìn chằm chằm sương mù mênh mông ngoài cửa ra thần. Thẳng đến nàng thấy một bóng hình dần dần chiều bên này đã đi tới, Vân Hàn Yên mới chân chính phản ứng lại đây. Nàng mang thai. Mà hai tử họ là nàng người yêu thương họ, không có so này càng làm cho một nữ nhân hạnh phúc. chương 82 Phạm Đại Tiên Sinh. Thân thể nhưng còn có nơi nào không thoải mái sao? Mộ khinh nam nhìn chầm chầm bên cạnh Vân Hàn Yên hỏi. Không có. Vân Hàn Yên không ngừng đem trong tay mỗi câu vứt sái đi ra ngoài, sợ đường cá ăn không đủ no dường như. Ly ca phủng nhị hộ có chút lo lắng nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Vương phi, ngài lại tới xuống đi, này đó cá sẽ căng chết." Vân Hàn Yên dừng một chút, nhìn thoáng qua hồ nước phía dưới, hồ nước thủy không tính thanh triệt, lại nói lại có lá sen chống đỡ, xem đến không rõ lắm, ngay sau đó vây vây tay không kiên nhẫn nói: "Ăn no chẳng lẽ chúng nó còn muốn ăn sao? Lại không phải heo." Nói lại nghiêng đi đầu nhìn thoáng qua Mộ Khinh Nam, có chút bất đắc dĩ nói: "Nếu là ánh mắt có thật thể, ta cảm thấy ta này thân thể có thể bị ngươi chọc rất nhiều lỗ thủng." Chính ngươi cũng không chú ý, nếu là ta không đem ngươi xem, vạn nhất quăng ngã bị thương nên làm thế nào cho phải. Mộ khinh nam ngữ khí cờ ngạnh. Nghe hắn nói như vậy, Vân Hàn Yên thở dài, lại nghiêng đi thân bắt một phen mồi câu, nghĩ nghĩ lại cấp ném trở về hộ, một bên vô tay một bên hạ tiểu kiều, vừa đi một bên nói, ngươi không cần như thế nhìn ta, ta chỗ nào có như vậy tiểu khi a còn không phải là mang thai sao, ngươi yên tâm, bảo không chuẩn nhi ta lâm buồn chức còn có thể cùng ngươi khoa tay múa chân hai chiêu đâu có thể so sánh hoa cũng không cho. Mộ khinh nam nghe nàng nói như vậy, trên mặt hiện lên một kia vẻ giận. Lại muốn mở miệng nói cái gì thời điểm dừng một chút, nhớ tới thái y đi hãy nói nếu không có thể cùng nàng cấp, vì thế khụ hai tiếng, ngựa khí so sánh với mới vừa rồi nhu hòa không ít, ta biết ngươi có thể cùng ta khoa tay múa chân, ta vương phi thân thể được không ta biết, nhưng ngươi trong bụng còn có hai ta hải tử đâu. Đã là mau làm nương người, chúng ta chờ hải tử bình bình an an sinh hạ tới, ta lại cùng ngươi hảo hảo khoa tay múa chân Tốt không? Vân Hàn Yên lẩm bẩm, nhưng ngươi cũng không cần cả ngày đều như thế nhìn chầm chằm ta đi. Tốt xấu cũng là một cái vương gia, thuộc hạ quản 10 vạn trọng binh đâu, không được ngày thường thao luyện thao luyện sao. Mộ khinh nam bất đắc dĩ thở dài một hơi, yên nhi có thể so kia 10 vạn cái đại lao gia nhi đẹp nhiều. Nghe hắn như thế nói, Vân Hàn Yên vô vô mộ khinh nam bả vai, lời nói thấm tiếng nói, Tiểu Nam à, coi như là vì ta thanh danh, chúng ta đi thao luyện những cái đó đại lao gia nhi đi. Mộ Khinh Nam nghi hoặc nhìn Vân Hàn Nghiên, thấy nàng mặt có chút khả nghi đỏ hồng, theo sau đặt ở chính mình trên vai tay liền thu trở về, tay chủ nhân lo chính mình đi phía trước đi tới, vừa đi vừa khụ hai tiếng, ra vẻ tùy ý nói, "Ngươi xem, ngươi như vậy cả ngày vây quanh ta chuyển, các ba cánh đã biết không được nói ta là hồng nhan họa thủy hại nước hại dân sao?" Mộ Khinh Nam nhướng mày, chạy nhanh đi mau vài bước, đuổi qua Vân Hàn Nghiên, cùng nàng sóng vai đi tới, tựa hồ có chút muốn nói lại rồi, một hồi lâu mới nghiêng đầu nhìn Vân Hàn Nghiên hỏi: mới vừa rồi ngươi kêu ta cái gì? Vương gia." Vân Hàn Yên chắc chắn nói. "Cũng hảo." Mộ Khinh Nam đi theo Vân Hàn Yên bước chân vừa đi một bên thấp giọng cười nói, "Kia sau này ta phải không lại qua đây chiếu cố ngươi." "Đúng vậy." Vân Hàn Yên nói, "Ta nơi này cũng không có gì yêu cầu ngươi hỗ trợ." Nói thấy Mộ Khinh Nam sắc mặt khẽ biến, lập tức sửa lời nói, "Ngươi nếu là rảnh rỗi, lại đây bồi bồi ta là được." Mộ Khinh Nam sắc mặt từ tình chuyển âm lại chuyển tình như vậy luân một vòng. Trung quanh khí chẳng cũng biến hóa pha đại. Ly Ca đi theo hai người bọn họ phía sau không nhìn sắc mặt của hắn đều cảm thấy khó chịu, thầm nghĩ nhà mình Vương phi đạo hạnh thâm hậu, nàng không thể không tự thẹn không bằng. Mộ Khinh Nam nói vội thật đúng là liền vội thượng, kế tiếp đã nhiều ngày, Vân Hàn Yên sắc thật không lại nhìn đến hắn vài lần. Chỉ là nàng mỗi ngày đêm khuya đều có thể cảm giác được trong phòng thanh âm, theo sau trong ổ chăn liền chui vào tới một con thật lớn lò sưởi, mỗi khi Vân Hàn Yên ôm lấy liền không muốn buông tay. Tới rồi ngày thứ hai sáng sớm, Lò sởi liền nhẹ nhàng rời đi ổ chăn cùng phòng Ước chừng là đã hỏi thai nguyên do Vân Hàng Yên cảm thấy chính mình Giấc ngủ càng thêm thiện Nàng có thể rõ ràng cảm giác được mộ khinh nam Cái gì thời điểm trở về Cái gì thời điểm đi Hôm nay mộ khinh nam đi rồi không lâu Vân Hàng Yên liền không có cái gì buồn ngủ Đơn giản sớm liền nổi lên Một phen rửa mặt qua đi Chính ăn đồ ăn sáng Một chén cháo còn không có uống xong Võ quán bên kia liền có người lại đây truyền lời nói Lâm lão có việc tìm nàng Nga. Vân Hàng Yên dừng một chút, nhìn tới chuyện lời gã sai vật hỏi, nhưng nói là cái gì chuyện này sao? Gã sai vật gãi gãi đầu, như là có chút bối rối, chưa từng nhắc tới, bất quá ta hai ngày trước thấy lâm Lão luôn là ở tiếp đón một vị tiên sinh, không biết cùng hắn tìm ngài kia sự kiện có hay không cái gì quan hệ. Ân, ta đã biết, người đi về trước đi, ta nơi này ăn xong lập tức liền qua đi. Vân Hàng Yên gật gật đầu nói, tuy là nói ăn xong lại qua đi. Nhưng kia gã sai vật đi rồi, Vân Hàn Yên cũng không lại ăn hai khẩu đồ ăn, phân phó Ly Ca chuẩn bị tốt sau, liền vội vàng ra cửa. Nàng còn đang nghĩ ngợi tới, nếu là Lâm lão lại không cho nàng điểm nhi vị kia đại tiên sinh tin tức, kia nàng cũng chỉ có thể mang theo côn bổng đi tìm Phạm Tiến chém giới. Lâm lão đứng ở võ quán cửa thủ, thấy Vân Hàn Yên lại đây, bước nhanh tiến ra đón, đối với Vân Hàn Yên chắp tay, theo sau đối nàng nói, tìm được vị kia đại tiên sinh đã trở lại. Vân Hàn Yên bước nhanh đến gần võ quán, hỏi Ân, từ từ. Lâm lão duỗi tay ngăn cản Vân Hàng Yên, ta cùng phạm tiên sinh giảng chính là ở kia đầu tử quán, bên kia tương đối rộng mở, thấu quang cũng không tồi, hoàn cảnh tốt một ít, nếu là liền ở võ quán nói này đó, ta sợ quá mức ồn ào. Điều này cũng đúng. Vân Hàng Yên gật gật đầu, xoay người bước ra võ quán cửa, hướng bên kia đi đến. Ở tiểu quán rơi xuống ngồi bất quá nửa khắc, đại tiên sinh liền tới rồi. Vị kia đại tiên sinh gọi làm phạm kế. Diện mạo thế nhưng cùng hắn đệ đệ kia giáo giác lấm la lấm lét bộ dáng một trời một vực, hắn cho người ta cảm giác như là đầu mùa xuân gió nhẹ, ôn nhuận kiếm tốn. Vân Hàn Yên thấy hắn đệ nhất mà khi, trong óc nhất thời toát ra tới một cái thành ngữ, như tắm mình trong gió xuân. Phạm tiên sinh. Vân Hàn Yên đứng lên cười hơi hơi không người. A, gia tĩnh vương phi, cửu ngưỡng đại danh. Phạm kế không lưng chắp tay cười nói, tại hạ vừa trở về không lâu, liền thường xuyên nghe người ta nhắc tới ngài. Ta trực giác nói cho ta. Ngài nghe được cũng không phải là cái gì lời hay. Vân Hàng Yên cười đáp, nói cấp phạm kế rót ly trả, ý bảo hắn ngồi xuống. Chúng ta cũng không hề nói vô nghĩa. Vân Hàng Yên khỏe miệng vẫn như cũ bảo trì rơ lên, nói vậy lâm lao đã cùng ngài nói qua, chúng ta lần này tìm ngài mục đích. Biết biết. Phạm kế gật gật đầu nói, lâm Lão phía trước cũng cùng tại hạ kỹ càng tỉ mỉ nói qua, tại hạ cũng là mấy phen suy nghĩ, rốt cuộc chúng ta tòa nhà này, ta kia nhị để cũng cùng ngài nói qua, là tổ truyền xuống dưới. Nếu là liền như thế bán, cũng không thể nào nói nổi. Sắc thật như thế. Vân Hàng Yên nhìn trong chén trà không ngừng bị ly cái đẩy ra lá trà, ngữ khí trào phúng, cũng là phạm nhị tiên sinh trào ra chúng ta thực sự không tiếp thu được, cũng không cho chúng ta một cái thương lượng đường sống, lúc này mới không có biện pháp, chỉ phải quay dày đại tiên sinh ngài. Nghe được Vân Hàng Yên lời này, phạm kế thở dài nói, ta kia nhị để chỉ tham làm hai chữ liền có thể thuyết minh hắn cả đời này, mặc kệ cái gì tiện nghi, có thể tham điểm nhi chính là điểm nhi. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, hắn lần này lại là tham tới rồi tòa nhà này phía trên tới. Phạm kế nói kích động lên, ngữ khí hoán giận, cũng không biết như thế nào không làm thất vọng liệt tổ liệt tông. Chúng ta phạm ra này đồng lứa đồng lứa truyền xuống tới, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng truyền tới chúng ta này đồng lứa như tới, ra hắn cái này không cho người bất lo ra hỏa. Vân Hàn Yên lặng lặng mà nghe, khoe miệng ngầm một tia ý cười, đãi phạm kế bình tĩnh trở lại, mới mở miệng ôn tồn nói, phạm tiên sinh nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình trương 83 mua Trạch vương phi nơi nào lời nói ta kia không biết cố gắng nhị đệ từ nhỏ khiến cho người nhọc lòng ta à đã thói quen phạm kế cười khổ lắc lắc đầu nhưng thật ra vương phi mấy ngày nay đến tốt lành chú ý thân thể mới là chớ nên vì việc vật lo lắng hỏng rồi thân mình đối hải tử cũng không tốt phạm kế nhớ tới cái gì dường như ngẩng đầu cười nói vân hàn yên nhướng mày thầm nghĩ này tiểu phố hẻm nhỏ truyền bá tốc độ thật đúng là rất nhanh trên mặt tươi cười tiệm thầm đầy mặt thèm thùng Mấy ngày nay nhất không yên lòng chính là phạm tiên sinh ngài kia chỗ tòa nhà, nếu là chuyện này thành, liền cũng có thể an tâm dưỡng, này không mấy ngày trước vương gia còn nói ta đâu, kêu ta đừng hạt nhọc lòng. Ai, võ quán là chúng ta trưởng quậy tâm huyết, vương gia ngoài miệng không nói, trong lòng khả đau lòng đâu. Lâm lão làm ra vẻ thở dài, liếc liếc mắt một cái phạm sau đó lại như là lao việc nhà giống nhau cởi đối vân hàn yên nói, trước đó vài ngày ra một ít vấn đề, vương gia kêu chúng ta đừng nói cho ngươi, hắn bất thời giờ đi xử lý. Ai, xem hắn quay lại vội vàng phong trần mệt mọi bộ dáng, tưởng là bất thời giờ lại đây xử lý. Ai, dừng già. Vân Hàng Yên giả ý khụ khụ, Phạm Tiên Sinh còn ở chỗ này đâu, những lời này đi xuống nói. Lâm Lão Du mắt nói, đúng vậy. Ngượng ngùng Phạm Tiên Sinh Vân Hàng Yên chuyển qua tới nhìn Phạm Kế, xin lỗi cười cười nói, đối với ngài kia chỗ tòa nhà, Phạm Tiên Sinh ngài trước báo một chút ngài trong lòng bảng giá, nếu là chúng ta cảm thấy được không, chúng ta này giao dịch liền tính thành. Nếu là hai bên ý kiến có chút bất công, vậy nhiều hơn thương thảo, rốt cuộc này giao dịch, hai bên đều vừa lòng mới là tốt, ngài nói có phải hay không. Phạm kế trước sau hiếp mắt chử cười, Vân Hàn Yên thu hồi nàng mới vừa rồi hình dung phạm kế khi dùng như tắm mình trong gió xuân cái này tử. giống cái cáo giả dường như, hắn khẳng định đã nhìn ra nàng cùng lâm Lão kia không nói gì ăn ý, lâm Lão không thích hợp làm diễn viên, biểu diễn dấu vết quá nặng. Vân Hàng Yên ở trong lòng thở dài, trên mặt duy trì xấu hổ tươi cười. Lâm Láo mạc danh nằm cũng chúng đạn có điểm bị khuất, cũng may Phạm Kế kế tiếp nói làm hắn biểu diễn dấu vết quá nặng biểu diễn không có hổn phí. Vương Phi nói nơi nào lời nói, nhà ta tòa nhà này thị trường cũng liền một ngàn lượng tà hữu. Nói Phạm Kế nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn qua đi. Vân Hàn Yên cũng đi theo quay đầu, nàng nơi này nhìn không tới cái gì, nhưng nàng nhớ rõ Phạm Kế bên kia xuyên thấu qua sườn cửa sổ vừa lúc có thể nhìn đến nhà hắn kia chỗ thuê trạch, tòa nhà này ngày thường cũng không ai xử lý, tuy nói là ta kia nhị đệ ở chăm sóc. Nhưng chỉ xem hắn bộ dáng kia liền có thể nghĩ đến. Ai, thôi thôi. Phạm Tiên Sinh, ngươi này biểu diễn dấu vết cũng là tương đương trọng A. Nhìn Phạm kế kia khoa trương gật đầu thở dài, Vân Hàng Yên trên mặt mỉm cười hơi kém không banh trụ nứt thành cười to, dù sao cũng là tổ tiên xuống dưới tòa nhà, 1220, như thế nào. Lâm lão có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Vân Hàng Yên, rồi lại thực mau giấu đi đáy mắt kinh ngạc, phụ họa theo đuôi nói. Thuống chi vì chuyện này còn làm phiền phạm tiên sinh tự mình trở về cùng chúng ta mà nói, về tình về lý, đều giá trị cái này giới. Ứng biến năng lực thực hảo, có thể hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng. Vân Hàng Yên ho nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm gật đầu. Không biết vì sao, lâm lão ở kia nói cụ thanh quỷ dị nghe ra một cổ vui mừng cảm giác. Vương Phi khách khí. Phạm kế nói muốn đứng dậy hành lễ, bị Vân Hàng Yên một phen ngăn lại. Đừng, này giao dịch thành, hai ta cũng coi như cái bằng hữu cũng đừng cứ gọi ta Vương phi tiêu ta trưởng quay đó là nói vân hàng yên cấp phạm kế đổ ly trà đẩy đến hắn trước người về sau nếu là có cái gì chuyện này yêu cầu ta hỗ trợ cứ viết để trưởng quay khách khí phạm kế vội vàng mang trà lên kính kính vân hàng yên một ngụm uống lên đi xuống chuyện này liền tính thu phục hồi võ quán trên đường vân hàng yên sắc mặt trước sau không rơi xuống tới trưởng quay trước sau đi theo phía sau lâm lão ra tiếng nói có chút việc nhi ta phải cùng ngài nói một tiếng từ tiểu quán đến võ quán khoảng cách không tính xa lại cũng không thể nói gần, từ gia tử quán, nga không, là từ phạm kế đi rồi, Lâm Lão biểu tình liền không đúng lắm. Cũng thật là làm khó hắn nghẹn như thế một đường. Nói đi, cái gì chuyện này làm cho như thế ngưng trọng, này sắc mặt. Vân Hàn Yên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, xách hai tiếng, cùng trời sập dường như. Hồ trưởng quay gần nhất cùng kia thanh lâu lão bản nương đi được có chút gần. Lâm Lão thấp giọng nói, Hồ trưởng quay tuổi này cũng chưa từng cưới vợ, ngươi cũng không thông cảm thông cảm nhân gia. Vân Hằng Yên chưa từng để ở trong lòng, cười nói xong không đi hai bước liền dừng lại, xoay người nghi hoặc hỏi: Thanh lâu lão bản nương. cái kia lưu tỷ. Vân Hàng Yên nhíu nhíu mày, phía trước nghe Ly Ca nhắc tới quá, nói là trước đây tổng hướng hồ trưởng quẩy châu đó chạy, nhìn như là đối hồ trưởng quẩy có chút ý tứ. Này hai nếu thật tiến đến một khối đi, kia nhưng thật ra thật sự có chút ý tứ. Vân Hàng Yên nói nở nụ cười, đối Lâm lão vây vây tay, đi, chúng ta đi coi trọng hai mắt. Lâm lão bất đắc dĩ thở dài. Nhay trưởng quẩy như thế nào cùng nàng nói không đến một hồi sự đi lên đâu. Cái kia thanh lâu lão bản nương, trên mặt giống lau mặt phấn dường như, Hồ lão bản lại như thế nào vội vã cưới vợ, cũng không thể coi trọng như vậy mặt hàng đi. Cũng là vừa vặn, Vân Hàn Yên Lâm lão hai người trở về võ quán khi, kia Lưu tỷ cũng ở đâu. Hai người chính cười tán thiếm, Lâm lão chán ghét nhìn thoáng qua, thấy Lưu tỷ ngực đều hận không thể tệ đến Hồ trưởng quẩy trên người đi, bất đắc dĩ ngẩng đầu, đối với Hồ trưởng quẩy vừa chắp tay, theo sau hướng Vân Hàn Yên cáo tử, tòa nhà chuyện này còn cần một ít chính tự, ta đi theo tiến một chút, sớm chút làm tốt, ngài cũng sớm chút giải sầu, chú ý thân mình, vất vả ngươi. Vân Hàn Yên cười gật đầu đáp, Lâm Lão lui ra sau, Lưu Tỷ mới xoay người nhìn thoáng qua Vân Hàn Yên, nguyên bản cười Khanh khách mặt có chút không nhịn được, làm cho Vân Hàn Yên có chút không thể hiểu được. Lưu Tỷ tươi cười cứng đờ trong chốc lát, ước chừng là thích hứng năng lực hảo, chỉ chốc lát sau liền lại cười đến phảng phất trên mặt muốn nở hoa nhi dường như. Nguyên lai like ngài chính là này võ quán đại trưởng quài, ta nha, sớm liền nghe người ta nhắc tới quán ngài, hôm nay vừa thấy, quả thật là cùng những cái đó khác quanh ngay yến yến bất đồng. Này nói còn thượng thủ, một bên ở Vân Hàng Yên trên mặt ăn bớt một lần tấm tắc tán thưởng, sinh đến cũng thủy linh xinh đẹp, ai ra thật là cái hảo cô nương. Vân Hàng Yên khỏe mắt ngảy nhảy. đợi chút, đại tỷ, ngài lời này này ngự khí nghe như thế nào như thế giống ở đánh giá các ngươi trong lâu những cái đó cô nương đâu. Bất quá ngoài miệng vẫn là đến nói, ngài nói như vậy, cho dù ta này ra mặt tử lại hậu, cũng nhiệt vài phần. Kế tiếp đó là một trận hàn huyên. Đơn giản cũng chính là gần đây thời tiết như thế nào như thế nào muốn nhiều chú ý thân thể vân vân Thẳng đến đối thoại kết thúc, hồ trưởng này cũng không có thể cắm thượng một câu. chương 84 tầm mắt. Vân Hàn Yên dựa vào cạnh cửa thở dài, nữ nhân chi gian đối thoại thật là phiền thoái, cho nhau thổi phồng lá mặt lá trái. Nghĩ lại ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời. Nghĩ hiện tại hồi vương phủ dùng cơm chưa còn kịp Một bên hiếm lạ lưu tỷ thanh lâu Thật là chuyên nghiệp Ban ngày ban mặt cũng mở cửa làm buôn bán Hóa ra những cái đó các cô nương Một ngày 24 giờ cả năm vô hưu a Trách không được một đám nhi hồng nhan bạc mệnh Thăng ca hại người rất nặng a Đi tiểu quán bên kia khi không làm ly ca đi theo Vân Hàng Yên làm hồ trưởng quay đi Kêu một tiếng ly ca Chuẩn bị hồi phủ Hồ trưởng quay đi rồi Vân Hàng Yên chán đến chết bưng một cây ghế đặt Ở ngạch cửa bên ngồi xuống dựa vào khung cửa nhìn đường phố phồn hoa náo nhiệt. Gần đoạn thời gian thời tiết đều không tồi, đại khái là thời tiết cùng người tâm tình thật sự có cái gì bí ẩn liên lụy, thời tiết hảo người này tâm tình cũng đi theo hảo lên. Lại nói mấy ngày này cũng không có vân ý gì tú nhưng cái đó cản quấy không có việc gì tìm việc. Vân Hàng Yên nhắm mắt lại cảm thụ được cập vào trước mặt Dương Quang, cùng nàng từ vừa rồi liền vẫn luôn cảm nhận được, như có như không tầm mắt. Có thể là mang thai trong lúc quá mức mẫn cảm bãi, thái dương mùi vị thật thương nghe Có phải hay không a bảo bảo? Vân Hàng Yên nghĩ, tay không tự giác liền xoa bụng nhỏ. Nàng hiện tại tươi cười nhất định là tràn ngập tình thương của mẹ Quang Huy. Vân Hàng Yên như thế nghĩ mở bừng mắt. Sau đó thấy được một thân màu trắng huyền y dị, ánh mắt hướng lên trên gì, là cái mi thanh mục tú tiểu ca. Khách quan ngài đây là muốn mua điểm nhi cái gì? Vân Hàng Yên trần chờ đứng dậy vỗ vô váy áo thượng nếp hốn, ôn thanh hỏi. Này hai hàng lông mày mắt, tổng cảm thấy ở đâu gặp qua? Hoàng tẩu, ngài không nhớ rõ ta sao? Chúng ta từng có quá gặp mặt một lần, đảo cũng coi như là duyên phận, lần trước cũng là ở chỗ này. Trước mắt cái này cao nàng một đầu nam tử cười con mắt. Nghe hắn này vừa nói, Vân Hàng Yên bừng tỉnh đại ngộ vô tay nói, ngài là thập hoàng tử đi. Hoàng tẩu hảo trí nhớ. Mộ giữ chân cười đáp. Quá khen. Vân Hàng Yên xả lên khỏe miệng cười cười. Nghe nói này thập hoàng tử ôn nhuận nho nhã, như thế nào chảo phúng kỹ năng đều nhanh lên đầy. Cái này kêu cái gì ôn nhuận nho nhã. Không biết hôm nay thập hoàng tử tới võ quán có chuyện gì? Vân Hàn Yên nghiêm mặt nói. Nga, đối. Mộ giữ chấn gật đầu đáp, nghe nói vân thị võ quán thuốc chật khớp nhất hữu hiệu, ta lần này tới. Vương gia trong phủ chính là có người bị thương. Vân Hàn Yên thấy hắn có chút do dự, không khỏi nghi hoặc hỏi. Không phải. Mộ giữ chấn lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua Vân Hàn Yên. Này cổ đại người đều như thế đẹp sao? Vân Hàn Yên vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn lại mộ giữ chấn. Cùng mộ khinh nam bất đồng. Mộ dữ chấn ngũ quan càng thêm nhu hòa, đây mới là chân chính như tắm mình trong gió xuân, Vân Hàn Yên dưới đáy lòng đem phạm kế cùng mộ dữ chấn đặt ở cùng nhau so đo, sau đó không chuẩn bị phát biểu ý kiến. Không thể so sánh, đầu tiên này tuổi liền không thích hợp. Mộ dữ chấn có một đôi mắt đào hoa, Vân Hàn Yên bỗng nhiên lại cảm thấy như tắm mình trong gió xuân cũng không thể lấy tới hình dung mộ dữ chấn. Như là nàng trước hai ngày nhàm chán khi lật xem đồ sách cái kia hồ tiên, thần thánh lại yêu nghiệt. Hoàng cầu vân hàn yên chính si mê hồi tưởng ngày ấy mộ khinh nam nhìn nàng lật xem quyển sách nhỏ lúc sau kia tà mị âm hiểm cười như vậy ngũ quan hơn nữa như vậy tươi cười thật là thực dễ dàng làm phạm nhân tội Hoàng cầu nhưng mộ khinh nam sắc mặt còn không có hoàn toàn dơ lên tới nàng hồi tưởng đã bị mộ giữ chấn đánh vỡ nhìn trước mặt vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình mộ giữ chấn vân hàn yên đột nhiên tưởng tượng hắn đánh vỡ chính mình hồi ức như vậy một quyền đánh vỡ hắn mặt chính là này thập hoàng tử cùng mộ khinh nam quan hệ nhất muốn hảo nếu là nàng đánh thập hoàng tử Mộ khinh nam là sẽ giúp đỡ chính mình vẫn là mộ giữ chấn đâu. Vân Hàng Yên không dám thế mộ khinh nam làm quyết định, vì thế nàng từ bỏ cái này ý tưởng, Những mày ngự khi có chút không kiên nhẫn hỏi, như thế nào? Hôm qua ở trong phủ một chỗ góc tường nhặt một con tiểu cho hoang, bị thương, trong phủ hạ nhân nói vân thị võ quán nơi này thuốc chật khớp hiệu quả thực hảo, cũng tiện nghi. Bổn vương tưởng tượng, này không phải ta hoàng tẩu khai võ quán sao, đơn giản liền chính mình đi bộ lại đây, muốn nhìn một chút có thể hay không mạt điểm nhi số lẻ. Mộ Dữ chấn cười tùng tìm giải thích nói: Vân Hàng Yên trong lúc nhất thời cũng không biết nên phun tào nhà hắn góc từ nhiều, hay là nên bội phục hắn cần kiệm tiết kiệm. Vì kẻ hèn mấy văn tiền đều riêng chạy tới cùng hắn phủ cách 5 con phố Vân Thị Võ quán tới mặt này số lẻ. Cuối cùng Vân Hàng Yên chỉ phải cười mỉa đi hướng rực quay, vì phòng ngừa không khí xấu hổ, không đầu không đuôi hỏi một câu: Thập Hoàng Tử ngài đi bộ bao lâu a? Không bao lâu, cũng liền hai khắc tả hữu đi. Mộ Dữ chấn vẻ mặt nghiêm túc trả lời nói: Vậy ngươi chân khá dài. Vân Hàn Yên trong lòng nói thầm lấy ra tới hai dược, còn có một cái giấy bao. Một tay đưa cho mộ giữ chấn, một tay ở bản tính thượng lách cách đánh, thân tỉnh giới thu người mười lượng. Nếu không phải thân tỉnh giới đâu? Mộ giữ chấn cười hỏi. Mười hai lượng. Vân Hàn Yên tiếp nhận mộ giữ chấn bên người người nọ đưa qua ngân lượng thu vào trong ngăn kéo đầu, thập hoàng tử vương phủ ở ổ tú phố bên kia nhi đúng không? Mộ giữ chấn gật đầu đáp, là, hoàng tẩu như thế nào biết được? Vương ra trước đó vài ngày vội vàng tranh nhi hướng bên kia chạy đâu. Vân Hàng Yên cười nói, ổ tú phú có một nhà y y quán, chuyên môn cấp động vật trị liệu, nếu là lần sau thập hoàng tử lại nhặt được cái gì bị thương tiểu động vật, có thể đi nơi đó nhìn xem, liền ở đầu ngõ bên cạnh nhi. Như thế rất tốt, ta đây trước tiên ở này cảm tạ hoàng tẩu. Mộ giữ chấn cười nói, trở về đi, dược phải phân rõ ràng, mặt, ăn cùng rắc lên đi băng bó. Vân Hàn Yên phất phất tay, mộ giữ Trấn đi rồi. Lika cũng xoa mắt đi theo Hồ trưởng quầy từ hậu đường ra tới, vừa đi còn một bên ngáp dài. Thấy Vân Hàng Yên sắc mặt không được tốt lắm, Hồ trưởng quầy cho rằng nàng chờ đến lâu lắm sinh khí, vì thế đầy mặt xin lỗi giải thích, nói Lika ngủ đến quá chết, hắn hô nửa ngày cũng chưa có thể kêu tỉnh. Vân Hàng Yên giả vờ tức giận quát lớn Lika không hiểu chuyện, Lika giảo biện nói Hồ trưởng quầy đoan đường hắn, sau lại Hồ trưởng quầy bất đắc dĩ đem vì kêu Ly Lika mà xử những cái đó tiểu xếp từng bước từng bước giảng cấp Vân Hàn Yên nghe xong. Ngay từ đầu Ly ca phồng lên mặt không thừa nhận, đến sau lại chính mình cũng chưa có thể nhịn cười lên tiếng. Vân Hàn Yên cười vây vây tay, mang theo Ly ca ra võ quán cửa, trở về phủ trên đường đi đến. Đến góc đường chỗ rẽ chỗ khi, nàng nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua võ quán bên kia, tổng cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì luôn cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Vương Phi, xảy ra chuyện gì? Ly ca thấy nàng dừng lại không đi, nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, chúng ta trở về đi. Vân Hàn Yên cười vây vây tay chương 85 đồn đại vớ vẩn Gần nhất Vân Hàn Yên tổng cảm thấy thân thể mệt mỏi Không nghĩ nhúc đích Sáng sớm mộ khinh nam lúc đi nàng là bộ dáng gì Nửa đêm mộ khinh nam khi trở về nàng vẫn là bộ dáng kia Hận không thể ngủ chết ở trên giường Nàng cảm thấy như vậy quá không bình thường Cũng có chút lo lắng Nếu là cả ngày đều ngủ ở trên giường Vạn nhất đem hải tử cấp ngủ choáng váng nhưng làm sao bây giờ Cho nên nàng quyết định từ hôm nay trở đi Mỗi ngày buổi sáng đều phải rời giường đi hoa viên đi lên hai vòng. Vân Hàng Yên ngồi ở hoa viên tiểu đình tử nhìn mãn viên hoa, đang muốn mở miệng hỏi Ly Ca này trong hoa viên hoa vì sao một năm bốn mùa đều mở ra, liền nghe thấy một ít rất nhỏ đàm luận thanh, thanh âm rất nhỏ, kia mấy cái nha hoàn Ly đến cũng không gần, nghe như là đang ở hướng Vân Hàng Niên bên này đi tới. Người tập võ cảm quan vốn là so người bình thường muốn nhanh nhẹn chút, Vân Hàng Yên nhìn thoáng qua bên cạnh Ly Ca, thấy nàng đang bị một đóa tiểu hoa hấp dẫn chú ý. Đi thôi, trở về. Ai vương phi ngài chậm một chút, thiểu tâm thêm đá. Vân Hàn Yên cố tự đi phía trước đi tới. Không phải cái gì tốt thảo luận, đơn giản chính là hoài nghi nàng mua được những cái đó ngựa y hề đại phu, lừa gạt mộ khinh nam, nàng căn bản là không có mang thai vân vân, mấy ngày nay Vân Hàn Yên thường xuyên sẽ nghe thấy. Cũng khó trách các nàng sẽ như vậy nghị luận, Vân Hàn Yên có thai đã có tháng tư có thừa, bụng nhỏ một mảnh bình thản. Trước đó vài ngày ly ca còn sốt ruột đến không được. Sợ hai tử sẽ có cái gì sự tình, Vân Hàn Yên nhưng thật ra không lo lắng, vẻ mặt nhàn nhãm mà nửa cái thân mình dựa vào mép giường uống thuốc dưỡng thai nói, bây giờ còn nhỏ sao, chính hấp thu tinh hoa đâu, không có việc gì, khỏe mạnh thật sự. Vương Phi Ly ca nhìn đột nhiên ngừng lại Vân Hàn Yên có chút nghi hoặc, nhẹ gọi một tiếng. Vân Hàn Yên nghiêng đầu nhìn Ly ca liếc mắt một cái, đột nhiên nở nụ cười, lôi kéo Ly ca liền hướng hoa viên cửa chạy, hai người song song trốn vào cửa bên một tòa sau núi giả. Theo sau Vân Hàn Yên bưng kín Ly ca miệng, trên mặt mỉm cười có chút khiêu khích dí vị, đối nàng nói, chờ lát nữa mặc kệ ngươi nghe thấy được cái gì lời nói, đều đừng theo tiếng, ta tới xử lý. Ly ca điên cuồng gật đầu, nàng không biết Vân Hàn Yên phải làm cái gì, nhưng là nàng cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, Vân Hàn Yên không cẩn thận bưng kín nàng lỗ mũi. Chẳng được bao lâu Ly ca liền nghe được một trận, theo sau dần dần chuyển đến mấy cái tiểu nha đầu thanh âm. Nghe được không rõ ràng lắm chỉ là mơ hồ nghe thấy được cái gì kẻ lừa đảo khi quân gian díu không biết xấu hổ chờ chữ nàng nghi hoặc nhìn thoáng qua vân hàn yên vân hàn yên tươi cười còn ở chỉ là trong mắt không có một chút ít ý cười ly ca nhanh chóng rời đi tầm mắt nàng là có chút sợ như vậy vân hàn yên nói chuyện thanh càng ngày càng gần ly ca cẩn thận nghe xong nghe sắc mặt cũng đi theo trầm xuống dưới nàng ngón tay điểm điểm vân hàn yên cánh tay tránh thoát bị che lại miệng nhẹ giọng nói la bích tuyển cư bên kia như người mấy người kia vào vườn Trong đó một người đống nhiên có chút lo lắng hỏi, bên này nhi ly đến không xa chính là vị kia sân, vạn nhất bị người nghe thấy được nhưng nên làm thế nào cho phải. Còn lại hai người nghe xong đều nở nụ cười, một người xua xua tay nói, ngươi lại không phải không biết, vị kia hiện tại phòng trừng còn ngủ đâu, bên kia trong viện những cái đó tiểu nha đầu cũng cả ngày đều ở trong sân hầu hạ, ai có thể nghe thấy à. Nói cảm giác bị người kéo kéo áo trên và áo, không kiên nhẫn ném ra quay đầu, tức giận nói, làm cái gì đâu ngươi. Vân Hàn Yên nhướng mày nhìn nàng, tay cầm thành quyền đặt ở miệng trước ho nhẹ hai tiếng, ngượng ngủng, bên kia sân vị kia hôm nay ngắm hoa tới. Thấy là Vân Hàn Yên, kia ba người sợ tới mức mặt như màu đất, phát đông một tiếng quỷ trên mặt đất không ngừng dập đầu, sôi nổi kêu vương phi tha mạng các nàng biết sai rồi cái gì. Ta làm cái gì sao? Vân Hàn Yên quay đầu nhìn thoáng qua Ly Ca, có chút nghi hoặc ôn thanh hỏi. Ly Ca không dám nhìn Vân Hàn Yên đáy mắt hẳn ý, như là có từng cây băng thứ muốn phát ra ra tới dường như... Chỉ phải cúi đầu nhìn ba người kia ôn thanh tế ngữ nói, Vương Phi vừa mới tiến vườn, không có thể nghe thấy các ngươi phía trước lời nói, Vương Phi muốn nghe xem, có cái gì không thể bị nàng nghe được, các ngươi sẽ đúng sự thật bẩm báo đi. Kêu ba người sôi nổi gật đầu như đào tỏi, nói ra những lời này đó lại không phải Vân Hàng Yên mới vừa nghe đến những cái đó. Vân Hàng Yên càng nghe mày nhăn đến càng chặt, đơn giản ngồi xổm xuống dưới, cùng kêu ba người nhìn thẳng, cười nhìn trong đó một người, người này mới vừa nói nàng cùng trong phủ quản gia giang dữ. Vân Hàn Yên chính là nghe được rõ ràng minh bạch. Mới vừa rồi ngươi nói, quản gia lần trước tới ta sân vài cái canh giờ không đi ra ngoài. Vân Hàn Yên cười con mắt, trong mắt Hàn Ý nhiếp đến kia nha đầu vội vàng túi đầu không dám nhìn thẳng, nàng cảm thấy chính mình phản phất đặt mình trong động băng giống nhau. Nhưng Vân Hàn Yên không cho kia nha hoàn tránh né chính mình cơ hội, duỗi tay nâng lên nàng cảm, ngón cái cùng ngón trỏ niết đến nàng hai má sinh đau. Ngay sau đó lại nghe thấy Vân Hàn Yên nói, ngươi là tận mắt nhìn thấy đến sao? Kia nha đầu vội vàng lắc đầu. Vân Hàn Yên nuối lỏng trên tay lực đạo, làm nàng dễ dàng nói chuyện, "Vậy ngươi, nhưng thật ra cùng ta nói một chút, ngươi lại như thế nào biết đến?" Nô nô tỉ nghe người khác nói kia nha đầu trong thanh âm mang theo khóc nức nở, nghe tới thật đáng thương. Ngày đó Vân Hàn Yên đột nhiên nôn khan không ngừng, thật sự khó chịu, Mộ Khinh Nam không ở trong phủ, liền làm Ly Ca đi tìm quản ra, làm hắn hô một cái lang trung trở về, hảo một phen lan lột, Vân Hàn Yên mới thoải mái chút, cũng là tự kia về sau, liền thích ngủ rất nhiều. Vân Hàn Yên cười nhạo một tiếng, Đứng dậy vô vô làn váy thượng cho bụi, không nói thêm nữa cái gì, đôi tay bối ở sau người hướng thanh tâm các đi rồi đi, nếu các ngươi đều là dùng lỗ thai đi tìm hiểu thế gian vận vận, vậy các ngươi mắt lấy tới làm cái gì dùng. Nghe Vân Hàn Yên tiếng bước chân xa dần, kia ba người mới nhẹ nhàng thở ra, cho nhau nhìn liếc mắt một cái, vội vàng đứng dậy hướng bích tuyển cư chạy tới. Vương Phi, ngài vì sao không giáo hấn một chút kia mấy cái nhà đầu? Ly Ca nghi hoặc nhìn Vân Hàn Yên hỏi. Vân Hàn Yên nhìn thoáng qua Ly Ca. Cười tủng tìm nói, vốn là tưởng giáo hấn một chút, nhưng đột nhiên nghĩ vậy trong bụng còn có một cái đâu, nếu là động tĩnh quá lớn, bị thương hắn làm sao bây giờ. Đơn giản liền tính, thù cũng hù dọa, các nàng nếu là thượng vân y tí tú chỗ đó đi cáo trạng, vân y tí tú tới tìm ta phiền thoái, ta đây ngay cả mang theo các nàng chủ tớ bốn người một khối thu thập. Ly ca cái hiểu cái không gật gật đầu, theo sau như là nhớ tới cái gì dường như hỏi. Mới vừa rồi đồ ăn sáng khi phòng bếp lại đây hỏi ngài trong khoảng thời gian này có hay không một ít thỉnh lình xảy ra khẩu vị thiên hảo, bọn họ thật sớm làm chuẩn bị. Vân Hàn Yên rơ rơ lên mi, rồi sau đó chạng nếu trầm tư một phen, toàn đi, trước hai ngày còn muốn ăn quả mơ đâu. Đó chính là cái tiểu thế tử Ly ca nói thầm. Cái gì tiểu thế tử? Vân Hàn Yên quay đầu đi nhìn bên cạnh Ly ca hỏi. Ly ca cười đáp, toàn nhi cay nữ a, không đều là như thế nói sao? Chương 86 Vân Y Y Tú chơi tiểu tâm tư. Kia ba cái nha đầu trở về Bích tuyển cư, khóc sứt mướt đôi Vân Y Y Tú lên án Vân Hàn Yên vô tình cùng không có nhân tính, nói các nàng bất quá là ở đi hoa viên tu bổ hoa chi trên đường Hàn Huyên vài câu, liền bị Vân Hàn Yên lạnh giọng quát lớn, biết là Bích tuyển cư người sau, còn nói là Vân Y Y Tú quản giáo vô phương. Cái này Vân Y Y Tú tức giận, đạo không phải bởi vì muốn che chở chính mình nha hoàn, mà là cảm thấy mất mặt. Nàng Vân Hàn Yên bất quá chính là một cái thứ nữ. Nhưng hôm nay mặc kệ làm cái gì đều dâm vân y dí tú một đầu, hiện giờ lại vẫn muốn tới xả nàng tóc. Vì thế vân y dí tú lập tức nổi trận lôi đình, đứng lên liền hướng thanh tâm các bên kia đi đến, không thành tưởng trải qua sảnh ngoài khi, trùng hợp gặp thạch tương vương mộ lưu khinh. Xin hỏi cô nương, gia tĩnh vương có ở trong phủ không? Chính cảm xúc tăng vọt vân y dí tú bị người kéo lấy ống tay háo, có chút không kiên nhẫn quay đầu lại trừng. Này trừng, làm nàng sinh sôi đem đã tới rồi bên miệng không ở cấp nuốt trở vào. Lần trước nhìn thấy mộ lưu khinh thời điểm, vân y lý tú đôi hắn ấn tượng cũng không tốt, một cái tùy tiện lãng tử, cũng không biết những cái đó cô nương vì sao phía sau tiếp trước muốn hướng hắn bên người tệ Bất quá lần này nhưng thật ra có chút bất đồng. Vân y dì tú nhìn trước mắt mộ lưu khinh, trong lòng có một kế. a là hoàng tẩu. Mộ lưu khinh vội vàng buông ra nhéo ống tay háo, mặt mang xin lỗi cười nói, hoàng tẩu chớ trách, là bổn vương đường đột. Không ngại. Vân y dí tú vẻ mặt xấu hổ nắn bước mới vừa rồi bị mộ lưu khinh xả quá ống tay áo. trầm ngâm trong chốc lát, vân y lý tú nhẹ giọng hỏi, thạch tương vương là muốn tìm vương ra sao? Đúng là. Mộ lưu khinh nhìn vân y dí tú đáp, có chút chuyện quan trọng cần cùng Hoàng Huynh thương thảo một phen, cẩn thận châm trước châm trước. Như vậy a vân y dí tú gật gật đầu, theo sau có chút khó xử nhìn mộ lưu khinh, vương ra mấy ngày này đều ở thanh tâm các đâu. Nói chỉ chỉ thanh tâm các vị trí, kia đầu đó là thanh tâm các. Thiếp thân mấy ngày này cũng chưa từng nhìn thấy vương ra vài lần, nếu là không ở nói, thiếp thân cũng không thể nơi hạ. Đa tạ hoàng tẩu. Mộ lưu khinh hơi hơi không người ôm quyền, theo sau liền đi nhanh hướng thanh tâm các đi đến. Vân y dị tú cười đến mắt đều mị lên, xoay người đối với phía sau nhà hoàn phất phất tay, đi thôi, trở về. Phu nhân, chúng ta liền như thế đi rồi sao? Thanh toàn có chút nghi hoặc. Người đi phòng bếp muốn chút điểm tâm, chúng ta chờ lát nữa đưa đến thanh tâm các đi thuận tiện hảo hảo thưởng thức thưởng thức vương phi ở thạch tương vương trong lòng ngược bộ dáng vân y dị tú khỏe miệng ngăn không được dơ lên nếu là bị nàng thân thủ trảo bao vân hàn yên cùng thạch tương vương tư tình nàng liền có thể bẩm báo vương gia Chô đó đi vương gia lại là như thế nào tin tưởng vân hàn yên chứng nhân như vậy nhiều trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra hiểm khích đến lúc đó vân hàn yên ra hoài nói không chừng vương gia còn sẽ đối vân hàn yên hải tử sinh ra hoài nghi bất quá lời nói lại nói trở về vân hàn yên kia bụng Rốt cuộc có thể hay không ra hoài đều còn nói không chừng đâu. Vân y dị tú trong lòng đánh bản tính, chờ lát nữa đưa điểm tâm quá khứ thời điểm, nhiều mang vài người. Vương Phi, phong bếp tặng điểm tâm lại đây. Vân Hàng Yên chân trước mới vừa bước vào viện môn, sứ men xanh liền bưng một đĩa điểm tâm đón lại đây. Phóng chỗ đó đi, ta đi trước tắm rửa một cái. Vân Hàng Yên có chút ghét bỏ sách lên cổ áo nghe nghe, sú đã chết, vừa mới thế nhưng còn liền này thân hương vị đi giáo hấn những cái đó tiểu nha đầu. Ly ca nở nụ cười, nói, nô tỳ đi múc nước, sứ men xanh ngươi đi tìm thân đẹp xem y đi hè. Đúng vậy, đến đẹp, ta sợ đến lúc đó bụng nổi lên tới liền xuyên đến không được. Vân Hàng Yên phiết miệng hướng trong phòng đi, thuận tay về một khối điểm tâm hướng trong miệng tắc. Một phen rửa mặt qua đi, Vân Hàng Yên cảm thấy chính mình tức khắc nhẹ vài cân. Đối với gương đồng chuyển qua đi chuyển qua tới chiếu hơn nửa ngày, Vân Hàng Yên mới vừa lòng xoa bụng nhỏ. Nay đại khái là nàng mang thai lúc sau phản xạ có điều kiện. Vui vẻ thời điểm tổng hội xoa bụng nhỏ, tưởng cùng nàng cùng Mộ Khinh Nam Hải tử cùng nhau chia sẻ vui sướng. Sứ Men xanh chắp tay trước ngực đặt ở cằm, vẻ mặt khinh mộ thần sắc nhìn Vân Hàng Yên, chúng ta Vương phi thật là đẹp cực kỳ, có thể so kia đầu sân phu nhân đẹp nhiều, nô tỳ nếu là nam nhi thân, chắc chắn quỷ gối ở Vương phi thạch lưu váy hạ. Hiện tại liền bái đi. Vân Hàng Yên cười mỹ mắt nói, ngươi là cái nữ nhi thân cũng có thể bái, ta có thể hứa ngươi một cái chắc thất vị trí. một phen nói đến sứ Men xanh hai má đỏ bừng. Chố mắt sau một lúc lâu không biết nên như thế nào nói tiếp, phản ứng lại đây sau kiểu thanh ngập ngừng nói, tiểu thư Ly ca ở một bên khanh khách cười không ngừng. Vân Hàng Yên xoay người ngồi ở trên bàn, vê một khối điểm tâm chính hướng trong miệng phóng, đột nhiên dừng một chút. Ly ca thấy nàng có gì, nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Có người tới. Vân Hàng Yên nhanh chóng đem kia khối điểm tâm nhét vào trong miệng, rồi sau đó đứng dậy hướng bên ngoài đi đến, điểm tâm này còn khá tốt ăn về sau làm phòng bếp nhiều lắm chút. là Ai, không phải, ai tới a? Ly ca chạy nhanh theo đi lên, đối còn đứng ở một bên thẹn thùng xứ men xanh vẫy vây tay. Không biết, đi xem. Vân Hàn Yên đi phía trước đi rồi hai bước, lại đi vòng vèo trở về cầm hai khối điểm tâm, một bên ăn một bên đi phía trước viện đi tới. Mộ lưu khinh có chút nghi hoặc nhìn phía trước kia chỗ sân, hắn còn tưởng rằng thành tâm các là mộ khinh nam thư phòng, không ngờ lại là một chỗ nội viện. Đã là một chỗ nội viện, hắn nếu là tùy tiện đi vào. Gặp được không nên gặp được cảnh tượng nên làm thế nào cho phải? Mộ Lưu Khinh trong lòng như vậy suy tư, bước chân lại chưa đỉnh, khỏe miệng độ cùng cũng dần dần gia tăng. Mới vừa bước vào sân, liền thấy đi ra một vị nữ tử, dáng người mạn diệu khả nhân, khuôn mặt rào hảo. Đây chẳng phải là lệnh nàng ngày đêm tơ tưởng ra Tĩnh Vương phi Vân Hàn Yên sao? Thạch Tương Vương như vậy chưa kinh cho phép liền xông vào người khác nội viện hành vi nhưng không tốt. Vân Hàn Yên khỏe miệng hơi cong, khách khí cười nói. Mộ Lưu Khinh nghe được lời này, trong lòng có chút bất mãn, hoàng tổ hiểu lầm, buồn vương là tới tìm hoàng huynh, chính là ở ngài này chỗ. thạch tương vương đây là nói nơi nào lợi nói, vân hàng yên dựa nghiêng trên một cây cây cột thượng nhìn mộ lưu khinh, ngựa khí như cũ hiền lành, chỉ là ánh mắt lạnh sùng dưới. vương gia mấy ngày nay vội đến chân không chấm đất, này đều mau buổi trưa, như thế nào sẽ còn ở thanh tâm các đợi. bị vân hàng yên như thế một nghẹn, mộ lưu khinh trong lòng càng là không thoải mái, như là bị cái gì đồ vật ngăn chặn dường như, hoàng tổ không mời ta ngồi ngồi sao? Ngươi đã là tới tìm vương gia, vương gia lại không ở ta này thanh tâm các chung, ta vì sao phải lưu ngươi?" Vân Hàn Yên nhướng mày hỏi. Nào biết Mộ Lưu Khinh cũng không để ý, lập tức đi hướng Vân Hàn Yên, "Ta đây hiện nay không tìm hoàng huynh, ta tới tìm hoàng Tàu ôn chuyện." Ở Mộ Lưu Khinh sắp chạm vào Vân Hàn Yên trên má khi, Vân Hàn Yên giơ tay một phen giữ chặt Mộ Lưu Khinh thủ đoạn, một cái tay khác bổ về phía khuỷu tay chỗ. Mộ Lưu Khinh chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, lại phản ứng lại đây khi, hắn đã bị Vân Hàn Yên áp chế. Nửa quỳ trên mặt đất, đôi tay bị khống chế, không thể động đậy. Chương 87 xuyên qua tâm kế. Nếu ngươi biết ta là ngươi hoàng tẩu, kia liền đến nhiều chú ý chút ảnh hưởng. Vân Hàng Yên nói buông lỏng tay ra, ta hiện tại còn mang thai, càng là muốn nhiều chú ý, còn thỉnh Thạch Tương Vương không cần làm ra làm ta khó xử hành vi. Ly ca cùng xứ men xanh vẻ mặt trận mắt há hốc mồm nhìn Thạch Tương Vương, lại nhìn Vân Hàng Yên, trong lòng thầm than nói, cũng không gặp ngài nơi nào khó xử a. Mộ lưu khinh một đại nam nhân Trong chức mắt liền bị Vân Hàn Yên khắc chế, còn không thể động đậy, lời này nếu là nói đi ra ngoài, sợ là đến bị những cái đó phố lớn ngõi nhỏ người coi như sau khi ăn xong để tải câu chuyện hảo chút thời gian. Mộ lưu khinh hắc cái mặt đứng lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Hàn Yên. Người sau nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, giữa mắt nhìn thẳng hắn, trong mắt Hàn Ý không thể so mộ lưu khinh thiếu, thạch tương vương, thỉnh đi. Vân Hàn Yên kéo kéo khỏe miệng, trong mắt Hàn Ý dần dần tan đi, ngữ khí cũng nu hòa lên. Nếu là muốn tìm vương gia nói, nhưng đi luyện binh chàng nhìn xem, chỉ là hiện nay đã mau đến buổi trưa, vẫn là trước dùng cái cơm trưa cho thỏa đáng. Ta này hỏi thân mình, rất nhiều không tiện, liền không tiễn. Mộ Lưu khinh cũng bứt lên một cái tươi cười, cáo tử. Nhìn Mộ Lưu khinh bóng dáng dần dần biến mất, Vân Hàn Yên mới thu hồi tầm mắt, trở về bừng trong, ngồi ở trên ghế cầm một khối điểm tâm hướng trong miệng một ném, thử nhẹ một tiếng, này những hoàng tử vương gia, ta xem trừ bỏ chúng ta vương gia cùng kia thập hoàng tử Còn lại không một cái thứ tốt. Thập hoàng tử. Sứ men xanh nghi hoặc nhìn Lyca, Lyca lắc lắc đầu, nàng đối cái kia hoàng tử không thân, gần chỉ là thấy một hai mặt. Vân hàn yên vầy vây tay, ta cũng không tính quá thủ chỉ là từ khí chất đi lên nói, ta cảm thấy hắn không giống như là người xấu. Nói nuốt vào trong miệng điểm tâm, nhẹ giọng nói thầm, chính là chào phúng kỹ năng mãn điểm. Bằng không còn rất nhận người thích. Khí chất. Sứ men xanh lại nghi hoặc nhìn phía Lyca, Lyca như cũ lắc lắc đầu. Nàng chưa từng nghe được quá này từ nhi. Vân Hàng Yên ai nha một tiếng, đem cái đĩa cuối cùng một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, khí chất chính là. Cách không khí bỗng nhiên đọc lại, Vân Hàng Yên yên lặng mà bưng kín mặt, ly ca cùng sứ men xanh phản ứng lại đây sau cười to không ngừng, cười đến Vân Hàng Yên chịu không nổi, nhớ tới thân đi bên ngoài giải sầu. Chính bất đắc dĩ khi, một cái Vân Hàng Yên quen mắt nhưng là kêu không lên tên tiểu nha hoàn lại đây nói, binh tuyển cư vị phu nhân kia lại đây. Nàng tới làm cái gì? Vân Hàn Yên nhướng mày hỏi. Nói là làm chút điểm tâm, đưa lại đây chút cho ngài đâu. Cái kia tiểu nha hoàng chát xong nha bối tóc, Vân Hàn Yên nhìn rất muốn đi lên miết hai thanh. Hảo, ta đã biết, này liền qua đi. Vân Hàn Yên cười nói. Nhị nha lui xuống, Vân Hàn Yên tươi cười trầm xuống dưới. Đầu tiên là thạch tương vương không thể hiểu được liền đi tới nàng này thanh tâm cấp tới. Lúc này mới vừa đi không lâu nàng vẫn y tú liền tới đây, còn nói làm điểm tâm đưa lại đây. Nàng như vậy buồn. Như thế nào khả năng làm được gia điểm tâm tới, khẳng định là đi phòng bếp lãnh. Vân Hàn Yên tâm tác hai tiếng, một bên hướng phía trước sân đi đến một bên đối với Ly Ca cùng sứ men xanh nói giỡn, trước đó vài ngày phạm lười, hôm nay nhưng thật ra đem phạm lười đều cấp còn đi trở về. Cũng không phải là, nô tỳ tì đảo tình nguyện ngài hảo sinh nằm ở trên giường dưỡng đâu. Sứ men xanh căm giận nói. Ly Ca nở nụ cười, chỗ nào có thể cả ngày đều nằm ở trên giường a, như vậy không chỉ có đối hài tử không tốt, đối vương phi cũng là không tốt mấy người ngươi một câu ta một câu nói tới rồi tiền viện vân hàn yên hướng kia trên bàn vừa thấy mặt trên bãi điểm tâm nhưng còn không phải là mới vừa rồi phòng bếp đưa lại đây cái kia điểm tâm sao Xác minh trong lòng phòng đoán vân hàn yên đấy lòng hừ lạnh một tiếng vân y gì tú như thế nào giống những cái đó cung đấu kịch mau nghịch tập nữ chính dường như còn sẽ chơi một ít tâm tư vân hàn yên trên mặt gợn sóng bất kinh cười đón đi lên đại tỷ ngươi nhìn xem ngươi thật là lo lắng nơi nào muội muội ngươi hiện tại hoài hài tử thân thể dinh dưỡng nếu là theo không kịp nhưng như thế nào là hảo vương gia lại vội vàng cả ngày không ở trong phủ bồi ngươi ta liền suy nghĩ cho ngươi làm chút điểm tâm ngươi an tâm tỉnh cũng hảo chút vân y di tú một bên miệng mới vừa rồi biên tốt lý do thoái thác một bên nghi hoặc nhìn đông nhìn tây thạch tương vương vì sao không ở đại tỷ ngươi này nói chính là nơi nào lời nói vân hàn yên lôi kéo vân y di tú ngồi xuống ta tâm tỉnh nhưng hảo đâu nói nhìn thoáng qua đặt lên bàn kia đĩa điểm tâm có chút kinh ngạc thấp giọng gọi vào Nhà? Ngay sau đó quay đầu nhìn thoáng qua sứ men xanh, sứ men xanh, ngươi xem, thật là đổi xảo, đại tỷ hôm nay làm điểm tâm cùng phòng bếp đưa tới lại là giống nhau như lúc. Nghe Vân Hàn Yên nói như vậy, Vân Y Tú có chút xấu hổ khụ một tiếng, là đâu, ngươi cũng biết ta tay buồn, cho nên liền đi kêu phòng bếp người tới giáo, lúc này mới làm ra tới, ngươi mau nếm thử, ăn ngon sao. Thanh Toàn Yên lặng mà đem ánh mắt chuyển qua viền ngoại. Phu nhân, lòi A. Vân Hàn Yên không quá thích cùng Vân Ý Di Tú từng có nhiều giao tế, chúng chi che lại lương tâm nói chuyện làm nàng phi thường khó chịu, nàng tới gặp Vân Y Di Tú chỉ là muốn xác minh trong lòng chỉ suy đoán mà thôi. Phòng chứng Vân Ý Di Tú cũng cảm thấy xấu hổ không thôi, xác định xong rồi Thạch Tương Vương đã không ở viện này sau, liền vội vàng đi rồi. Vân Hàng Yên hư híp mắt nhìn Vân Ý Di Tú rời đi bóng dáng. Thạch Tương Vương đại khái thật là cùng hắn theo như lời như vậy, là tới tìm mộ khinh nam, nhưng là nửa đường thượng đụng phải Vân Y Di Tú. Vân Ý Ý Tú chơi tiểu tâm tư, nói mộ khinh nam ở nàng nơi này. Thạch Tương Vương không có khả năng biết thanh tâm các ở đâu, cho nên Vân Ý Ý Tú thuận tiện còn cho hắn chỉ lộ. Tưởng là Vân Ý Ý Tú cho rằng Thạch Tương Vương có thể đem nàng như thế nào, cho nên lại giả ý lại đây đưa điểm tâm, muốn trảo bao nàng cùng Thạch Tương Vương. Rồi sau đó chạy tới bốn phía tuyên dương, nói nàng cùng Thạch Tương Vương ban ngày ban mặt ở gia tĩnh trong vương phủ hành cầu thả việc. Vân Hàn Yên như mày, nếu là nàng chính mình không biết võ công, Không có biện pháp đối phó Thạch Tương Vương nói, nói không chừng chuyện này thật sự liền như mây ý, ý tú tưởng như vậy. Kia mộ khinh nam liền sẽ bị mạnh mẽ khấu thượng đỉnh đầu non xanh. Ta còn nói ngươi này trận ngừng nghỉ, không nghĩ tới lại là kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn A Vân Hàn Yên nhẹ giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Ly ca nhẹ giọng hỏi. Vân Hàn Yên cười lắc lắc đầu, không ngại, chỉ là một con xuẩn điểu đột nhiên học xong chơi một ít tâm tư, muốn một bên thì thầm kêu hướng bầu trời bay. Vân y dì tú bóng dáng ở chỗ rẽ chỗ biến mất, Vân Hàng Yên thu hồi ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh Sứ Men Xanh. Sứ Men Xanh, ta kia tủ quần áo nhưng có cái gì mặc vào tới tương đối nhẹ nhàng quần áo? Có. Sứ Men Xanh vừa nghe kích động lên, vội vàng gật đầu nói, Nô tỳ lúc trước thu thập đồ vật thời điểm, liền thấy một bộ, như là những cái đó hiệp sĩ xuyên y phục dạ hành như vậy. Nô tỳ nghĩ, nhà chúng ta Vương Phi biết võ công, nói không chừng cái gì thời điểm là có thể dùng tới đâu. Cho nên phải hảo hảo nhi điệp lên đặt ở trong ngăn tủ chương 88 trạng thái không đối Hiệp sĩ mới không mặc y gì phục dạ hành đâu Ly ca xoa xoa sứ men xanh đầu Những cái đó kẻ trộm mới xuyên y gì phục dạ hành Còn có những cái đó sát thủ Tới vô ảnh đi vô tung Sứ men xanh chụp bay ly ca tay Trên mặt hưng phấn không giảm Nhìn Vân Hàng Yên hỏi Vương Phi lấy tới làm cái gì Buổi tối cấp vị kia hạ buồn tay sao Vân Hàng Yên giở khóc giở cười nhìn sứ men xanh Ngươi từ chỗ nào nghe tới lung tung rối loạn từ nhi, ta bất quá là muốn đi giáo huấn một chút nàng mà thôi. Nô tỳ này liền đi cho ngài tìm đi. Sứ Men xanh cầm một khối điểm tâm một bên hướng trong miệng, tắt một bên hướng tủ quần áo kia đầu chạy. Từ võ quán khuyết trương sự tình rơi xuống đế lúc sau, vân hàn yên liền không còn có như vậy chờ đợi cảm giác. Phía trước là chờ đợi khuyết trương sự tình kết thúc, hiện tại là chờ đợi ban đêm mau chút đã đến, nàng đã nhịn không được muốn vọt vào bích tuyển cư đá thượng vân y tú hai chân. Dùng cơm trưa khi Mộ Kinh Nam đã trở lại một chuyến, Vân Hàng Yên đối Mộ Kinh Nam để ra một tiếng hôm nay Thạch Tương Vương tới trong phủ tìm chuyện của hắn, lại chưa nói Thạch Tương Vương đối nàng động thủ chuyện này, chỉ nói không biết vì sao đi tới nàng này chỗ sân tới, lại nói Vân Y Tú hôm nay cũng thực sự quái dị, không thể hiểu được liền dẫn theo điểm tâm lon ton chạy tới kỳ hảo, lại nhìn không ra một chút thành tâm tới, trò chuyện một chút nhi đều nhìn đông nhìn tây, như là ở tìm cái gì. Giống nhau. Mộ Kinh Nam sau khi nghe xong chưa làm tỏ vẻ chỉ nói buổi chiều liền đi tìm Thạch Tương Vương, buổi tối không trở về thành tâm các bên này. Vân Hàng Yên trong lòng cảm thấy kỳ quái, hôm nay Mộ Khinh nam trạng thái không đúng lắm, thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Bất quá sau lại sứ men xanh đề ra một miệng, nói là qua không bao lâu liền sẽ có các quốc sứ đoàn lại đây mới làm cái gì hoa tải. Vân Hàng Yên trong lòng lúc này mới rộng mở, mấy ngày này quốc vụ bận rộn, có lẽ là gặp tương đối phiền toái sự tình. Dùng xong cơm trưa Vân Hàng Yên liền xốc ở trên giường đi ngủ trong chốc lát. Phân phó Lyca giờ tuất canh bà khi kêu nàng rời giường. Hồi lâu không có hoạt động, đến trước nóng người mới được. Đối với Vân Hàn Yên muốn đêm khuya lẻn vào bích tuyển cư đi giáo huấn vân y Di tú này một chuyện, sứ men xanh vẫn luôn ở vào hưng phấn trạng thái. Mà Lyca hoàn toàn tương phản, nàng lo lắng Vân Hàn Yên thân mình, không ngừng dặn dò Vân Hàn Yên, lại khí bất quá, đã thượng hai chân liền trở về, đừng quá kích động, nếu là không khắc chế, ra mạng người nhưng như thế nào là hảo. Chưa bỏ mạng người ta trước diệt hai người khẩu. Vân Hằng yên một bên giải giường già bùi tóc một bên cười nói. Ly ca thở dài, an toàn làm trọng, trong bụng còn có một cái đâu. Ta biết, ta có chừng mực. Vân Hàng yên gỡ xuống cuối cùng một cây cây trầm, một đầu tóc đẹp như vậy mực dường như rũ xuống dưới. Vân Hàng yên hất hất đầu, đem đầu tóc đều khép lại ở cùng nhau, lại lấy một cây dây cột tóc đem đầu tóc cố chắc. Lúc này mới chống bàn trang điểm đứng lên, Sứ men xanh đem quần áo phóng tới ta trên giường đi. Ta đi trước nóng người. Chờ Vân Hàng yên nhiệt xong thân đã làm mau giờ tí. Ly Ca cùng Sứ Men Xanh đứng ở một bên bồi nàng, ngáp lại ngăn không được đánh. Các người đi ngủ đi. Vân Hàn Yên dãn ra khai thân thể sau, hướng trong phòng đi đến. Nghe được lời này Sứ Men Xanh xinh xôi rừng mới vừa đánh một nửa ngáp, lôi kéo Ly Ca ống tay háo hướng trong phòng chạy tới, hai mắt tỏa ánh sáng, Vương Phi đây là muốn đi ra ngoài sao. Ân, hiện tại cũng không còn sớm, các người mau đi ngủ đi, ta giờ xỉu phía trước sẽ trở về. Vân Hàng Yên một bên đem ý dì phục dạ hành hướng trên người bộ một bên cười đối sư men xanh nói. Ly ca xoa xoa mắt, càng thêm buồn ngủ, Vân Hàng Yên thân thể trạng vững rồi lại thời thời khắc khắc đều ở trụ phủi nàng thần kinh, nếu là cảm thấy không đúng chỗ nào liền mau chút trở về, thân thể làm cho A. Yên tâm đi, nàng cũng sẽ không cái gì võ công, ta đơn giản cũng chính là đi xả xả giận Vân Hàng Yên kéo kéo đai lưng, đem băng dính nhét vào trong lòng ngực dùng để lấp kín Vân Y tố kêu thẳng thiết. Rồi sau đó lại cầm lấy bán diện diện Cụ hướng trên mặt bộ Vân Hàn Yên run run thân thể Xác định toàn thân đều thu thập đến sảng rơi xuống Không có chói buộc có thể ảnh hưởng đến nàng Không khỏi triển mi cười con mắt Đã lâu đều không có ăn mặc như thế lưu loát Cổ đại nữ nhân phục sức vật trang sức Trên tóc đều dị thường dừng ra Hôn trước đảo còn hảo Chỉ là phục sức có chút nhiều Một tầng lại một tầng chồng lên trên người Tư nàng cùng mộ khinh nam thành hôn qua đi Trên đầu đồ trang sức một ngày so với một ngày trọng. Trên người quần áo cũng càng điệp càng hậu Sứ men xanh nhìn trước mặt một thân sảng lạc thoạt Nhìn tinh thần phân chấn Vân Hàng Yên không khỏi há to miệng Nếu Vương Phi là nam nhi thân Nô tỉ chính là làm 18 phòng cũng muốn gả cho ngài Quá nhiều ta nhưng ăn không tiêu hứa ngươi làm nhị phòng Vân Hàng Yên cười mỹ mắt vỗ vô sứ men xanh bả vai Theo sau lại nhìn thoáng qua đứng ở một bên lung lay sắp đổ như là dây tiếp theo liền phải tải đến mà lên rồi ly ca Mau đi ngủ đi Ta đi một chút sẽ về Trên thực tế cổ đại người giống nhau điểm liền sẽ ngủ, Vân Hàn Yên cũng không biết vì cái gì như thế chơi mới qua đi. Phòng trưng là cổ trang kịch xem đến nhiều, cổ trang kịch bên trong những cái đó thích khách đều là ở một cái nguyệt hắc phong cao đêm, trộm lẻn vào hoàng cung, đem trên giường chăn một hiên, lại phát hiện vốn nên ngủ ở trên giường hoàng thượng không thấy, đột nhiên toàn bộ phòng đều sáng sửa lên, sau đó cái kia thích khách đã bị bắt được. Lúc ấy xem thời điểm nàng tổng hội tưởng. Cổ đại dùng những cái đó ngọn nến rốt cuộc là như thế nào đống nhiên tất cả đều sáng lên tới. Vân Y Di Tú cửa sổ không quan, Vân Hàng Yên đem đặt ở cửa sổ thực vật bãi sức nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, sau đó phiên vào phòng. Vân Hàng Yên không phải lẻn vào Hoàng Cung, cũng không phải vì ám sát Vân Y Dĩ Tú, hắn chỉ là muốn hết giận mà thôi, đá hai chân liền chạy, là Vân Hàng Yên vẫn luôn kế hoạch. Nàng không cần lo lắng vốn nên ngủ ở trên giường Vân Y Di Tú sẽ biến mất không thấy, cũng không cần lo lắng trong phòng ngọn nến sẽ đột nhiên sáng lên tới. Sau đó giấu ở chỗ tối mấy cái nha đầu sẽ chạy ra ấn xuống nàng, đem nàng giao cho Mộ Khinh Nam nơi đó đi. Bởi vì Vân Ý Di Tú sẽ không nghĩ đến Vân Hàn Yên sẽ riêng chạy đến Bích Tuyển cư tới tấu nàng. Cho nên Vân Hàn Yên chỉ là đứng ở trước giường, nhìn trong chốc lát đang ngủ ngon lành Vân Ý Di Tú, sau đó đem băng dán kéo ra cắn đứt một đoạn dán ở Vân Ý Di Tú ngoài miệng, phòng chừng là kéo ra băng dán khi thanh âm quá lớn, Vân Ý Di Tú có chút tỉnh, cho nên đương Vân Hàn Yên đem băng dán dán ở miệng nàng thượng thời điểm, Vân y y tú mở bừng mắt. Vân hàn yên chiều nàng cười cười, nói câu buổi tối hảo, theo sau đem chăn hướng nàng trên đầu một ngông, lại đẩy nàng lăn một vòng tròn, sau đó đem bị khóa lại trong chăn Vân y y tú kéo lên hướng trên mặt đất vùng, thuận chân đạp một chân. Vân y y tú chỉ cảm thấy bụng nhỏ một trận đau đớn, phản xạ có điều kiện cung đứng lên, nàng nghe được Vân hàn yên mang theo ý cười thanh âm. Người chơi tiểu thông minh, ta liền bồi người chơi. Nói xong, Vân y y tú cảm thấy đầu mình một trận hoảng hốt. Nguyên lai lần này Vân Hàng Yên đã tới rồi nàng đầu. Hoàng hốt qua đi đó là một trận một trận đau đớn, Vân Y Tú muốn kêu thẳng thiết, nhưng miệng bị ngăn chặn, nàng chỉ có thể dùng ít hầu phát ra một chút thanh âm, lại đều bị khóa lại chính mình trên người chăn cách trở. chương 89 giáo hân chim đầu đàn. Vân Hàng Yên, người tiện nhân này, ta ngày mai liền đi tìm vương già thay ta làm chủ. Vân Y Tú một bên che chở đầu liều mạng dây ruột, một bên ở trong lòng tê tâm liệt phế giết đào, biểu tình dữ thợn. Đôi mắt ác độc thoạt nhìn đáng sợ đến cực điểm. Vân Hàn Yên nói xong câu nói kia liền không hề ra tiếng, chỉ là buồn đầu hợp với đạp vài chân, lúc sau liền ngừng lại. Bốn phía tức tĩnh, Vân Y Y Tú cảm thấy chính mình toàn thân đều đau, Vân Hàng Yên sức lực thật sự quá lớn, ngược một trận một trận đau đớn khiến nàng không thể không ngắn mũi mà dồn dập hô hấp. Toàn bộ phòng cũng chỉ có Vân Y Y Tú dồn dập tiếng hít thở, chờ Vân Y Y Tú hô hấp dần dần thả chậm, nàng mới nghe được một khắc nói bởi vì cách chân mà có chút mỏng manh hô hấp. Lúc trước nàng còn tưởng rằng Vân Hàn Yên đã đi rồi, nghĩ người này kế tiếp còn sẽ có khác tra tân chính mình phương pháp, nàng trong mắt chậm rãi hiện lên sợ hãi. Người tiểu thông minh đừng đùa sai rồi địa phương, đừng làm cho mộ khinh nam cùng ta hải tử đã chịu bất luận cái gì một chút ảnh hưởng, bằng không lần sau liền không phải là như bây giờ cách chăn. Vân Hàn Yên vừa nói một bên nhẹ nhàng đá một chân chăn, Vân Y lý tú theo chăn lăn ra tới, nàng thấy được nịch ánh trăng đứng ở phía trước Vân Hàn Yên. Vân Hàn Yên đem chăn đá tới rồi một bên. Đi tới Vân Y Y Tú bên cạnh, ngồi xổm xuống dưới, dùng tay vô vỗ Vân Y Y Tú mặt, nở nụ cười, "Ta cách chăn đá ngươi chỉ biết đau một chút, sẽ không có cái gì vết thương, nếu là ngươi lại chọc tới ta, ta liền đem ngươi quan tiến phòng chất tuổi nơi nơi đá." Nói Vân Hàng yên nhẹ nhàng đem dán ở Vân Y Y Tú ngoài miệng băng dán xé xuống dưới, cười tủm tỉm nhìn Vân Y Y Tú nói, "Phòng chất tuổi lung tung rối loạn đồ vật quá nhiều, nói không chừng cái gì đồ vật cọ đến trên mặt đi liền hủy dung." Vậy đáng tiếc người này phó như hoa như ngọc bề ngoài. Vân y dị tú không nhớ rõ Vân Hàng Yên rốt cuộc là cái gì thời điểm đi, nàng đại nào trống rỗng, chỉ có thể mơ hồ hồi tưởng khởi Vân Hàng Yên từ cửa sổ nhảy ra đi qua sau còn đem thực vật bãi sức hảo hảo thả lại cửa sổ. Nàng đứng lên thời điểm thân thể đều vẫn là run rẩy nàng đem đã ô bế chăn kéo dài tới trên giường đi bao lấy thân thể, nỗ lực ức chế thân thể run rẩy Thật không tiền đồ. Vân y dị tú nói. Nhưng nàng thanh âm cũng là run. Một trương miệng hàm răng liền không tự dắt run, phát ra khanh khách thanh âm, nàng đành phải miệng nhắm chặt. Nàng chưa từng gặp qua như vậy Vân Hàn Yên, nàng biết Vân Hàn Yên trở nên kiêu ngạo, trở nên ngạo mạn nhưng vừa rồi như vậy Vân Hàn Yên lênh khóc mà lại quyết tuyệt, nàng chỉ có thể nhìn đến Vân Hàn Yên con con mắt, như là đang cười, nhưng trong mắt lại không có chẳng sợ một chút ít ý cười. Ngữ khí cũng là, nhẹ nhàng mà lại tùy ý, như là ở thảo luận ngày mai cơm chưa muốn ăn chút cái gì hảo giống nhau nhưng Vân Y Ly tú nghe lại tổng cảm thấy từng đợt Hàn ý hướng chính mình ngược toàn như vậy Vân Hàn Yên thật là đáng sợ nàng không nghĩ tai kiến nàng đời này đều không cần lại nhìn đến đây là Vân Y tú liền một thân đau đớn ngủ phía trước cuối cùng một cái ý tưởng ngày hôm sau Vân Hàn Yên mới vừa chấn mắt liền nghe được Ly ca lại đây gõ cửa nói Vân Y Ly tú lại đây Vân Hàn Yên nhướng mày trong lúc nhất thời buồn ngủ toàn vô nàng sờ sờ bụng nhỏ thấp giọng cười nói ta còn tưởng rằng nàng sẽ thông minh một ít đâu Nhìn thấy Vân Hàng Yên một khắc trước, Vân Y Lý Tú còn chính giận không thể ác, đối cho nàng bừng trà sứ men xanh nói năng lô mãng, Vân Hàng Yên mới vừa bước vào tiền viện, Vân Y Lý Tú sắc mặt lập tức liền thay đổi. Vân Hàng Yên thực vừa lòng nàng như vậy phản ứng, xem ra không phải lại đây tìm không thoải mái. Nàng tâm tình không tự chủ được liền dương lên, như thế sớm, không biết đại tỷ lại đây có cái gì quan trọng sự. Vừa nghe đến Vân Hàng Yên gọi chính mình đại tỷ, Vân Y Lý Tú như là bỗng nhiên dài hơn vài cái lá gan dường như, hư lệnh một tiếng. Ngươi cũng biết ta còn là ngươi đại tỷ. Ân. Vân Hàng Yên một miệng trà còn không có xuống bụng, có chút kinh ngạc Vân Y Y Tú phản ứng, mới vừa rồi không còn sợ đầu sợ đuôi sao? Như thế nào đột nhiên liền kiên cường? Vân Hàng Yên vội vàng nuốt xuống trong miệng trà, con lên khỏe miệng nói, ta vì sao không biết, ngươi vĩnh viễn đều là ta đại tỷ a. Nghe Vân Hàng Yên nói như vậy, Vân Y Y Tú thế nhưng ẩn ẩn có đắc ý thần sắc. Vân Hàng Yên chớp chớp mắt chữ, làm bộ không thấy được, không biết đại tỷ chính là dùng quá đồ ăn sáng nếu là không có có thể cùng ta cùng nhau ăn, có cái gì chuyện này chúng ta vừa ăn vừa nói, ngươi đừng cùng ta lôi kéo làm quen, ta hiện tại nói liền đi, đêm qua chuyện này hai ta không để yên, vương gia chờ lát nữa hồi phủ, ta liền đi hắn chỗ đó cáo ngươi đi, nói ngươi nửa đêm sở tiến ta trong phòng nói tới đây, vân y di tú đột nhiên không có thanh âm, vân hà yên không nhanh không chậm lại uống một cung trà, cười mị mắt hỏi, sở tiến ngươi trong phòng làm cái gì, đã ta, vân y di tú chịu không nổi nàng bộ dáng này. Đơn giản một giọng nói hô ra tới. Hảo. Vân Hàng Yên lập tức khi thân thượng tiền, một phen vứt lên Vân Y lý Tú liền hướng phòng chất tuổi bên kia đi. Nguyên bản chờ ở Vân Y di Tú bên cạnh người thanh toàn cùng một cái khác nha hoàn trố mắt sau một lúc lâu, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Đây là Vân Hàng Yên đã đi vòng trở lại, đứng ở cửa đối với các nàng hai chỉ chỉ, ngươi, còn có ngươi, lại đây. Thanh tâm các ly phòng bếp không xa, mà phòng chất tuổi liền ở thanh tâm các đến phòng bếp con đường kia trung gian. Vân Hàn Yên đem Thanh Toàn hai người đưa tới phòng chất tuổi trước cửa, nhìn thoáng qua Thanh Toàn bên người cái kia nha hoàn, chỉ vào nàng, "Ngươi nửa ngày, cuối cùng gật gật đầu nói, "Đúng vậy, chính là ngươi, ngày hôm qua buổi sáng, cái kia đúng không?" "Têu cái gì tên?" "Lan Nhi." Thanh Toàn tại đây hai chữ bên trong nghe ra tới tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lan Nhi, có chút kinh ngạc nhìn đến Lan Nhi ngăn không được ra bên ngoài mạo nước mắt. "Nga, Lan Nhi đúng không? Tới ngươi lại đây, đến ta nơi này tới?" Vân Hàng Yên cười gật gật đầu, đối với nàng vây vây tay nói. Lan Nhi không ngừng sau này lui, muốn chạy, Vân Hàn Yên lại một chút không có muốn đi cản nàng động tác. Đang lúc Lan Nhi cho rằng chính mình sắp chạy ra hổ khẩu thời điểm, phía sau lại toát ra tới một bàn tay, vương kín nàng miệng, sau đó trước mắt đó là một mảnh đen nhánh, nàng mắt bị miếng vải đen che lại. Theo sau nàng cảm giác chính mình đống nhiên bay lên không, như là bị người nâng lên, lại sau đó, nàng nghe được mở cửa thanh âm, cảm giác chính mình bị phóng tới trên mặt đất qua đi, Lại nghe được đóng cửa thanh âm. Vân Hàng Yên quay đầu lại nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Lan Nhi, nếu không thể bốn cái cùng nhau, đánh cái xuất đầu điểu cũng là tốt. Nói nàng chuyển qua đầu, cười tủm tỉm nhìn Thanh Toàn hỏi, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Cái thứ nhất, đứng ở chỗ này chờ các nàng bị nâng ra tới, sau đó ngươi mang các nàng trở về. Cái thứ hai, đi vào cùng ngươi chủ tử cộng hoàn nạn cảm thụ một chút ta lòng bàn chân xúc cảm. Thanh Toàn nhấp môi lắc lắc đầu không nói lời nào. Ta đây coi như ngươi là muốn cùng ngươi chủ tử cộng hoàn nạn. Vân Hàng Yên nhướng mẩy gật gật đầu, đi phía trước đi rồi hai bước, làm bộ muốn kéo thanh toàn. Trường 90 cảm xúc hỏng mất. Thanh toàn theo bản năng sau này lui hai bước. Vân Hàng Yên tay dừng một chút, trên mặt tươi cười dần dần triển khai, xoay người đẩy ra phòng chất tuổi môn. Ly ca cùng sứ men xanh đều ở bên ngoài nhìn. Sẽ không có ngươi đi mời người tới hỗ trợ như vậy thời gian dài. Nếu là ta chờ lát nữa ra tới không thấy được ngươi nói, ngươi chủ tử đã có thể không quá dễ chịu. Vân Hàn Yên đóng cửa thời điểm như vậy đối thanh toàn nói, thanh toàn phảng phất thấy được một cái ác ma. Hôm nay Dương Quang thực hảo, Vân Hàn Yên tâm tình lại cực kém. Có thể là bởi vì đã hoài thai cho nên táo bạo dễ giận, đương nhìn đến Vân Y Y Tú kêu bởi vì chính mình khách khí mà đắc y lên thần sắc khi, nghe tới Vân Y Y Tú ngự khí bất thiện nói cho chính mình muốn đi tìm mộ khinh nam cao chính mình chẳng khi, Vân Hàn Yên đông nhiên muốn đem Vân Y Y Tú trói đến trên giá hung hăng mà tấu thượng mấy quyền, Tấu đến nàng không thể nhúc nhích Vân Hàng Yên trong lòng có một đạo thanh âm như vậy kêu gào. Cho nên hiện tại, Vân Hàng Yên nhìn ngồi dưới đất bị làm bố chói chặt miệng vân y, y hề tú, nỗ lực khắc chế chính mình muốn một quyền huy quá khứ tâm tình, như cũ mỉm cười hỏi, ngươi rốt cuộc là vì cái gì muốn cùng ta như vậy đối nghịch đâu. Ngươi làm ta thế ngươi thành thần, ta đồng ý, vừa khéo chính là, người này là ta hái người, ta vốn dĩ có thể thực cảm kích ngươi. Vân Hàng Yên nói đứng lên, đập nàng một chân. Bị đá đến trên mặt đất Vân Ý Dì Tú chỉ cảm thấy chính mình mặt cọ qua mà, nóng rất đau. Nàng không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Vân Hàng Yên nghe được thầm nghĩ, quát lớn, câm miệng. Vân Hàng Yên nhìn trên mặt đất Vân Ý Dì Tú, lại nghĩ tới ngày hôm qua mộ khinh nam đối chính mình kia phó không nóng không lạnh thái độ, trong lòng ý tưởng càng thêm nhiều lên. Mộ khinh nam phiền chán nàng, bởi vì nàng mang thai, cả ngày đều đang ngủ, cái gì sự đều không làm. Ý nghĩ như vậy không ngừng ngồi vào Vân Hàng Yên đầu. Cái này làm cho Vân Hàn Yên vô pháp khống chế được chính mình cảm xúc, nàng không ngừng đá trên mặt đất Vân Y Y Tú, lại bởi vì lực chú ý không ở chỗ này, lực đạo so sánh với tối hôm qua nhẹ rất nhiều. Vân Y Y Tú cảm giác chính mình bị đạp rất nhiều chân, có chút xài nha cọ qua tay cánh tay, lưu lại một cái thật dài vết đỏ, có chút đá cọ tới rồi mu bàn tay, đau đến xuyên tim. Sau lại Vân Hàn Yên ngừng lại, Vân Y Y Tú cũng không có sức lực. Cuối cùng rốt cuộc là như thế nào từ phòng chất củi đi ra ngoài, Vân Y Y Tú không biết Vân Hàng Yên cũng không biết, nàng cảm xúc đột nhiên liền mất không chế, này lệnh nàng trở tay không kịp. Ngay lúc đó những cái đó ý tưởng nàng đều còn nhớ rõ, hiện tại nghĩ đến nàng chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Nàng lại không phải không rõ, mộ khinh nam gần nhất quốc vụ bận rộn, không có biện pháp bận tâm đến nàng quá nhiều. Lại nói, nàng chính mình cũng có thể đem chính mình chiếu cố rất khá, chỉ là mang cái thai mà thôi, lại không phải được cái gì sắp chết bệnh. Vân Hàng Yên nuốt vào ở trong miệng nhai nửa ngày điểm tâm. Nhìn chính thật cẩn thận đem kia thân y phục dạ hành điệp hảo bỏ vào tủ quần áo sứ men xanh, có chút buồn cười nói, ngày đó buổi tối không chú ý bị cái gì đồ vật treo một chút, sau lại ta xem qua, khẩu tử khá dài, không bằng ném, quá trận thời gian lại mua đó là. Đây chính là vương phi ngày xuyên qua đệ nhất thân y phục dạ hành, nô tỳ đương nhiên đến tốt lành bảo quản. Sứ men xanh mặc kệ nàng, đem quần áo bỏ vào tủ quần áo tận cùng bên trong. Có cái gì hảo bảo quản, nó lại không thể hạ nhãi con. Vân Hàn Yên tiếp nhận Ly Ca đưa tới thuốc dưỡng thai uống một ngụm. Ngài không hiểu, có kỷ niệm ý nghĩa. Sứ men xanh đóng lại tủ quần áo môn, vô vỗ tay nói, Ngài tưởng à, nhiều năm về sau, ngài đều con cháu mãn đường, an tiết thời điểm đêm này bộ quần áo lấy ra tới cùng ngài con cháu nói đây là ta lần đó ăn mặc đi đạp người quần áo, nhiều có kỷ niệm ý nghĩa à. Ngươi liền bẩn đi ngươi. Ly Ca cười nói. Vân Hàn Yên uống dược vô pháp nhi nói chuyện, vội vàng ba lượng khẩu uống xong cầm lấy một khối điểm tâm liền hướng trong miệng tắc, có chút ai hoán đoán giận, ta như thế nào cảm thấy này dược càng ngày càng khổ. Đại phu nói, cuộc sống này càng lâu, yêu cầu chú ý địa phương liền càng nhiều, yêu cầu bổ cũng càng nhiều, này trường phương thuốc là hôm nay đưa lại đây, nhân tiện hai bao dược tới. Ly ca thu hồi chén thuốc, đưa đến phòng bếp đi. Vân hàng yên hợp với ăn vài khối điểm tâm, mới đem trong miệng cay đắng đi đến không sai biệt lắm, Vân ý ly tú bên kia như thế nào. Ta vừa mới qua đi hỏi trừ bỏ trên mặt kia khối chảy ra, mặt khác cũng chưa cái gì vấn đề lớn. Sứ Men Xanh chống đầu nỗ lực hồi tưởng cái kia nha hoàn nói. "Ân." Vân Hàn Yên dương mắt nhìn Sứ Men Xanh, trong giọng nói mang theo một ít không thể tưởng tượng, "Hủy dung. Đảo không đến mức, chỉ là khôi phục đến tương đối chậm." Sứ Men Xanh nháy mắt nói. Vân Hàn Yên không lên tiếng, Sứ Men Xanh cho rằng nàng là ở tự trách, vì thế mở miệng khuyên giải nói, "Vương phi ngài cũng không cần quá mức tự trách, biến thành dáng vẻ này đều là nàng chính mình tìm." Ngài này còn mang thai đâu, không cần nghĩ đến quá nhiều. Vương Giang nếu là trở về gặp ngươi như vậy, khẳng định lại sẽ nói nô tỉ cùng ly ca chiếu cố không chu toàn. Nói sứ men xanh chính mình thế nhưng bị khuất lên. Không không không, không phải. Vân Hàng Yên xua xua tay nói, ta là suy nghĩ, ta lúc ấy vì cái gì sẽ đột nhiên lâm vào cảm xúc mất khống chế trạng thái. Nếu là không có mất khống chế nói, ta khả năng sức lực còn sẽ lại lớn hơn một chút, trên người nàng cũng liền không ngừng về điểm này nhi bị thương. Cho nàng giáo hấn cũng muốn khắc sâu một ít. Sứ men xanh nhắm lại miệng, nhìn Vân Hàn Yên không hề ra tiếng. Ngày đó Vân Hàn Yên vẫn luôn ở phòng chất tuổi không ra tới, mà thời gian đã sớm qua nàng theo như lời 15 phút. Sứ men xanh cùng ly ca cảm thấy không thích hợp, vì thế đẩy ra phòng chất tuổi môn, thấy Vân Y, y Tú nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát, một bộ sắp chết rồi bộ dáng sợ tới mức sứ men xanh vội vàng đem đứng ở bên ngoài không dám nhúc nhích thanh toàn kêu tiến vào, lại đi đá đá vẻ mặt sợ hai xúc ở góc tường Lan nhi Làm nàng cùng thanh toàn cùng nhau đem vân ý, ý tú nâng hồi bích tuyển cư. Lúc sau đó là một trận luông cuống tay chân, lại là tìm quản gia lại là thỉnh lang chung. Quản gia bị tìm qua đi lúc sau cũng bắt đầu chạy tới chạy lui vội đến chân không chạm đất. Sứ men xanh cùng ly ca trở lại phòng chất tuổi là, vân hàn yên còn ngồi dưới đất, nước mắt ngăn không được ra bên ngoài lưu, trong miệng vẫn luôn nói, hắn phiền ta, hắn không yêu ta. Lại cấp sứ men xanh cùng ly ca hảo một đốn kinh hách, còn tưởng rằng nàng ra cái gì sự. Cũng may sau lại quản gia lại thỉnh một cái lang chung lại đây, nói là thời gian mang thai bình thường hiện tượng, hẳn là từ ngày thường quá mức khắc chế áp lực chính mình, dẫn tới đột nhiên phong thích thời điểm liền hoàn toàn hỏng mất khống chế không được. Ngày đó sứ men xanh cùng ly ca một mặt sầu vạn nhất vân y dì tú thật sự đã chết nên làm sao bây giờ, một mặt sầu nếu là vương gia đã trở lại gặp được dáng vẻ này vương phi giận cho đánh mèo cùng bọn họ hai, một người tới mấy chục đại bản lại nên làm thế nào cho phải. Bất quá như vậy lo lắng cũng không có liên tục bao lâu. Bởi vì Vân Y tú chỉ là đã chịu một ít kinh hách mới như vậy suy yếu. Sau lại lại nghe quản gia nói, Vương gia kế tiếp đã nhiều ngày đều sẽ không hồi phủ. Chương 91 tạo phản. Vì thế Ly Ca cùng sứ men xanh liền toàn tâm toàn ý hầu hạ Vân Hàng Yên, làm nàng cảm xúc chậm rãi hòa hoãn lại đây. Các nàng không có biện pháp đi hỏi Vân Hàng Yên những lời này đó rốt cuộc là cái gì ý Tứ, chỉ có thể ở nàng cảm xúc hạ xuống thời điểm làm bạn ở nàng bên người, một lần lại một lần lặp lại không có việc gì, không quan hệ. Ngày mai Vương Gia liền đã trở lại, cũng may Vân Y tú mặt hảo đến không sai biệt lắm, Vân Hàn Yên tâm tình cũng hảo lên, không có việc gì cũng sẽ cùng Ly Ca cùng Sứ Men Xanh hai người quay chung quanh không nghĩ uống dược cái này chủ đề đấu đấu võ mồm. Xảy ra chuyện gì? Vân Hàn Yên thấy Sứ Men Xanh hồi lâu không theo tiếng, giữa mắt nhìn thoáng qua Sứ Men Xanh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Như vậy rất tốt cơ hội. Sứ Men Xanh lắc lắc đầu, nhìn Vân Hàn Yên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đang muốn mở miệng nói chuyện khi, Ly ca đã trở lại. Ly ca vào cửa khi nhìn thoáng qua sứ men xanh, trong mắt tràn đầy trách cứ, rồi sau đó cởi đối Vân Hàng Yên nói, vừa mới trở về trên đường gặp được quảng gia, nói là ngày mai vương gia liền đã trở lại đâu. Hắn nếu là lại vãn cái mấy ngày trở về, ta sợ là nếu không nhớ rõ chính mình phu quân trông như thế nào nhi. Vân Hàng Yên khẽ hử một tiếng, ngữ khí khinh thường. Ly ca giả ý khụ hai tiếng, lời nói là như thế nói. Nhưng ngài có thể hay không trước đem ngài khỏe miệng bông đi, như vậy tương đối có sức thuyết phục. Vân Hàn Yên nhướng mày, khỏe miệng dạng khai một nụ cười rạng rỡ, hai ngày này cảm ơn các ngươi. Nghe Vân Hàn Yên đột nhiên như thế nói, vốn là bị Ly Ca kia liếc mắt một cái chừng đến lòng tràn đầy đều là ủy khuất sứ men xanh mắt chợt liền đỏ, Ly Ca vội vàng đem nàng kéo đến phía sau đi, không cho Vân Hàn Yên nhìn đến nàng khóc. Ngài sao lại nói như vậy, Ly Ca nói như vậy, cũng không khỏi có chút nghẹn nào. Ta khả năng thật sự ép tới lâu lắm. Cho tới nay, tướng quân phủ sự cũng hảo, võ quan sự cũng hảo, vẫn là Vân Y lý tú thường thường gặp phải những cái đó sự tình cũng hảo. Ngày đó nếu là không có các người, ta chính mình cũng không biết rốt cuộc sẽ như thế nào, vạn nhất liền như vậy đem Vân Y tú lộng chết đâu. Hiện tại nhớ tới đều có chút nghĩ mà sợ, sợ ta hải tử còn không có sinh ra đã bị quan thượng một cái giết người phạm hải tử như vậy một cái tên tuổi. Vân Hàng Yên trước sau cười, ngữ khí không nhanh không chậm, chỉ là khỏe mắt ẩn ẩn ngậm điểm điểm lập lòe. Cũng coi như là nhân họa được Phúc Vân Hàng Yên quay người đi lau lau mắt, rồi sau đó xoay người lại cười nói, trong lòng khoan khoái không ít. Ly ca rũ mi mắt không có ra tiếng, phía sau sứ men xanh vẫn luôn đem đầu để ở nàng trên lưng nhất chịu nhất chiều, nhưng là không có phát ra âm thanh, không khí đột nhiên có chút ngưng trọng lên. Bất quá như vậy không khí cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì sứ men xanh khóc lóc khóc lóc đánh cái cách, Vân Hàng Yên cùng Ly ca nháy mắt cười làm một đoàn. Vân Hàng Yên cùng Ly ca cười đến vui vẻ. Sứ men xanh khóc lóc khóc lóc cũng đi theo nở nụ cười, treo nước mắt cười đến rất là xá lạ. Thanh tâm các bên này một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, bích tuyển cư bên kia liền bất đồng. Thanh toàn đoan. Trường chín mươi hai mưu kế. Không đợi Trung Phong rỗi tay đi tiếp, mộ khinh nam liền đem cái ly lại thu trở về. Chính mình uống một ngụm, ta biết ngươi tưởng chính là cái gì, buồn vương không muốn như vậy. Vương ra. Trung Phong một chút sốt ruột lên. Mộ khinh nam lắc lắc đầu nói, chứ không nói ta đối kia vân đại tiểu thư là cái gì cảm giác. Chỉ cần là yên nhi không thích cái này lý do liền đủ để cho ta cự tuyệt ngươi cái này đề nghị. Vương gia. Trung phong sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, ngữ khí trầm trọng, thuộc hạ minh bạch ngài có bao nhiêu gái vương phi, không muốn làm nàng đã chịu một chút ít tùy khuất, muốn bảo hộ nàng. Hiện nay vương phi trên người lại có tương lai tiểu điện hạ, ngài càng là không muốn làm nàng đặt chân này đó lung tung rối loạn sự tình. Nguyên nhân chính là vì như vậy, thuộc hạ mới kiến nghị ngài thông qua vân đại tiểu thư đi tìm manh mối Chờ đến chúng ta có thể hoàn toàn không chế chuyện này, bắt được quyền chủ động thời điểm, ngài là có thể lấy công thần thân phận bảo đảm Vương Phi không chịu tướng quân phủ liên lụy. Mộ khinh nam nhìn đứng ở chính mình trước người trung phòng, vững vàng bình tĩnh, có trật tự, cũng đã từng hắn không có cái gì không giống nhau, nhưng là giống như lại có chỗ nào thay đổi. Hắn đấy mắt cất dấu tàng không được ô nhu. Mộ khinh nam nhớ mày, ngươi cũng có muốn bảo hộ người sao? Đúng vậy, Vương ra. Hồi phủ thời gian chậm lại tới rồi buổi tối. Kế tiếp mấy cái canh giờ, mộ khinh nam ở cùng Trung Phong chế định kế hoạch, như thế nào từng bước một lấy được vân y tú tín nhiệm cũng lợi dụng nàng lấy được bí mật điều ước manh mối. Mộ khinh nam hồi phủ thời điểm vẫn luôn lạnh mặt, không giống ngày xưa như vậy sẽ vừa đi một bên cùng phía sau Trung Phong nói chuyện với nhau. Bởi vì khi bọn hắn ngồi ở cùng nhau thảo luận đến mau trời tối thời điểm, đã phi thường cẩn thận chế định vài cái phương án, cuối cùng đi mau thời điểm, Trung Phong nhỏ giọng nói một câu, dù sao vân đại tiểu thư dễ dàng lừa dối. Tùy tiện mua hai căn đường hồ lôn là có thể hỏi thăm được đến, chế định như thế nhiều kế hoạch, có thể sử dụng được với một cái cũng không có. Mà mộ khinh nam cùng ngày ấy ngồi ở trong đình ngắm hoa vân hàn yên giống nhau, bởi vì thính giác cảm quan tương đối nhanh nhẹ, cho dù Trung Phong cảm thấy chính mình đã phi thường nhỏ rộng, những lời này đó lại vẫn là một chữ không rơi lại nhảy lại nhảy chui vào mộ khinh nam lô thai. Nhưng mộ khinh nam khí không phải Trung Phong phủ định chính mình những cái đó kế hoạch phương án. Hắn khí chính là chính mình đã quên cái kia vân đại tiểu thư dễ dàng bị lừa dối. Chuẩn xác mà nói, là hắn căn bản là không hiểu biết cái kia vân đại tiểu thư rốt cuộc là như thế nào người. Trở lại trong phủ khi đã mau giờ tí, mộ khinh nam không có đi thanh tâm các bên kia, hắn sợ quấy rầy đến vân hàn yên, cho nên trở về chính mình tầm điện. Ngày thứ hai sáng sớm, mộ khinh nam mới vừa trợn mắt liền vội vàng hướng thanh tâm các bên kia đi rồi đi. ở nửa đường gặp phải mới từ phòng bếp đi ra thanh toàn, thanh toàn nhìn thấy hắn có một cái trợn mắt kinh ngạc. Theo sau hành lễ liền bước nhanh chạy tới bích tuyển cư đi. Mộ khinh nam nhớ tới hôm qua trung phong những lời này đó, thở dài. Đột nhiên muốn nhanh lên nhìn thấy hắn yên nhi, vì thế ba bước cũng làm hai. chương 93 Trung tỉnh. Nô tỉ mới không có xem hắn đâu. Đại khái là nóng lòng biện giải, ly ca thanh âm có chút đại, không chỉ có đem ngông vừa ra ở trên ghế mộ khinh nam hoảng sợ, còn đem chân trước mới vừa nâng lên còn chưa bước vào môn trung phong cũng sợ tới mức dừng một chút. Khu! Vân hàn yên có chút buồn cười khụ một tiếng Ánh mắt nhìn phía cửa trung phong, Ly ca phản xạ có điều kiện theo Vân Hàn Yên ánh mắt nhìn qua đi, vừa vặn đối thượng trung phong tìm tòi nghiên cứu nhìn chính mình ánh mắt. Ly ca bên thai nháy mắt đỏ bừng, lập tức quay đầu, đi tới Vân Hàn Yên bên cạnh. Lô thai mau thuộc lạc. Vân Hàn Yên cười mị mắt nhỏ giọng treo gheo. Mộ khinh nam nhìn thoáng qua cửa trung phong, lại nhìn thoáng qua nhà mình vương phi phía sau cái kia nha đầu, lại nhìn thoáng qua bên cạnh Vân Hàn Yên, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Vân Hàn Yên chỉ là đối với hắn cười. Theo sau chiều hắn chớp chớp mắt chử, mộ khinh nam dơ dơ lên mi, minh bạch vân hàn yên là cái gì ý tứ? Theo sau ho khan hai tiếng sau mở miệng đánh vỡ này vi diệu bầu không khí, ngươi còn đứng ở đằng kia làm cái gì? Bị ngươi điểm huyệt sao? Trung phong lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình một chân còn vẫn duy trì nâng lên tư thế, đột nhiên dâm đi xuống, lại là có chút đứng không vững, tay vội vàng đem trụ không cửa, định rồi định thân hình. Vân hàn yên nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau ly ca, xem kia đôi mắt nhỏ nhi. Liền kém không đem lo lắng này hai chữ nhi viết ở trên mặt. Lại nói tiếp, vương gia đã nhiều ngày công vụ nặng ngày sau. Vân Hàn Yên trong lòng thở dài, chuyển khai đề tài, nhìn mộ khinh nam ôn nhu hỏi nói. Mộ khinh nam chính bưng lên cái ly muốn uống thượng một ngụm, nghe được lời này dừng một chút, sắc mặt nhanh chóng hiện lên một tiêu biến hóa, theo sau kéo kéo khỏe miệng, cười đáp, không có gì đại vấn đề, đều là một ít tiểu mà dườm ra sự tình, vội đến sức đầu mẹ chán. Vân hàng niên không có buông tha mộ khinh nam vừa mới trong nháy mắt kia biến hóa lại cũng không có nói toạc, chỉ là theo hắn nói tiếp xuống dưới cũng là ngôi đến biệt quốc tới chơi đoạn thời gian đó bất luận là hoàng thân vẫn là quốc thích hay là quan văn võ quan đều sẽ chạy trước chạy sau vội tới vội đi đúng vậy lần này phụ hoàng mệnh bổn vương hợp tác nhạc phụ quản lý đô thành trị an nói là gần đây mấy ngày này đều không cho phép xuất hiện đầu đường đánh nhau hoặc là đối phố cãi nhau hiện tượng mộ khinh nam xoa xoa huyệt thái dương thở dài một tiếng Những cái đó du côn lưu manh tiểu du thủ du thực đánh nhau liền không nói, những cái đó bác gái đại thẩm đối phố chửi nhau như thế nào còn a Nghe được hắn này tràn đầy bất đắc dị ngữ khí, Vân Hàn Yên cười mỹ mắt, đem vừa rồi về điểm này đối mộ khinh nam hoài nghi đều vứt đến trên 9 tầng mây đi, không khỏi tùy thân phụ hòa nói, chính là chính là, những cái đó bác gái đại thẩm tóm được cái gì đều có thể ẩm ý một trận, nhất phiền nhân chính là những cái đó vây quanh xem náo nhiệt ồn ào Giống như sợ những cái đó đại thẩm mắng không đến chính mình tổ tông trên đầu đi dường như, ta nếu là những cái đó đại thẩm, ta giá đều không xảo. Liên tóm được những cái đó ồn ào tiểu tể tử một đôn mắng. Mộ khinh nam một bên cấp Vân Hàn Yên gấp đồ ăn, một bên nghe nàng ở bên thai mình lại nhảy nói. chương 94 làm diễn. Trung Phong. Ngươi lại trở về làm cái gì? Vương gia còn có cái gì chuyện này không phân phó sao? Vân Hàn Yên có chút nghi hoặc nhìn đứng ở cửa Trung Phong hỏi. Trung phong như là mới lấy lại tinh thần dường như, đối với Vân Hàn Yên xa cách cười cười, vương gia làm thuộc hạ tới thông báo vương phi một tiếng, gần đây nhiều chú ý thân thể, đừng không nhớ rõ uống dược. Vân Hàn Yên nhìn thoáng qua bên cạnh ly ca, trong mắt xoay chuyển, nở nụ cười nói, vương gia còn không có ra phủ đi sao. Chủ tử hiện tại ở thư phòng, nói là muốn trước đem tương quan tư liệu đều sửa sang lại sửa sang lại, có đóng quân trạm khả năng muốn chắt ở một ít cửa hàng. Yêu cầu thu thập sửa sang lại những cái đó trưởng quầy hoặc là chủ tiệm tư liệu, đến lúc đó hảo làm giao thiệp. Trung Phong đơn giản liền đứng ở ngoài cửa, thoạt nhìn như là chuẩn bị nói xong liền đi rồi. Vân Hàn Yên vội vàng nói, vậy ngươi hẳn là cũng không vội mà trở về đi. Không vội. Trung Phong có chút nghi hoặc nhìn Vân Hàn Yên, không rõ nàng muốn làm cái gì. Được đến Trung Phong trả lời, Vân Hàn Yên một tay đem sứ men xanh trong tay chén đoạt lại đây, nhét vào ly ca trong tay, vô vô ly ca tay đáng thương hề hề nói. Vì ngươi có được tiếng trời tiếng động chủ tử đi lấy một đĩa điểm tâm trở về đi, kia dược đều khổ đến tâm khảm nhi đi. Ly ca có chút bất đắc dĩ nhìn Vân Hàn Yên, lại nhìn thoáng qua cửa Trung Phong, đang muốn mở miệng khi, lại bị Vân Hàn Yên cấp đánh gãy. Ngươi nếu là sợ cái kia tiểu bệnh trốc đầu, ta khiến cho Trung Phong bồi ngươi qua đi, dù sao hiện tại bọn họ cũng không đội mà đi. Vân Hàn Yên nhìn Ly ca, kia mềm mại ánh mắt làm Ly ca vô pháp cự tuyệt. Trung Phong có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Vân Hàn Yên, lại nhìn thoáng qua một bên Lika. Ánh mắt trợn có chút mất tự nhiên, bên thai cũng hơi hơi nổi lên một tiêu màu đỏ. Ly ca cùng chung phong hai người đi phòng bếp lấy điểm tâm, sứ men xanh có chút khó hiểu nhìn cửa hỏi, nếu là Vương Phi thật sự muốn ăn điểm tâm, phòng bếp cũng không dám thật sự không cho, vì sao còn muốn cho chung thị vệ buổi Ly ca cùng đi đâu. Vân Hàn Yên không có trả lời nàng, chỉ là hỏi, cái kia tiểu bệnh chốc đầu, thật sự có bệnh chốc đầu. Không có, chỉ là phòng bếp bên kia người đều như thế kêu hắn. Sứ men xanh đáp. Vân Hàng Yên như suy tư gì gật gật đầu, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, cũng không biết trung thị vệ bị buộc nóng này có thể hay không đánh người. Cái này sứ men xanh mới đột nhiên phản ứng lại đây, đầy mặt khiếp sợ nhìn Vân Hàng Yên, ngại ý tứ là trung thị vệ cùng Ly Ca. Vân Hàng Yên cười cười, ta cũng không biết bọn họ là chuyện như thế nào, bất quá nếu là thành cũng khá tốt, ta sao, có thể thấu một đôi nhi là một đôi nhi. Lúc sau Ly Ca bưng một chồng điểm tâm đã trở lại, Trung Phong không có lại đi theo phía sau. Vân Hàng Yên hỏi. Ly nói là đưa đến viện môn, vương ra liền mau đi ra, liền không lại đưa vào tới, nói chuyện khi bên thai một mảnh đỏ bừng. Vân Hàng Yên không lại trêu đùa nàng, chỉ là cười cười, cầm một khối điểm tâm ném vào trong miệng, ánh mắt phiêu hướng. Trường 95 Quynh Thành Thanh toàn bởi vì thu thập bị Vân Y Y Tú đánh nghiêng canh chén, không có đi theo Vân Y Y Tú cùng đi thư phòng. Nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì, chỉ là lần này Vân Y Y Tú không lại bưng một chén canh hoặc là cháo cao mày, đầy mặt đều là không vui trở về cũng không đối thanh toàn lại đoán giận vân Hàn yên nơi nào nơi nào chỉ là cười mỉm mắt còn khen tiền viện quét tức kia mấy cái tiểu nha hoàn hai câu sau lại trở về phòng vân y di tú mới nói cho nàng vương gia hôm nay an ủi nàng còn quan tâm nàng thanh toàn đấy lòng cảm thấy chuyện này không thích hợp ngày thường xem đều không muốn xem nàng hai mắt vương gia như thế nào khả năng đột nhiên liền quan tâm khởi nàng tới tuyệt đối có quỷ nhưng thanh toàn lại tìm không ra rốt cuộc không đúng chỗ nào vân y di tú thấy thanh toàn cũng không có một tia vui mừng Có chút không mấy vui vẻ, ngươi đây là cái gì biểu tình? Có phải hay không cảm thấy vương gia rất tốt với ta ngươi liền không vui à? Không phải, nô tỳ chỉ là cảm thấy, này có phải hay không không đúng chỗ nào? Thanh toàn nói ra chính mình nghi ngờ. Vân y dị tú khinh thường hư lạnh nói, không đúng chỗ nào. Ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi. Nô tỳ thanh toàn ngập ngừng, nửa ngày nói không nên lời một cái nguyên cơ tới. Ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, vương gia cùng vân hàn yên cảm tình hảo. Như thế nào sẽ đột nhiên đối ta như vậy đúng không? Vân y dị tú liếc xéo thanh toàn liếc mắt một cái. Thanh toàn không dám theo tiếng. Nhưng cảm tình lại hảo vương ra cũng là một cái huyết khí phương cương nam nhân, cả ngày đều thủ một cái chỉ có thể xem không thể ăn điểm tâm, còn không bằng ngược lại đi tìm khác điểm tâm. Vân y dị tú nói bưng lên trên bàn trà uống một ngụm, vui vẻ thoải mái nhìn bên ngoài không chung. Hôm nay thời tiết không tồi, tuy nói không có thái dương, khá vậy không coi là lãnh, nhưng thật ra rất thoải mái. Vân Y rì tú cười nói, ngày mai đi thanh tâm cách nhìn xem chúng ta ra Tĩnh vương phi đi. Thanh Toàn nhìn ngồi ở lão gia ghế híp mắt chửi vẻ mặt hưởng thụ Vân Y tú, mà không lên tiếng đi tới trước bàn trang điểm đi. Phu nhân, nô tỳ cho ngài đổi cái bối tóc đi. Thời tiết quả nhiên là hay thay đổi, ngày hôm qua nhìn còn sương mù mênh mông không trùng hôm nay lại là ẩn ẩn có chút quang muốn xuyên thấu qua kia một tầng tầng dày nặng đám mây chiếu dọi ra tới dường như. Vân Hằng Liên nhìn ngoài cửa sổ không trung đối với đứng ở phía sau một chút một chút sơ nàng tóc sứ men xanh nói ngươi nhìn bầu trời thượng kia một tầng một tầng vân đẹp sao đẹp sứ men xanh theo ánh mắt của nàng vọng qua đi trong mắt tràn đầy kinh hỉ sứ men xanh lại nhìn về phía vân hàn yên ngữ khí có chút nhè nhót nô tỷ trường như thế đại lần đầu tiên nhìn đến như vậy đắm mê thật là đẹp lần đầu tiên vân hàn yên nhướng mày nhìn sứ men xanh theo sau nở nụ cười là ngươi ngày thường không thế nào hướng lên trên mặt xem đi Vân hình dạng có rất nhiều, không có việc gì liền nhìn xem. Nhìn lại có cái gì ý tứ đâu. Sứ men xanh nghi hoặc. chương 96 khổ trà. kia vừa lúc. Sứ men xanh vừa nghe liền hưng phấn lên, kêu kêu quát quát nói, làm vị kêu nhìn xem, nàng cùng chúng ta vương phi trên lệnh rốt cuộc có bao nhiêu đại. Vân hàng yên cười cười, đứng dậy đỉnh một đầu trọng người chết vật trang sức trên tóc hướng cái bàn bên kia dịch, ta đột nhiên cảm thấy này tóc thật sự quá nặng. Sau lại ly ca một lần nữa cấp Vân hàn Yên búi một cái búi tóc, lại thay đổi một bộ quần áo tới sấn, một trận mân mê, làm cho Vân hàn Yên nửa phần hứng thú cũng nhấc không nổi tới, đang chuẩn bị muốn tính thời điểm, tiền viện tiểu nha đầu chạy vào nói, Vân Y Y tú tới. Vân hàn Yên thở dài, đi thôi, trở về lại hủy đi. Nhìn đến Vân Hàng Yên thời điểm, Vân Y Y tú cũng chưa có thể phản ứng lại đây muốn đem trên mặt kinh ngạc tàng trụ. Vân Hàng Yên hiếm thấy bản tân búi tóc, kinh hộp búi tóc xứng với kia một thân cẩm ý ý thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một loại đoan trang điển nhã khí chất ra tới nay cũng không phải là vân hàng yên phong cách ở vân y lý tú trong mắt vân hàng yên vẫn luôn là một cái tàn nhẫn độc ác xà hiết nữ nhân cũng khó trách vân y lý tú như vậy kinh ngạc vân Hàn yên nhướng nhướng mày thon dài thường nga mi khơi mào một ông xuân trì dạng khởi điểm điểm sóng gợn lan tan đại tỷ gần nhất mấy ngày đối tiểu muội quan ái có thêm tiểu muội trong lòng rõ ràng chỉ là hôm nay tiểu muội cảm thấy có chút thiếu thốn muốn ngủ nhiều một lát Thật sự là không có cách nào nhiều chiêu đái chút cái gì. Đừng lại làm bộ làm tịch, cũng không biết làm cho ai xem. Vân y dì tú đem tầm mắt rời đi, trận trắng mắt. Vân hàng yên dừng một chút, kéo ra khỏe miệng nở nụ cười, nhưng thật ra không tưởng trang cho ai xem, chỉ là muốn chính mình hành vi phù hợp một chút chính mình này thân trang điểm, không thể bạch bạch lãng phí ngồi ở trang đài trước mặt mân mê kia một canh giờ mới là. Ngươi lại trang điểm trải chuốt lại như thế nào đâu. Vương gia tâm nên đi luôn là sẽ đi. Vân y tú nhìn Vân Hàn Yên, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Cái gì ý tứ? Vân Hàn Yên khó hiểu nhìn Vân y tú, đột nhiên phát hiện nàng mặt hảo không ít, vết xẻo đã phai nhạt rất nhiều. Lần trước nhìn thấy nàng khi, so này nghiêm trọng nhiều. Ly ca ở Vân Hàn Yên phía sau nhỏ giọng nói. Vân Hàn Yên trong lòng cả kinh, có chút không xác định mở miệng, người mặt có khỏe không? Vân y tú hơi hơi sửng sốt, phỏng trừng không có có nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên như vậy hỏi, theo sau thực mau phản ứng lại đây? Như là ở hướng Vân Hàng Yên hiến vật quý như vậy đáp, khá hơn nhiều, lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta. Vân Hàng Yên đáy lòng bất an bắt đầu phía sau tiếp trước nảy lên tới. Đúng vậy, nếu không phải ngươi cho ta tới này một chân, ta cũng sẽ không có lại đi tìm vương gia ý tưởng, càng sẽ không được đến vương gia an ủi, huống chi là quan tâm. Vân Y dì tú cười tủm tỉm đối với Vân Hàng Yên chậm gì gì nói, sợ Vân Hàng Yên nghe không rõ ràng lắm dường như. Vân Hàng Yên nhìn trước mắt Vân Y dì tú đang ở đấy lòng rẽ rủa những cái đó bất an rốt cuộc tưởng hồng thủy giống nhau bộc phát ra tới, tràn ngập Vân Hàn Yên quanh thân. Chương 97 trở về đi. Đã nhiều ngày thanh tâm các không khí tương đối ngưng trọng, bởi vì thanh tâm các chủ tử gia Tĩnh Vương phi tâm tình không tốt. Ly Ca đầy mặt lo lắng nhìn ngồi ở trong viện chống đầu cái gì cũng không làm Vân Hàn Yên, sau đó lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần, thảm lông cho nàng che hảo, áo choàng cũng cho nàng khoác hảo, bình nước nóng cũng cho nàng ôm hảo. Ngươi mau nhìn xem, còn có chỗ nào sẽ lẫng? Ly ca dùng khuỷu tay chọc chọc bên cạnh sứ men xanh. Sứ men xanh đầy mặt sầu khổ đem Vân hàn Yên từ đầu vọng đến chân, ngươi liền kém không đem chăn hướng Vương Phi trên người tiếp đón. Ta này không phải liền tưởng đi lên cùng nàng nói hai câu lời nói sao. Lika ca cũng nhíu mảy khổ cái mặt. Sứ men xanh thở dài, tóm được Ly ca cánh tay xoay một chảo, nhỏ giọng ép hỏi nói, thành thật công đạo. Ngày đó Vân Ý dị rốt cuộc đối nhà chúng ta Vương Phi nói cái gì? Ngày đó sứ men xanh gỡ xuống Vân Hàn Yên mãn đầu vật trang sức trên tóc thời điểm, nhất thời chưa tay, quăng ngã hai căn ngọc châm, Vân Hàn Yên chút nào không lưu tình kêu nàng cầm ngọc châm đi phòng thu chi nơi đó ghi sổ, ở nàng lương tháng bên trong cấu. Vân Hàn Yên lúc đi sứ men xanh còn đắm chìm ở chính mình thân thủ trôn vùi năm bao xào hạt rẻ bị thương, vì thế liền không đi theo đi. Lúc này mới vẻ mặt mờ mịt nhìn Vân Hàn Yên một người ngồi ở trong viện âm thầm thần thương. Bất quá liền tính thấy được phát sinh quá cái gì cũng không làm nên chuyện gì Sứ men xanh nhìn bên cạnh Ly ca trong lòng thở dài. Ly ca vẫn luôn không nói cho nàng ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm đến sứ men xanh hận không thể lập tức liền chạy tới bích tuyển cư đối với cửa nhổ nước miếng. Trên thực tế nàng thiếu chút nữa liền như thế làm, cuối cùng bị Ly ca ngăn cản xuống dưới. Ly ca bị sứ men xanh nắm một phen thiếu chút nữa kêu lên đau đớn, nhưng là hiện tại Vân Hàng Yên giống như là ở mộng du người giống nhau, làm người không dám đi quấy nhiễu nàng. Vì thế Ly ca chỉ có thể cắn răng gắt gao trừng mắt sứ men xanh, Nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, ngươi làm cái gì à? Ngươi mau nói, vàng không ta giấm ngươi chân. Sứ men xanh hồi trừng mắt nàng. Hai người một phen ánh mắt đánh giá, cuối cùng lấy Ly ca bị thua chấm dứt. Ly ca đem sứ men xanh kéo đến hai người phòng ngủ đi, nhỏ giọng thả kỹ càng tỉ mỉ hướng sứ men xanh miêu tả ngày đó sở hữu tình huống. Sứ men xanh vẻ mặt hồ nghi nhìn Ly ca, thật sự. Đều lúc này, ta còn lừa ngươi làm cái gì? Ly ca trắng nàng liếc mắt một cái lại nhìn về phía trong viện vân hàn yên mặt ủ mày hết thở dài ngươi nói này nhưng làm sao bây giờ a sứ men xanh cũng khổ cái mặt than khởi khí tới ngươi cũng không biết ta chỗ nào có thể biết được a ngày đó phía trước một ngày vương gia không còn lại đây bồi vương phi ăn đồ ăn sáng sao sứ men xanh cau mày nhắc mãi như thế nào vừa chuyển đầu liền đi an ủi quan tâm vân ý hề tu a này cũng quá khác thường đi liền tính là vương gia di tình biệt luyến hồng hạnh xuất tưởng cũng không có khả năng như thế đột nhiên A ly ca ngươi ngươi đi đâu a. Sứ men xanh. Chương 98 ta từ bỏ. A. Đại khái là Thiếp thân quá khẩn trương Vân Ý Dĩ Tú mặt mày xấu hổ, ngượng ngùng rời đi Mộ Khinh Nam ôm ấp. Thiếp thân mới vừa nghe thấy bên kia có chút thanh âm. Lúc này mới Vân Ý di Tú một bên nói một bên hướng mới vừa rồi Vân Hàn Yên đứng vị trí bên kia tùng bụi cây nói, khỏe miệng bứt lên một cái ý vị không rõ độ cung. Mộ Khinh Nam theo Vân Ý Dĩ Tú vọng quá khứ địa phương có chút xuất thần. Bên kia chính là Thanh Tâm Cát, hắn đã có vài ngày đều không có đi. Ngay thường áp lực những cái đó tưởng nghiệm lại là ở trong khoảnh khắc bừng lên, mộ khinh nam tưởng Vân Hàn yên nghĩ đến sắp điên rồi. Hắn tưởng lập tức liền qua đi nhìn xem nàng, có hay không nơi nào gầy, có hay không hảo hảo ăn cơm, có hay không hảo hảo uống, dược. Vương ra, bị tiêu Nhu Thanh Âm đánh gãy suy nghĩ, mộ khinh nam thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Vân Y Yê Tú, đáy lòng thở dài, đêm nay lại qua đi xem nàng đi. Đã nhiều ngày trong phủ những cái đó bắt quái nha hoàn cũng chưa tâm tư lại bắt quái. Bởi vì vương gia Di tình biệt luyến, vứt bỏ còn chính hoài tiểu điện hạ Vương phi, ngược lại đối cái kia chỉ là xem một cái khiến cho người cảm thấy tâm sinh chán ghét Chắc phi ôn nhu vô cùng. Liên bích tuyển cư những cái đó nha hoàn đều suýt nữa kinh rất răng hàm, ban đầu luôn cho rằng là vương gia có cẩu với Chắc phi cho nên mới làm ra dáng vẻ này, kế tiếp lại ngày ngày như thế, mà vương gia vẫn luôn không có đối Chắc phi hỏi cái gì sự tình, chỉ là mang nàng đi ngắm hoa luôn là đưa nàng một ít tinh mỹ tiểu ngoạn ý nhi liên như thế qua mấy ngày ngày xưa ăn nói khép nép quán những cái đó bích tuyển cư tiểu nha hoàn thế nhưng bắt đầu ngang ngược đi lên thật là cho kia mấy cái nha đầu mặt ly ca ngồi sồn góc tưởng lôi kéo sứ men xanh đầy mặt khó chịu oán giận vương phi hiện tại mang thai dùng đỡ thời gian vốn là không phải cố định đói bụng phải ăn nhưng ngươi đoán kia mấy cái đi ngang qua nha đầu như thế nào nói các nàng thế nhưng nói chúng ta vương phi tiểu khí ly ca càng nói càng kích động cuối cùng hơi kém không có thể nhịn xuống giống ra tới, cũng may sứ men xanh kịp thời bưng kín ly ca miệng. ngươi tưởng bị vương phi nghe được sao? sứ men xanh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó bưng lỏng tay ra, nhưng kia mấy cái nha đầu thối cũng quá kỳ cục. ly ca hồi chừng nàng liếc mắt một cái, sứ men xanh thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua chính cười Khanh khách cầm một quyển liêu trai trí dị xem đến mùi ngon vân hàn yên, sau đó quay đầu nói, kia mấy cái nha đầu chủ tử hiện tại được thế. Tiêu ngạo một ít cũng không phải không có lý do gì. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Nói sứ men xanh nhặt lên một viên đá nhi hướng mặt cỏ tạp, một bên tạp một bên hung tận nói, theo ta thấy nha, kia đầu sỏ gây tội chính là vương gia, nếu không phải hắn đứng núi này trông núi nọ hồng hạnh xuất tường, chỗ nào sẽ có loại này cục diện. Ly ca xả một phen nàng tay áo, ở sau lưng chọc chủ tử có sống, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Còn có, kia hồng hạnh xuất tường không phải như thế dùng. Ta chủ tử chỉ có vương phi một cái, đừng. Trường 99 xa cách. Bắt đầu mùa đông qua đi ban đêm luôn là rất sớm buông xuống. Mộ khinh nam thật vất vả từ vân y tú nơi đó thoát thân, liền lập tức hướng thanh tâm các bên này đuổi. Đã nhiều ngày trong phủ phía dưới những cái đó lắm miệng nha hoàn nói những lời này đó hắn không phải không nghe được quá, chỉ là mấy ngày hôm trước là lấy được tín nhiệm mấu chốt thời kỳ, hắn nếu là không khắc chế trụ chính mình, như vậy hắn nỗ lực liền sẽ hưởng phí. Hắn sở chịu đựng những cái đó chính mình không muốn đi làm sự tình hắn còn phải lại làm một lần, hắn không nghĩ. Mộ Khinh Nam tổng cảm thấy có chút lạnh băng đồ vật hướng trên mặt phi, nguyên bản cho rằng bất quá là mưa nhỏ mà thôi, chờ hắn đứng ở Thanh Tâm Các viện môn trước mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai tuyết rơi. Đây là năm nay tuyết đầu mùa. Mộ Khinh Nam nhìn bảng hiệu thượng Thanh Tâm Các này ba cái chữ to, đột nhiên cảm thấy chính mình không có biện pháp nâng lên chân, trên chân như là đè ép ngàn cân huyền thiết dường như, hắn không có biện pháp khống chế chính mình. Đấy lòng sợ hãi cùng sợ hãi tất cả đều toát ra đầu. Chờ hắn rốt cuộc bước vào nội việc khi, nhìn đến chính là Vân Hàn Yên bởi vì nhìn đến tuyết đầu mùa mà kinh hỉ tươi cười. Bất quá kia tươi cười thực mau liền đạm đi, khỏe miệng lại vẫn là cong, gợi lên một cái nhàn nhạt độ cung. Hắn nhìn đến Vân Hàn Yên đối chính mình hành lễ, nói, "Vương gia hôm nay như thế nào có rảnh lại đây thiếp thân nơi này?" Mộ Khinh Nam bởi vì chạy vội mà có chút nhiệt thân thể nháy mắt lạnh xuống dưới, phảng phất thân trí động băng. Vân Hàn Yên ngữ khí nhàn nhạt Hắn thậm chí nghe không được chẳng sợ một chút bất mãn cùng ghen tuông, như là bọn họ đã thành thân nhiều năm, chính mình thê thiếp thành đàn, hàng đêm túc ở khác trong viện, ngẫu nhiên rảnh rỗi lại đây xem một cái nàng, mà nàng đã thói quen như vậy. Giống như là phụ hoàng cùng mẫu hậu như vậy. Tiên nhi mộ khinh nam mới vừa mở miệng, liền bị Vân Hàng Yên đánh gãy, nàng cười nói, vương ra đừng đứng ở chỗ đó, vào nhà rồi nói sau, trong phòng ấm áp chút. Mộ khinh nam không biết chính mình là như thế nào hoạt động thân thể của mình. Chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy một trận ấm áp đánh út lại, lấy lại tinh thần khi, chính mình đã ngồi xuống. Hắn nghiêng đầu, nhìn đến Vân Hàn Yên khỏe miệng bưng cười nhạt đang ở cho chính mình trong trà, nghiêng về một phía vừa nói, sứ men xanh nói hôm nay sẽ hạ tuyết, thiếp thân cùng ly ca đều không tin, nàng vẫn là cố chấp tiêu than. Tiêu nha đầu như thế nào biết hôm nay sẽ hạ tuyết? Mộ khinh nam chỉ phải tiếp nhận câu chuyện hỏi. Vân Hàn Yên làm như không nghĩ tới hắn sẽ như thế hỏi, thân thể hơi hơi một đốn khỏe miệng kia một chút độ cung đều sắp duy trì không nổi nữa. Mộ khinh nam đang muốn mở miệng tưởng lại nói chút cái gì giảm bất không khí thời điểm, đứng ở một bên sứ men xanh chừng hắn một cái, nô tỳ đoán mò. Ngữ khí có chút hướng, ly ca kéo kéo nàng, sứ men xanh bất mãn nhìn ly ca, lại thấy nàng lắc lắc đầu. Vương ra, vương phi, nô tỳ đột nhiên nhớ tới phòng bếp bên kia nhi kêu nô tỳ cùng sứ men xanh lúc này qua đi một chuyến, liền không thể lại hầu hạ các ngươi. Ly ca lôi kéo sứ men xanh quỳ xuống nói, chưa một không có gì thường. Hôm nay mùa đông thật lạnh a. Vân Hàn Yên nhìn ngoài cửa sổ điểm điểm tuyết trắng nói. Đêm qua kia từng màn còn sẽ thường thường ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, nàng tê thanh nước phổi đến sau lại lời nói lạnh nhạt, Mộ Khinh Nam ban đầu ôn tồn khuyên bảo đến sau lại trầm mặc không nói. Vân Hàn Yên dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, hồi ức ngừng ở Mộ Khinh Nam sắp rời đi thời điểm. Nàng hỏi Mộ Khinh Nam, ngươi có cái gì sự gạt ta sao? Nàng nhớ rõ Mộ Khinh Nam đứng ở cửa rừng lại thật lâu. Vẫn luôn nhìn từng mảnh từng mảnh bông tuyết đi xuống lạc Sau đó đầu cũng không quay lại nói Không có Người xem, đây là Vân Hàng Yên cười khổ ngừng đầu Không biết vì cái gì Gần nhất đã nhiều ngày đều quá yêu khóc Chờ đến Vân Hàng Yên cảm thấy chính mình đều mau đem nóc giường Nhìn ra hoa nhi tới thời điểm Cửa truyền đến ly ca thanh âm Vương phi, đồ ăn sáng đã đưa lại đây Vân Hàng Yên ân một tiếng Theo sau một bên chuyển cổ một bên sốc chăn xuống giường May mắn sứ men xanh này than thiêu đến sớm Bằng không ta cũng không dám xuống giường. Vân Hàn Yên méo méo cổ sau buông xuống tay, đối với sách theo quần áo trở ở một bên Ly Ca cười nói, ngay sau đó mở ra đôi tay. Ly Ca cấp Vân Hàn Yên thúc ngay lưng, bởi vì Vân Hàn Yên bụng đã có chút hiện dựng, Ly Ca sợ đem hải tử tệ đến, vì thế liền bó lòng chút, lại phát hiện mặc dù là bó lòng chút Vân Hàn Yên eo cũng có vẻ rất nhỏ. Ly Ca trước sau đều cúi đầu rũ mi mắt Lý Vân Hàn Yên cổ áo cùng nếp hốn, nàng sợ Vân Hàn Yên nhìn đến chính mình trong mắt đau lòng. Ngươi nói nàng rốt cuộc là như thế nào biết ngày hôm qua sẽ hạ năm nay tuyết đầu mùa A. Vân Hà Nhiên run run quần áo, đem Ly Ca vừa mới mới lý tốt một ít nếp hốn lại run lên ra tới, như là ở trả thù vừa rồi làm lơ nàng hành vi dường như. Ly Ca bất đắc dĩ cười cười, lại bắt đầu xuống tay muốn đi trải vớt lại những cái đó nếp hốn, nàng không phải cũng là nghe kia phòng bếp bà tử nói sao. Không có gì hảo hiếm lạ, trùng hợp thôi. Đảo cũng là. Vân Hàng Yên được đến hồi đáp vừa lòng thu vẫn luôn hướng hai bên mở ra lập tức tay, vô vô Ly ca đầu, đừng lộng dù sao đều sẽ nhăn, hôm nay ta ăn đồ ăn sáng lại đi bàn phát đi. Này căn bản là không phải thương lượng ngữ khí. Ly ca chửi thầm nói. Ai đúng rồi? Vân Hàng Yên dơ lên chiếc đua nghi hoặc nhìn Ly ca hỏi, xứ men xanh đâu? Ly ca nhấp nhấp môi, nhìn Vân Hàng Yên nghi hoặc ánh mắt muốn nói lại thôi. Đêm qua nàng trở về phòng ngủ sau liền cảm thấy thập phần buồn ngủ, nằm ở trên giường liền đã ngủ. Sáng nay lên thời điểm, nhìn đến sứ men xanh ngồi sổn kia phiến bên cạnh cửa biên ngủ ngon lành, chỉ là nhìn sắc mặt có chút không tốt, nàng tiến lên một sờ, quả nhiên là phát sốt. Ly ca luôn mãi suy tư, nghẹn ra tới ba chữ, sinh bệnh. Vân Hàn Yên gấp đồ an động tác một đốn, quay đầu tới những mày, như thế nào liền sinh bệnh? Nghiêm trọng sao? chương một trăm linh một vương phi ném. Ly ca chố mắt trong chốc lát, nàng nghe được chính mình tâm bang bang nhảy, tốc độ thực mau, thượng chỗ nào? Hôm nay sao? nô tỳ này liền làm người đi chuẩn bị xe ngựa. không cần. vân hàn yên đỡ đỡ chính mình trên đầu những cái đó vật trang sức trên tóc. kiếp mắt chửi cười nói, ta phải rời khỏi nơi này. chết giống nhau yên lặng. ly ca hồi lâu không có lên tiếng, vân hàn yên cũng không ra tiếng, cùng nàng đối diện. nàng nhìn đến ly ca trong mắt kinh ngạc chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới, lại dần dần hiện lên một tia kiên định. hảo. ly ca nhìn vân hàn yên nói, rồi sau đó cũng cười cười, nô tỳ buổi ngày cùng nhau. vương phi. Quần áo hảo. Hiện tại mặc sao? Vân Hàn Yên còn không có tới kịp cảm động ly ca đối chính mình duy trì, liền có người tới phá hư không khí. Vân Hàn Yên thở dài, đối mới vừa bước vào cửa phòng sứ men xanh vầy vây tay nói, ngươi lại đây, ta có lời đối với ngươi nói. Ân. Ngài nói. Sứ men xanh vẻ mặt tò mò thẳng tắp hướng Vân Hàn Yên bên này đi tới. Không phải, ngươi trước đem quần áo vông. Từ tuyết đầu mùa kia ngày sau liền bắt đầu ngày ngày hạ tuyết. Đô thành bá tánh cũng từ lúc bắt đầu hưng phấn đến sau lại nhìn đến tuyết liền phạm sầu. Nay không, sáng sớm tinh mơ rời giường một mở cửa, kia trên mặt đất tuyết động lại mau không quá mắt cá chân. Kia thanh sơn thượng chùa báo giờ chung đã là gõ vàng, các gia các hộ đều bắt đầu công việc lưu đủ lên, quét tước tuyết động, khai cửa hàng kéo phô làm buôn bán, vội vội vàng vàng chạy tới học đường. Còn có? Tìm người? Vẫn là không có. Mộ khinh nam trừng mắt chính mình trước người rũ đầu trung phòng, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng. Các ngươi trong đội như thế nhiều người. Liên một cái cô nương đều tìm không thấy sao. Mộ khinh nam một phen đem cái bản sốc lên, chỉ vào trung phong quát. Trung phong sắc mặt cũng có chút không tốt, lại vẫn là cúi đầu, không nói gì. Vương ra. Lúc này một cái tiểu thị vệ cầm một cái hộp gấm tử hoang mang rối loạn chạy tiến vào, vừa chạy vừa hô, chúng ta tìm được rồi cái này. Mộ khinh nam đột nhiên quay đầu nhìn qua đi, cái kia hộp gấm rất là quen mắt, nhưng hắn lại có chút không quá nhớ rõ. Ở đâu tìm được? Mộ khinh nam gắt gao nhìn trầm chầm, chầm cái kia hồ gấm. Vương Phi trong phòng bàn trang điểm thượng, chính chính bãi ở mặt trên đâu, còn đè ép một trường tờ giấy nhi. Nói tiểu thị vệ một cái tay khác tới eo lưng bịa hai sở, lấy ra tới một trường tờ giấy, đưa cho mộ khinh nam, chính là cái này, ngài xem. Mộ khinh nam muốn nâng lên tay, lại cảm giác chính mình toàn thân đều đang run rẩy, hắn có thật không tốt dự cảm. Khi sâu rất nhiều lần, mộ khinh nam mới một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm một phen đem kia thị vệ trong tay tờ giấy xả lại đây. Hô hấp rồn dập mở ra kia tờ giấy. Không có hắn suy nghĩ những cái đó thao thao bất tuyệt, chỉ có mấy chữ mà thôi, lại cũng đủ làm. Chương 102 ra khỏi thành. Chật. Vân Hàn Yên xoa eo đứng ở mép giường nhìn các nàng hai. Mau dọn dẹp một chút, chúng ta ra khỏi thành. Sứ men xanh khóc tăng cái mặt lại nằm trở về trên giường, quay cuồng chơi xấu nói. Đừng à, chúng ta buổi chiều lại đi đi, hiện tại còn như thế sớm. Tăng còn không có khóc xong, đã bị ly ca một phen xả lên. Ly ca vô vô nàng trên quần áo nếp hún, không còn sớm, Thái Dương thật sự phơi mông, ngươi như thế nào lại không thoát áo ngoài liền ngủ, giờ muốn chết. Sứ Men xanh dữ môi, không phục nói, này đệm chăn lại không cần ngươi tẩy, ta sợ lạnh, này chăn không đủ ta cái, không được sao? Hảo đừng đấu võ mồm. Vẫn Hàn Yên một người trên đầu chụt một chút, lại đối với Sứ Men xanh nói, mau thu thập, lại cho ta thúc cái phát, vẫn là giống ngày hôm qua như vậy. Nhanh lên, bằng không đến lúc đó chờ ngươi liền không phải áp trại phu nhân là gia Tĩnh Vương phủ những cái đó thì vệ. Thái Dương mới hoàn toàn xuất đầu, Vân Hàn Yên đoàn người đã vội vàng ra khỏi cửa thành. Nếu là các nàng lại vãn đi một bước, kia cửa thành thủ vệ đó là gia Tĩnh Vương phủ người. Chúng ta tới phía trước, nhưng có ba vị cô nương ra khỏi thành. Trung Phong Tử trong lòng ngực móc ra tới một cái tiền túi đưa cho lính gác tiểu đầu đầu, cười đến khách khí, ngự khí lại tràn đầy uy áp. Kia lính gác đầu đầu biết bản thân trước mặt vị này chính là gia Tĩnh Vương Tâm Phúc Trung Phong, nhìn trước mắt cái này tiền túi, Tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, đành phải xấu hổ không ngừng xoa xoa tay, nịnh nọt cười đáp, hôm nay thời tiết không tồi, ra khỏi thành người tương đối nhiều, tiểu nhân vẫn luôn ở trên thành lâu nhìn đâu, ra khỏi thành phần lớn đều là cả trai lẫn gái, lao tiểu nhân, ba cái cô nương cùng ra khỏi thành nhưng thật ra không nhìn thấy quá. Trung Phong trên mặt tươi cười phai nhạt đi xuống, thu hồi cầm tiền túi tay, lạnh lùng nhìn lính gác đầu đầu. Hắn cảm thấy lúc này chính mình hẳn là cao hứng. Bởi vì không có người nhìn đến có ba cái cô nương ra khỏi thành, này thuyết minh Vương Phi ba cái không có ra khỏi thành. Lại hoặc là nói, không có cùng nhau ra khỏi thành. Trong đầu có thể nghĩ đến nhất hư tình huống từng bước từng bước nện ở hắn trong lòng, đem hắn tâm tạp vào đáy sông. Vương ra nói muốn ám cha, không thể làm người biết ra tinh Vương Phi chạy, vì thế bọn họ liền không có cách nào cầm bức họa cấp những cái đó lính gác nhận mặt. Trung Phong nhắm mắt chữ, nhìn thoáng qua trên mặt tươi cười đều sắp cứng đờ lính gác đầu đầu trong giọng nói nghe không ra một tia cảm xúc vương gia cho các ngươi kế tiếp một tháng đều hảo hảo nghỉ phép về nhà bồi bồi phu nhân hài tử chúng ta tới thủ lời này vừa nói ra một đám đoan đoan chính chính đứng ở một bên lính gác đều sôi trào. kia nếu là không có phu nhân hài tử đâu có người hỏi trung phong không có để ý đến hắn lại không biết thuộc hạ cái nào người cười lạnh trở về một câu vậy đi hoa liễu hẻm tìm bái tiếp theo đó là một đốn cười vang mới vừa rồi hô to người nọ cười cũng không được Lại không có có thể tức giận lý do. Trước 103 triệu lập, đáng tiếc tại hạ đã có phu nhân. Tuy rằng là như thế này nói, nhưng Vân Hàn Yên trong giọng nói một chút cũng không có tiếc hận ý tứ. Nếu là lệnh phu nhân không ngại nói triệu thẩm nhi nói còn không có tới kịp nói xong, đã bị Vân Hàn Yên nhẹ giọng đánh gãy. Xin lỗi triệu thẩm nhi, tại hạ trong nhà ba điều ra quy, đầu điều đó là không làm phụ lòng người. Nguyên bản chỉ là muốn thử một chút triệu thẩm nhi một lần lại một lần bị đổ trở về, thế nhưng cũng so hăng hái. Công tử nhà, kia quy củ là chết, người chính là tồn tại a. Tại hạ cùng với phu nhân tuy là thành thân bất quá hai ba tái, khá vậy có thể tính thượng là thanh mai trúc mã, tình ý tự nhiên. Triệu thẩm nhi chớ có ở khó xử tại hạ Vân Hàn Yên vẻ mặt xin lỗi nhìn triệu thẩm nhi nói. Triệu thẩm nhi thở dài xua xua tay nói, thôi thôi, nhiều lời vô ích, chỉ là đáng tiếc ca.